Không phải. Thậm chí, không có các nàng cha mẹ tiền tài chống đỡ, các nàng có khả năng sẽ đói chết, sẽ sống không nổi. Mà chúng ta sẽ không, chim non một ngày nào đó sẽ đi tự do bay lượn, chúng ta trưởng thành cũng một ngày nào đó phải rời khỏi cha mẹ chính mình đi đối mặt thế giới này, bởi vì chúng ta trong đầu có cái gì, chính chúng ta trong tay có nhất nghệ tình, cho nên chúng ta không sợ, không sợ sắp sửa đối mặt hết thảy. Đường Diệp nói xong, cười khẽ nhìn hoa hoa, hiểu chưa, hoa hoa. Hoa Hoa lộ ra vẻ tươi cười, là, ta hiểu được, cảm ơn tỷ tỷ dạy ta này đó. Lại ngẫm lại vừa rồi các nàng hành vi, ta đột nhiên cảm thấy các nàng hảo đáng thương, cũng thực buồn cười. Đường Diệp cười khẽ, đứng vậy, đây là vừa rồi tỷ tỷ trong lòng cảm giác. Hoa Hoa cũng đi theo cười rộ lên, hai chị em cười khẽ lắc đầu, tiếp tục đi xem hoa đi. Bùi Hoa đối diện, hai vị phu nhân mang theo một vị tiểu cô nương đang xem hoa, Đường Diệp vừa rồi giáo muội muội buổi nói chuyện, các nàng đều nghe được. Mà Đường Diệp bị chống đỡ tầm mắt, cũng không có nhìn đến các nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ha hả cười, A Vân, ngươi phát hiện không, A Bạc cái này con gái nuôi rất thức đại thể. Kỳ thật, nếu muốn nhìn ra một người tính tình, trải qua một chút sự tình, lập tức liền đã nhìn ra. Bên cạnh được xưng là A Vân phu nhân ngẩng đầu lên, cười khẽ một chút, thở dài một tiếng, đúng vậy, thật hâm mộ A Bạc, ta là nghĩ nhiều có cái nữ nhi A, đáng tiếc, gặp người không tốt, còn bị người tính kế một hồi. Nàng chính là đường tĩnh đã từng mẹ nuôi, Trương Thúy Vân. Vậy ngươi cái kia đã từng con gái nuôi ngươi lại chưa thấy qua sao? Bên cạnh phu nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Trương Thúy Vân thần sắc phai nhạt rất nhiều, lắc lắc đầu, trong lòng hư lạnh một tiếng, nàng ở làm ra cái loại này ác độc sự tình, thiếu chút nữa hại liều phủ mấy chục khẩu người, còn dám tái xuất hiện ở dương châu sao. Ngay cả nàng thân cha mẹ đều đương không có cái này nữ nhi, nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá. Nhìn đường Diệp mang theo hoa hoa đi xa bóng dáng, Trương Thúy Vân thở dài một tiếng. Đường Diệp đang định mang theo hoa hoa rời đi hoa viên khi, đụng phải đêm khánh. Đêm khánh cười cười, phu nhân, ta có mấy vấn đề thỉnh giáo một chút. Đường Diệp gật đầu, ừ, đi thôi, chúng ta đi trong đình nói, nơi đó không ai. Ba người tới rồi đình hóng gió, ngồi xuống sau, có thị nữ lại đây đưa lên nước trả cùng điểm tâm. Đường Diệp hướng về phía đối phương cười cười, nói cảm ơn. Tiểu cô nương hiếp mắt gửi. Tiểu thư có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó tiểu thảo. Đường Diệp lễ phép gật gật đầu, nói cảm ơn. Đại tiểu nha đầu sau khi rời đi, đêm cánh nói, Phu nhân, ta muốn hỏi một chút, cái kia đồ hộp như thế nào mới có thể làm cho bọn họ sinh sản lượng nổi lên tới đâu. Kinh thành bên này bán thực hảo, ta trước sau cộng định rồi một vạn kiện, hiện giờ kho lệnh chữ hàng cùng cửa hàng hóa, thêm lên, cũng nhiều nhất bán hơn một tháng liền không có. Ăn tết khi liền bán không ít, hơn nữa, kỳ quái chính là... Trong cung thế nhưng cũng biết cái kia đồ vật còn mua đi rồi mười mấy kiện. Đường Diệp nghe xong, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi đêm khánh, ngươi có biết hay không á giảm nhận thức một cái lao thái thái, cái kia lão thái thái là ai? Giúp ta sơ quá mức phát, liền ở ta 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, cũng là ta cập cây ngày. Đêm khánh kinh ngạc, vội vàng hỏi, lão thái thái, đang ở nơi nào? Nội thành, giống như ly hoàng cung không xa, bởi vì từ nhà nàng ra tới, ta còn xa xa nhìn đến cung tường. đường nói Đêm Khánh bừng tỉnh, cười cười, đó là Thái Hậu. Đường Diệp kinh ngạc, nàng có đoán quá kia láo Thái Thái thân phận không thấp, nhưng không nghĩ tới quá, kia sẽ là Thái Hậu. Đó chính là, ta ở Kinh Thành làm đồ hộ, đã từng cho Thái Hậu mang theo một bình, ta chỉ là tưởng cảm tạ một chút lao nhân ra, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là Thái Hậu, sớm biết rằng, ta liền không mang theo. Đường Diệp thở dài, nghe nói hoàng gia người nhập khẩu đồ vật, đều là trải qua bao nhiêu người kiểm nghiệm. Đêm Khánh cười khẽ kia khả năng chính là phu nhân lần đó đưa được đến đồ hộp được đến Thái Hậu yêu thích. Năm trước, kinh thành bán hỏa thời điểm, nghe người ta nói, trong cung công công tới mua đi, nói là một lần mua mười mấy cái dương. Đường Diệp cảm thấy không thể tưởng tượng, nói như vậy, chính mình là đem quảng cáo đánh tới trong cung đi sao. Nàng nhất thời không biết nói cái gì hảo, tiến lặng nhìn đêm khánh. Đêm khánh nhìn đến nàng này biểu tình, buồn cười lên, phu nhân cũng không nghĩ tới đi, cái này kêu cố tỉnh trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liều lên xanh. Đường Diệp nhẹ giọng nói, không quan hệ sao? Sẽ không cho các ngươi chọc phiền thoái đi. Đêm Khánh lắc đầu, sẽ không, phu nhân, có thể bị trong cung tán thành đổ vợ. Chúng ta nhưng vinh hành đầu, đêm thị hiện giờ tuy rằng sinh ý làm rất lớn, thực hảo, nhưng là so với những cái đó hoàng thương tới, vẫn là kém. Rốt cuộc chúng ta căn cơ thiện, đêm thị thành lập cũng bất quá mới 5 năm thời gian. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu, kia nhưng thật ra, các ngươi rất lợi hại, 5 năm thời gian là có thể trở thành hiện giờ bộ ráng. Xem những cái đó làm buồn bán mọi người nhìn ngươi khi kia nóng bỏng ánh mắt, liền biết các ngươi ở trong ngành thanh danh. a dạ có thể gặp được các ngươi, là hắn vinh hạnh. Đường Diệp cười nói, đêm khánh vừa nghe, chạy nhanh xua tay, không, phu nhân, là chúng ta có thể gặp được chủ tử, mới được đến tân sinh. Ta nguyên bản, gia đạo xa sút bị người hâm hại, lập tức biến hai bàn tay trắng, lại bị người đổi giết, may mắn chủ tử giúp chúng ta, chúng ta mới có thể trọng sinh. Hiện giờ chúng ta cả nhà cũng đều sinh hoạt ở Kinh Thành, chủ tử tặng chúng ta một bộ tòa nhà, chính chúng ta cũng đặt mua mấy cái cửa hàng, ta hai cái nhi tử cũng đều ở đọc sách. Chúng ta có thể có hôm nay, đều là chủ tử ban cho. Đường Diệp nghe xong, tán thưởng một tiếng, cười cười, hiểu được cảm ơn người, mới có thể được đến càng nhiều người tôn kính. Đêm Khánh có thể có hôm nay có lẽ lúc trước là dựa vào Khương Tử dạ trợ giúp mới đi ra khốn cảnh, nhưng là, cũng không rời đi chính hắn nỗ lực cùng phân đấu. Cửa hàng kế tiếp nguồn cung cấp ngươi yên tâm, ta ngày mai liền sẽ đến nhà máy, giúp đỡ bọn họ khai phá mấy khoản đồ hộp tiểu thái. Mùa xuân trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể đẩy mạnh tiêu thụ bán tiểu thái, chờ tiểu thái bán đi xuống. Quả hạnh đồ hộp cũng không sai biệt lắm liền sẽ tới, mặt sau, lục tụ, khắc cũng sẽ đi theo tới. Đường Diệp nhẹ giọng nói, 432, Đường Diệp cùng đêm khánh liêu suy ý, canh 3. Ta biết, năm trước liêu công tử đã cho ta đi tin tức nói việc này. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là nhà máy sinh sản số lượng theo không kịp chúng ta bán doanh số. Trước mắt ta còn chỉ là ở Kinh Thành nổi lên ba cái cửa hàng, nếu đến lúc đó ta lại hướng địa phương khác phát triển cửa hàng, kia nguồn cung cấp căn bản là cùng không thượng ta, còn không nói chính hắn cũng mới hai cái cửa hàng, liền Nghi Châu đều còn không có khởi cửa hàng đâu. Đêm Khánh lo lắng nói, không cần lo lắng, làm ca bên này tiếp tục ở kiến nhà xưởng đâu, nhóm thứ hai nhà xưởng bắt đầu đầu nhập đến sinh sản trung khi, chậm rãi sinh sản lượng liền sẽ đi lên. Một cái làm sinh sản nhà máy, 3 năm cơ bản là có thể ổn định xuống dưới, hiện giờ còn không đến 1 năm, đừng lo lắng, người bên kia cũng không cần quá sốt ruột, giai đoạn trước, không phải chủ yếu rửa nó kiếm tiền, mà là trước đem thứ này mức độ nổi tiếng đánh ra đi, đem thứ này ăn rất ngon ý niệm muốn tới vào đến mọi người. Trong lòng, như vậy, cái này sinh ý mới có thể lâu dài. Đường Diệp nhẹ giọng nói, đêm khánh gật gật đầu, cười cười, thuộc hạ đã biết, là ta vội vàng, không quan hệ. Đồ vật nơi tiêu thụ tốt, làm thương nhân, người muốn cho sinh ý càng tốt, là nhân chi thường tình. Đường Diệp cười nói. Hai người kế tiếp lại nói một hồi Dương Châu này mấy cái cửa hàng sinh ý sự tình. Cuối cùng, Đường Diệp lại nói chính mình tưởng ở Đông Hà Trấn khai thư xã ý tưởng. Đêm khánh gật đầu, cái này có thể, phu nhân có cái gì yêu cầu đêm khánh hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Ân, ta hiện tại chỉ là có cái này ý tưởng, còn không có bắt đầu động thủ. Đông Hà Trấn trên kia ra thác ấn phường ấn ra tới đồ vật. Ta không phải quá vừa lòng, ngươi trên tay nếu có cái loại này tốt một chút thác cấn phường, nhưng thật ra có thể hợp tác, ta cho ngươi bản thảo, ngươi đi tìm bọn họ cho ta ấn thư, ta ở thư trong sa bán, ta muốn chính là cái loại này in màu, tập tranh cũng có thể ấn cái loại này. Đường Diệp nói, gì? Như vậy sao? Ta đây phải hỏi hỏi bọn hắn. Đêm khánh hai mắt sáng lấp lánh, màu sắc rực rỡ thư. Hắn cũng muốn biết là bộ dáng gì. Đêm thị ở cả nước cũng khai mười mấy thi hòa phường kia cũng chỉ là bán trang giấy nhiều một ít, thư nói, sao chép nhiều, này thác cấn thư, cũng có, nhưng là thiếu, nhưng cũng không có màu sắc rực rỡ. Hành, có tin tức, ngươi có thể nói cho á dạng, làm hắn tìm người chuyển cho ta, nếu là thích hợp nói, chúng ta đến lúc đó lại ước thời gian thấy đối phương, trước làm dạng thư ra tới nhìn xem. Đường Diệp nói chuyện làm việc, không thích quanh coi lòng vòng, có gì nói gì, thẳng thắn. Đêm khánh liền thích phu nhân này sảng khoái tính tình, gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Hoa hoa trong lúc này, liền vẫn luôn yên lặng ăn đồ vật, uống trà, Nguyên Lai like tỷ tỷ hiểu được nhiều như vậy, xem ra, tỷ phu cùng tỷ tỷ ở bên nhau sau, dạy tỷ tỷ không ít đồ vật. Lúc này, Phan quản gia lại tự mình tới thỉnh bọn họ ngồi vào vị trí. Đường Diệp đứng lên, đi thôi, đi ăn cơm. Phan quản gia, làm ca bên kia đã vội xong rồi sao? Giờ nào bái đường? Lập tức muốn bắt đầu bái đường, tiểu thư muốn đi xem lễ sao? Phan quản gia cười ha hả hỏi, vẫn là tính Ta không đi cho bọn hắn thêm tiền, ta trước mang theo hoa hoa ngồi vào vị trí cho xem, luôn là có thể nhìn thấy bọn họ. Đường Diệp cười cười, rốt cuộc, đã từng, chính mình cự tuyệt quá làm ca cầu hôn việc này. Liêu ra không ít thân thích cũng biết, Đường Diệp cảm thấy chính mình còn chưa có đi tìm xem thường hảo. Liêu duy nhạn bái xong đường, đem tân nương tử đưa về tân phòng sau, đã bị một đám các huynh đệ kêu ra tới uống rượu. Hắn ứng phó rồi một đám người một hồi, liền chạy nhanh đi theo Liêu gia chủ bắt đầu cấp các khách nhân kính rượu. Đương kính đến đường Diệp bên này khi, hắn tìm cơ hội cùng đường Diệp nói nói mấy câu. La cây, A dạng như thế nào không có tới. Liêu Duy nhạn hỏi cái thứ nhất vấn đề. Đường Diệp cười nói, hắn chân đang ở mấu chốt trị liệu giai đoạn, A Vũ không cho hắn ra cửa, chạm đều không cho chạm, lúc này đây chưa khỏi sau, hắn chân khả năng liền cùng người bình thường giống nhau. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Liêu Duy nhạn gật đầu. Ngày mai ta có thể bồi người đến thôn Trang Thượng, sau đó ta buổi chiều gấp trở về. Ngày sau phải về môn đi Phủ Châu. Liêu Duy Nhạn còn nói thêm. Ân, hành. Ngươi tân nhà xưởng kiến thế nào? Đường Diệp hỏi. Khởi công, nói là đến 3 tháng đế mới có thể hoàn công. Liêu Duy Nhạn đáp. Lúc này, Liêu Duy Nhạn dưỡng Bạch Đại Nhân bưng chén rượu lại đây. Hắn chính là nhìn đến Liêu Duy Nhạn ngồi ở đường Diệp bên người cùng nàng nói chuyện. Hắn mới lại đây. Đêm phu nhân, lại gặp mặt. Bạch Đại Nhân nói một câu. Đường Diệp vừa thấy, là nghi châu chi phủ Bạch Đại Nhân nghe hoặc lên tiếng, "Bạch đại nhân." Liêu Duy nhạn lúc này liên lặng nói, "Lá cây, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Dượng, Đường nhiệm Nghi Châu chí phủ." Đường Diệp đạm đạm cười, nhìn Bạch đại nhân liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Gặp qua, Bạch đại nhân đã từng đi qua đêm phủ, ta cùng A Dạ đều gặp qua hắn." Đường Diệp nhắc tới việc này, Bạch đại nhân thập phần xấu hổ, cười cười, kia một lần sự tình, còn thỉnh đêm phu nhân quên đi. "Hiện giờ ngươi không phải duy nhạn làm muội muội sao, chúng ta cũng coi như là thân thích." Thành không được thông ra, trở thành thân thích cũng không tồi à, đêm phu nhân cũng có thể đi theo Duy Nhạn cùng nhau xưng hô ta một tiếng rượu. Liêu Duy Nhạn sắc mặt liền có chút phai nhạn, chạy nhanh nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp cười cười, đường Diệp chỉ là một giới thảo dân, cũng không dám trèo cao bạch đại nhân này mệnh quan triều đình. Bạch đại nhân ra mặt cũng hầu, nói vậy đêm phu nhân còn ở vì vừa rồi tiểu nữ vô lễ mà sinh khí đi, hạ quan đại các nàng hướng ngươi bổi cái không phải đâu, bọn nhỏ con nhỏ, không hiểu chuyện. Một ngày nào đó các nàng hội trưởng đại Lời này Đường Diệp thực không thích nghe Xin lỗi liền xin lỗi Còn muốn nói cái nhà ngươi hải tử không hiểu chuyện Tuổi con nhỏ Lại tiểu cũng so với ta rất tốt đi Chính là lúc này là ở làm ca thành thân trường hợp thượng Đường Diệp không nghĩ gây chuyện Cũng không nghĩ chọc làm ca không mau Liền đạm đạm cười Nói vừa rồi có phát sinh chuyện gì sao Ta như thế nào không nhớ rõ Bạch Đại Nhân vừa nghe Ha hả cười Cũng không nhắc lại chuyện này lại cùng Liễu Duy Nhạn nói nói mấy câu sau, "Rời đi." Hắn rời đi sau, Đường Diệp Vô ngữ hỏi Liễu Duy Nhạn, "Hắn rốt cuộc là lại đây làm gì?" Liễu Duy Nhạn bất đắc dĩ cười, "Có thể là bởi vì biểu muội nhóm sự tình cho ngươi xin lỗi đi, vừa rồi Phan quản gia đã đem Hoa Viên phát sinh sự tình cho ta cha mẹ nói, ta cha mẹ thực tức giận, cũng may mắn là hôm nay như vậy trường hợp. Cha ta đã đi theo đêm tổng quản cùng một đám sinh ý thượng các bằng hữu uống rượu đi. Ha ha, cho nên, ngươi cũng là tới an đùi ta." Đường Diệp bật cười. Cũng không được đầy đủ là, với lúc có việc tới cùng ngươi nói. Liêu Duy nhạn cười cười. Được rồi, không có việc gì, ngươi nói cho cha nuôi cùng mẹ nuôi, chỉ bằng bạch ra song bảo thai đẳng cấp, còn thường không đến ta mảy may, ta căn bản không để trong lòng, rốt cuộc các nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đường Diệp nhàn nhạt nói. ân, cảm ơn ngươi lý giải chúng ta, các nàng hai tuy là ta thân biểu muội, nhưng ta cũng không hảo thay thế cô cô giáo huấn các nàng, hơn nữa. Các nàng hai cũng ở sau khi trở về, thành thật, không dám nơi nơi đi chạy loạn. Liêu Duy Nhạn bất đắc dĩ nói. Đường Diệp cười cười, xua tay, làm hắn đừng để ý việc này, hai người lại vén lên chuyện khác. 433, Lão Đại, Bạch lang coi trọng dạng anh, canh một. Tựa như Đường Diệp nói, chỗ tối xác thật vẫn luôn có ám vệ đi theo nàng, Khương Tử Dạ chính là lo lắng Đường Diệp tới Liêu Phủ sẽ gặp được sự tình gì. Đường Diệp đi ăn được sau, việc này thực mau liền chuyển tới Khương Tử Dạ lô hai Hắn mặt mày trầm xuống, giới, quay đầu hỏi vẻ mặt như suy tư gì Thiên Vũ, người đối kia bạch gia tỷ muội thật là tránh như rắn rết. Thiên Vũ gật đầu, đúng vậy. Khương Tử Dạ gật gật đầu. Ngươi muốn làm cái gì? A dạ. Thiên Vũ tò mò nhìn Khương Tử Dạ hỏi. Khương Tử Dạ híp híp mắt, đem Nghi Châu hoàn toàn biến thành chúng ta đi. Ân. Ý gì? Thiên Vũ kinh ngạc. Vương Vĩnh, ngươi có rảnh đi gặp một lần hắn, xem hắn ở Dụ Châu tình huống như thế nào, nửa năm sau đem hắn cùng Bạch đại nhân đội chỗ xem hắn bên kia có hay không vấn đề, khương tử dạ nhàn nhạt nói, là ta nhớ rõ, hắn hiện giờ vẫn là dụ châu chi phủ đi. thiên vũ nhẹ giọng nói, ân, trở về hỏi một chút gia dực, hắn hẳn là cũng tương đối quen thuộc vương vinh tình huống. khương tử dạ gật đầu, liền sợ bạch đại nhân đi nơi đó sẽ hỏng mất, dụ châu chính là vô pháp cùng nghi châu so sánh với. thiên vũ buồn cười một tiếng, bạch gia kia hai vị thiên kim đi nơi đó, thế nào cũng phải làm ầm ĩ không thể. mặc kệ các nàng không ăn chút khổ còn tưởng rằng thiên hạ nàng lớn nhất. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, dù châu ở vào Tây Kinh Phủ, dù châu thành là Tây Kinh Phủ tuần phủ phủ sở tại, dù châu mà chỗ Tây Vực, hoang, dã, Phong, Sa, lãnh là Tây Kinh năm đại địa hướng. Vương Vĩnh cũng là Khương tử dạ người, hoặc là nói, cũng là đã từng được đến quá Khương tử dạ trợ giúp người, khi đó, hắn là cái tú tài, sau lại Khương tử dạ làm hắn tiếp tục đi đọc sách, tham gia khoa khảo. Vương Vĩnh cũng tranh đua. Một lần nữa đọc sách một năm sau, thi đậu cử nhân, năm thứ hai tham gia thi hội, lại chúng nhị giáp tiến sĩ, ba năm trước đây bị phái quan, bởi vì hắn không có gì hậu thuẫn, trong chiều cũng không nhân mạch, bị phái đến dụ châu cái này không có quan viên muốn đi địa phương làm dụ châu chi phủ. Kỳ thật, muốn nói này xuất thân thượng, Vương Vĩnh là so bạch đại nhân cao, bạch đại nhân chỉ là cử nhân xuất thân, mà Vương Vĩnh là tiến sĩ xuất thân, phẩm giai là chính lục phẩm ngoại phong quan viên, hắn lại nỗ lực một phen, tiếp theo thăng. Rất có khả năng chính là Tây Kinh Phủ tuần Phủ, Chi Châu là chính ngũ phẩm ngoại phóng quan viên. Mà Bạch Đại Nhân trải qua nhiều năm như vậy phân đấu, hiện giờ là chính thất phẩm ngoại phóng quan viên, hắn mới vừa vào trước khi, là từ cửu phẩm. Bạch Đại Nhân người nọ không kém, kém chính là không giáo dưỡng hảo hai cái nữa nhi, Khương Tử Dạ quyết định, cho hắn cơ hội, một lần nữa giáo dưỡng, đem hắn điều đến Dụ Châu, cho hắn thăng một cái phẩm dai, quản mà phiến cũng rộng, muốn nói đi nơi đó kém một ít, khả năng chính là sinh hoạt hàng ngày. Thiên vũ yên lặng nhìn vững vàng uống trà khương tử dạ, bất đắc dĩ bật cười, hắn xem như phát hiện, đại tẩu chính là Á dạng lịch lợn, ai động ai phải bị thương một chút. Có phải hay không cảm thấy ta quá vô tình? Khương tử dạ đột nhiên quay đầu hỏi thiên vũ. Thiên vũ ha hả cười, lắc lắc đầu, nếu là ta tức phụ bị người như vậy lên án, ta cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Khương tử dạ đạm đạm cười, bạch đại nhân là một quan tốt, nhiều năm như vậy, đem nghi châu cảnh nội quản lý thực hảo, tuy rằng địa phương không lớn. Hắn như cũng là cẩn trọng ở nghiêm túc quản lý địa phương, cũng có thể là ở cái này địa phương ngốc lâu lắm, hắn bọn nhỏ đương nhiên đem Nghi Châu trở thành bọn họ thiên hạ. Phải biết rằng, loại này ý tưởng là rất nguy hiểm, cho nên, hắn nên là động nhất động, đổi cái địa phương lúc. Nếu không, bọn họ sớm hay muộn sẽ cho bạch đại nhân gặp rắc dối. Thiên Vũ gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn. A Vũ, ngươi đi xem phòng bếp có chút cái gì đồ ăn, không có đậu hủ nói làm đi mua điểm đậu hủ trở về. Buổi tối ta muốn ăn lá cây làm đầu hủ viên. Khương tử dạ nhè răng cười. Mua, buổi sáng phòng bếp đi ra ngoài mua đồ ăn khi ta khiến cho mua, biết ngươi vẫn luôn niệm đại tẩu đầu hủ viên. Thiên vũ cười khẽ một chút nói. Ăn cái gì, có ta phân sao. Lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm, tiếp theo môn bị đẩy ra, Liêu dực đi đến. Thiên vũ kinh ngạc, có thể a, a dực, ngươi khinh công lại tinh tiến. Tí ngươi tới gần ta cùng a dạ cũng chưa nghe được ngươi thanh âm. Liêu dực nhè răng Không có biện pháp, mặt khác công phu không bằng hai người các ngươi. khinh công vốn chính là ta cường hạng, lại không tiến bộ điểm, sẽ bị chúng ta lão đại ghét bỏ. Khương tử dạ đạm cười nhìn hắn một cái, ý bảo hắn ngồi, sao ngươi lại tới đây? Nghe được các ngươi đều tới nơi này, ta như thế nào có thể không tới đâu? Đêm khánh đi liếu ra. Liêu rực ngồi xuống, khương tử dạ cho hắn đổ một ly trà đưa qua đi. Ân khương tử dạ lên tiếng. Chân của ngươi như vậy nghiêm trọng. Hắn thấy được khương tử dạ ngồi ghế dựa là mang theo bánh xe. Ân, ít nhất 3 tháng hắn không thể hành tẩu, nếu không sẽ lưu lại di chứng. Thiên Vũ nói chuyện. Sách, Lão Đại, người mỗi một chuyến triệu quốc hành trình, đều phải thu hoạch vài người đầu, cũng không biết này triệu quốc sẽ như thế nào phản kích. Liêu Dực hỏi ý. Nhất hư kết quả, chính là khai chiến. Nhưng là, lúc này đây ta cùng A Vũ không lưu lại bất luận cái gì tuyệt sát lâu chứng cứ, mặc dù bọn họ trong lòng tưởng, cũng không có chứng cứ chứng minh người là chúng ta tuyệt sát lâu giết. Khương Tử Dạ Nhàn Nhạt nói. Cho nên, chúng ta 10 vạn lượng yêu cầu lui về, phải không? Liêu dực bật cười. Đúng vậy, thông minh, chúng ta còn không có động thủ, mục tiêu đã chết, cái này tiền đến lui về, đây là tuyệt sát lâu quý củ. Thiên vũ cười hắc hắc. Hảo, ta ngày mai liền đi an bài. Liêu dực gật đầu. Khương tử dạ gật gật đầu, đồng thời đem tin tức thả ra đi. Hảo. Liêu dực gật đầu. Đúng rồi, A dạ, có chuyện, yêu cầu ngươi định đoạn. Liêu dực còn nói thêm. Chuyện gì? Khương tử dạ uống ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Năm trước, Bạch Lang đã trở lại một lần, ở mấy ngày, cùng dạ hoanh ở chung khá tốt, hắn bây giờ còn có đối dạ hoanh tâm tư, đêm ba không dám gật đầu, tưởng chờ ngươi trở về khi làm chủ, muốn hay không thành toàn bọn họ, đến ngươi quyết định. Liêu Dực nói. Bạch Lang còn ở phương Tây phòng giữ doanh đi. Hắn hiện tại là cái gì chức vị? Khương tử dạ hỏi. Năm trước mới vừa thăng tham tướng, liền ở hoa hạc bọn họ hai anh em lúc sau. Liêu Dực nhẹ giọng nói. Ân, hỏi dạ huynh chính mình ý tứ đi, nàng nếu là thích bạch lang, khiến cho bọn họ thành thân đi, lấy ta nghĩa muội danh nghĩa gả, xem bạch lang muốn nơi nào dinh thử, làm đêm khánh cấp mua một bộ, chuẩn bị tốt, mặt khác bắt bạc ngàn lượng cho bọn hắn làm xính lê cùng của hồi môn. Khương tử dạ còn nói thêm, bọn họ đêm phủ còn không có làm qua hỉ sự đâu, nếu bạch lang cùng dạ huynh có thể thành cũng không tồi. Đúng rồi, phía trước sự, bạch lang biết không? Khương tử dạ hỏi, biết, hắn nói, như vậy. Kỳ thật đối với Dạ Hoành tới nói cũng là chuyện tốt, trước kia nàng chính mình cũng thống khổ. Liêu Dực nhẹ giọng nói, Ân Khương tử Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. "A Dực, ngươi gần nhất hiểu biết quá Vương Vĩnh bên kia tình huống không?" Lão đại cố ý làm hắn cùng Bạch đại nhân đổi chỗ một chút, đem hắn triệu hồi tới Nghi Châu làm chi phủ. Thiên Vũ lúc này hỏi Liêu Dực. "434, lại lần nữa nhìn thấy Minh ca, canh hai." Liêu Dực nghe xong Thiên Vũ nói, kinh ngạc, "Lão đại, Vương Vĩnh là chính lục phẩm, Bạch đại nhân là chính thất phẩm." Nếu đổi chỗ, kỳ thật Bạch Đại Nhân là thăng mà Vương Vĩnh là hàng lấy hắn phẩm dai, lại đây bên này là có thể làm Dương Châu chi phủ. Rốt cuộc Nghi Châu tuy rằng phốn hoa, nhưng cùng dụ Châu cấp bậc so sánh với vẫn là không giống nhau, hạt nội phạm vi cũng kém khá xa. Ta biết, Bạch Đại Nhân ở Nghi Châu lâu lắm, nên là hắn động nhất động thời điểm, nhiều đi mấy cái địa phương, nhiều trải qua một ít, hắn cũng có thể thăng mau một ít, mấy năm nay, hắn có chút chậm trễ, mà hắn một đôi nữ nhi, cũng quá kiêu căng còn đi ra ngoài nhiều kiến thức một chút. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Gì? Lão đại khi nào đối bạch đại nhân tốt như vậy? Liêu dực trong lòng nghi hoặc, quay đầu đi xem thiên vũ, thiên vũ cười khẽ, đem hôm nay buổi sáng liều phủ trong hoa viên bạch ra muội muội khó xử đường diệp sự tình nói một chút. Liêu dực nghe xong, lập tức trừng nổi lên đôi mắt, lão đại, vậy ngươi cũng quá nhân tử, làm bạch đại nhân đi rụ trâu, đó là ở giúp hắn à, hẳn là đem hắn tống, cổ nói mặc châu làm kia hai mẫu dạ xoa mỗi ngày đi ăn hạt các. Khương Tử Dạ cùng Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau buồn cười lên. Liêu rực ho nhẹ một tiếng, "Lão đại, ta nói thật a, ngươi cười gì?" Bạch đại nhân nhân phẩm vẫn là không tồi, triều Đình cũng yêu cầu cái này người, không thể hoàn toàn đem nhân ra tâm lệnh, chậm rãi xem hắn biểu hiện đi, biểu hiện hảo, chậm rãi giúp đỡ hắn hướng cao thăng. Khương Tử Dạ cười cười, "Huynh đệ chính là huynh đệ, đối với hai người kia như vậy tôn kính cùng che chở đừng giập." Khương Tử Dạ cũng thực vui vẻ nhưng là hắn làm ra như vậy ăn bài cũng là có chính mình suy tính kế tiếp ba người lại nói lên tuyệt sát lâu bên trong sự tình khúc tiến cùng lưu thiên đinh sáng sớm sớm liền đi liêu phủ hỗ trợ bọn họ cùng đường diệp là trước sau chân đi liêu phủ nhưng bọn hắn vẫn luôn chưa thấy được đường diệp thẳng đến ăn xong tiệc rượu sau bọn họ mới ở Liễu duy nhạn dẫn dắt hạ gặp được đường diệp lúc này đường diệp đang ở cùng liêu gia chủ hòa liêu phu Ú nhân nói chuyện bên cạnh đứng bạch gia hai tỷ muội yên lặng cúi đầu liêu gia chủ Lá cây, là cha nuôi không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, hẳn là phải cá nhân đi theo bên cạnh ngươi, ngươi đừng để trong lòng, hai người bọn họ bị ta đại tỷ chiều hư, bởi vì là trong nhà già trẻ, cái gì đều từ các nàng, liền dưỡng thành các nàng này không coi ai ra gì tính tình. Liêu gia chủ cũng thực tức giận, chính là, không nói lá cây là chính mình con gái nuôi, liền nói đêm thị, cũng giúp bọn họ liêu ra rất nhiều, đêm khánh không ngừng cùng liêu duy nhạn làm đồ hộp sinh ý đồng thời cũng bắt đầu cùng Liêu Gia sinh ý dần dần có lui tới, đêm khánh hôm nay còn nói với hắn, bước tiếp theo kế hoạch, chính là giúp đỡ Liêu Gia đánh vào Kinh Thành, Kinh Thành mới là toàn tống quốc lớn nhất thị trường. Cha nuôi, không có việc gì, ta đã cùng làm ca nói qua, ngài cùng mẹ nuôi đừng để trong lòng, về sau, các nàng cũng là đường diệp biểu tỷ, ta sẽ cùng bọn họ hòa bình ở chung. Đường diệp cười vẻ mặt ngoan ngoãn, Liêu Gia chủ thở dài một tiếng, gật đầu, hảo. Các ngươi người trẻ tuổi lán nên hảo hảo ở chung một chút, buổi chiều các ngươi hảo hảo bồi cùng các ngươi tẩu tử. Không được, chan uôi, ta còn có việc, buổi chiều không ở trong phủ, ngày mai muốn đi thôn trang thượng, chiều nay trở về cộng lại một chút kia mấy cái cửa hàng sự tình, quá mấy ngày trở về lại đến bái kiến các ngươi, hôm nay các ngươi khách nhân nhiều, ta liền không lãng phí các ngươi thời gian. Đường Diệp nói không tự ti không tiêu ngạo, liêu gia chủ gật gật đầu, liều phu nhân lúc này cũng thở dài một tiếng, hảo hai tử. Vậy ngươi trước mang theo ngươi muội muội sẽ thanh viên đi, quá mấy ngày mẹ nuôi tự mình xuống bếp cho ngươi chút ăn ngon thỉnh ngươi lại đây. Ơn ơn, cảm ơn mẹ nuôi. Đường Diệp hướng về phía liêu phu nhân nhẹ răng cười, nói cảm tạ nói. Lúc sau, đường Diệp cáo tử rời đi. Khúc Tiến cùng liêu thiên đinh cũng cùng liêu ra nhị lao nói nói mấy câu sau cũng đi theo đường Diệp rời đi. Liêu ra cổng lớn, Khúc Tiến hỏi đường Diệp, kia hai cái họ bạch nha đầu làm chuyện gì. Đường Diệp lắc đầu, không có gì, một chút hiểu lầm mà thôi. Không có việc gì. Hảo đi, vậy ngươi muốn hay không cùng hai chúng ta trừ hỏa nổi thành nhìn xem. Khúc tiến hỏi. Hành, đi xem. Đường Diệp cười gật đầu, quay đầu lại hỏi Hoa Hoa, Hoa Hoa, mệt sao? Hoa Hoa lắc đầu, không mệt, tỷ tỷ. Hai người lại đi theo Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh đi ở vào cốc vũ phố Tam Dương cái lẩu thành. Lúc này đã là gần giờ thân, cái lẩu trong thành đã không khách hàng, trưởng quay chính tiếp đón bọn tiểu nhị cuối cùng thu thập, chuẩn bị tan tầm. Nhìn thấy Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh tới, trưởng quầy đón đi lên, cười ha hả hỏi, hai vị chủ tử, các người đến đây lúc nào? Khúc Tiến cười cười, tối hôm qua, như thế nào, gần nhất sinh ý có khỏe không? Hảo, sơ sáu chúng ta liền bắt đầu buôn bán, thời ăn người rất nhiều. Trưởng quầy nói, Khúc Tiến cười gật gật đầu, áo Minh đâu? Minh chủ tử vừa mới đi ra ngoài, nói là một hồi liền trở về. Trưởng quầy chạy nhanh theo tiếng, hai người gật đầu, mang theo đường dịp lên lầu đi xem một chút. Nhìn một chút, cái này cái lầu thành so tuy rằng không bọn họ ở Đông Hà trấn đại, nhưng là cái này là trên dưới lâu, trên lầu bọn họ cũng là trang hoàng thành nhã gian, tổng cộng 4 cái nhã gian, mỗi cái nhã gian đều có cửa sổ, nhưng thật ra cùng chính mình ở Đông Hà trấn tiểu lầu kết cấu thực tương tự. Lưu Thiên Đinh cười nói, "Lá cây, có phải hay không cảm thấy cùng người tiểu lầu kết cấu thực tương tự?" Đường Diệp cười gật đầu, "Ừ một tiếng. Minh cao hiện giờ là hoàn toàn gia nhập đến các ngươi trung gian tới sao?" Ân Lúc này khai cái này tiểu lâu khi, hắn lại đầu tiền, hắn còn có thể thường xuyên đến xem, chúng ta cũng yên tâm. Khúc Tiến gật đầu. Vậy là tốt rồi, kia hắn tiêu cục bên kia tử. Đường Diệp hỏi. Không có, có tiêu khi, hắn liền đi đi một chuyến. Ngày thường liền ở chỗ này thủ. Liều Thiên Đinh đáp. Đường Diệp gật gật đầu. A Tiến, A Đinh, các ngươi tới. Lúc này, Nhã Gian Môn bị đẩy ra, một cái thân hình cao lớn, một thân hắc ý thể hẻ nam nhân đi đến. Đúng là A Minh. Minh ca khúc tiến hướng về phía A Minh cười cười. Liêu ra công tử thành thần, ta liền đoán các ngươi sẽ đến. A Minh cười nói xong, lại nhìn về phía đường diệp, thần sắc phai nhạt một ít, đường diệp cô nương, ngươi cũng tới. Đường diệp gật đầu, cũng đi theo khúc tiến bọn họ kêu một tiếng Minh ca. Nhìn đến đường diệp, A Minh liền sẽ không khỏi nhớ tới đường như nữ nhân kia. Vài người nói một hồi sinh ý thượng sự tình sau, đường diệp nói phải đi về, hỏi khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh hiện tại trở về không. Hai người gật đầu, nói muốn mang áo Minh đi gặp đêm ca, không biết phương tiệt không. Đường Diệp suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ấn, đi thôi, á dạ là thêm quá Minh ca. Với lúc đêm tổng quản buổi tối cũng sẽ đi, các người có thể thương lượng một chút, các ngươi cái lẩu thành vào kinh sự tình. Ba người vừa nghe, tức khắc kích động lên, tam đôi mắt cùng nhau sáng lấp lánh nhìn về phía đường Diệp, thật sự. Lá cây, đêm khánh cũng sẽ đi, Ân đúng vậy. Đường Diệp cười gật đầu. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cười hắc hắc. Đi, chúng ta đi mua tốt hơn rượu đi. A Minh hỏi Đường Diệp, Đường cô nương, ta đi thích hợp sao? 435, Đại Tẩu, rốt cuộc ăn đến ngươi làm đồ ăn. Đường Diệp nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, cười cười, này liền muốn xem ngươi là như thế nào định vì chính ngươi. Ngươi nếu cảm thấy ngươi là tam dương, cái lẩu thành lão bản chi nhất là A Tiến cùng A Đinh bằng hữu, như vậy ngươi liền đi thôi, ta cùng A Dạ đều hoan nên ngươi. Nếu ngươi đem chính mình trở thành là đường như nam nhân. Ta đây khả năng thật đúng là không chào đón ngươi." A Minh cười khổ, "Ta đã sớm cùng nữ nhân kia không có bất luận cái gì quan hệ, nàng sống hay chết, cùng ta không hề có bất luận cái gì quan hệ." Đường Diệp ha hả cười, "Vậy được rồi, vứt bỏ qua đi, chúng ta còn có khả năng sẽ trở thành bằng hữu." A Minh vừa nghe, cười, gật đầu. Buổi chiều giờ dầu, bọn họ trở lại thanh viên, liền nhìn đến Khương Tử Dạ, Liêu Dực cùng Thiên Vũ ba cái đang ở trong viện đỉnh hóng gió nói chuyện thiếm. Nhìn thấy bọn họ trở về, Thiên vũ cùng liễu Dực đứng lên, Khương tử dạ nhìn thoáng qua đi theo đường diệp phía sau ba nam nhân, bĩu môi, làm giận, chính mình khi nào mới có thể cùng lá cây đứng chung một chỗ đâu. Đường diệp mang theo bọn họ trực tiếp đi đỉnh hóng gió, nàng trước nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, từ trên mặt hắn không thấy được không vui thần sắc, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng thật đúng là sợ hắn đã biết hôm nay ở liễu Gia trong hoa viên phát sinh sự tình, sẽ sinh khí, sẽ trách cứ liễu ra. Lá cây, ta làm phòng bếp mua hồi đậu hũ tới Khương Tử Dạ duỗi tay kéo lên đường diệp tay, nhẹ giọng nói: Bởi vì nơi này người nhiều, hắn cũng không thể có tiến thêm một bước tỏ vẻ, chỉ có hai mắt sáng quắc nhìn chính mình tức phụ, chờ mong. Đã biết, các ngươi mấy cái liêu, ta đi nấu cơm, một hồi đêm khánh cũng tới, khúc tiến cùng a đinh mua rượu ngon, một hồi các ngươi cùng nhau uống điểm. Đường Diệp cười nói xong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền quay đầu tiếp đón này hoa hoa lên cầu thang, về phòng thay quần áo chuẩn bị xuống bếp. Nàng làm đậu hủ viên, lại làm thịt viên thịt viên làm tiểu một ít, làm tạc, làm làm tạc viên nhỏ, đậu hủ viên làm đường dấm đậu hủ viên. Thời tiết này, không có cà chua, hắn liền dùng đường dấm nhắc tới vị điều sắc. Mặt khác còn có thịt gà, nàng sao một mâm cá hương gà ti, dùng thịt ba chỉ hầm thịt kho tàu khối, sao cái hâm lại lát thịt. Mặt khác còn xào vài món thức ăn, cuối cùng còn ngao cái thịt vụn canh trứng, ra nổi khi, mặt trên giải điểm thuộc hạt mẹ cùng màu xanh lục hành lá hoa, đổ một chút tiểu ma dầu mè, tức khắc mùi hương phiêu tán. Ngay cả đầu bếp nữ đều lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, nhìn đơn giản một đạo canh, nàng còn trước nay chưa làm qua. Hảo, này đó không sai biệt lắm đủ rồi, ngươi chạy nhanh làm các ngươi cơm đi, nhớ rõ muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Đường Diệp dặn dò một tiếng đầu bếp nữ sau, làm hoa hoa đem chính mình làm tốt đồ ăn đều bưng qua đi. Hoa hoa cũng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, tỉ tỉ nấu cơm, quá nhanh quá nhanh nhẹn, không hổ làm mở tiểu lầu, chính mình đều sẽ không nấu ăn, về sau làm sao bây giờ. Chờ đường Diệp trở về tiền viện rửa mặt xong thay đổi quần áo lại đây, nhà ăn đã náo nhiệt ở uống rượu. Khương tử dạ bên người cho nàng để lại một vị trí, đường Diệp đi qua đi ngồi xuống, nàng bên kia là hoa hoa, chỉ là, hoa hoa vẫn luôn không ngồi, lúc này thấy tỷ tỷ ngồi, nàng mới quý quý củ củ ngồi xuống. Đại tẩu, rốt cuộc ăn đến ngươi làm cơm, này đồ ăn ăn ngon thật. Liêu dực cười tủm tìm khen nhà mình đại tẩu. Đường Diệp cười cười, ngươi buổi chiều lại đây. Liêu dực gật đầu, ừ một tiếng. Đêm khánh cũng vui vẻ, vẫn luôn cười tủm tỉm, thỉnh thoảng cùng thiên vũ A dực nói nói mấy câu. Cảm ơn phu nhân, quá tưởng nghiệm cái này đầu hủ viên. Đêm khánh cao hứng gấp một cái, lại không có đặt ở chính mình trong chén, mà là phóng tới khương tử dạ trong chén, lúc sau, mới đi kẹp chính mình ăn. Đường Diệp chú ý tới hắn cái này động tác nhỏ, trong lòng cười khẽ một chút, những người này, đối A dạng, là thật sự tôn kính, đây là một loại từ đáy lòng kính trọng. Cái này là thịt vụn canh trứng. Các ngươi uống rượu người có thể đồng thời cũng uống điểm canh, như vậy liền sẽ không dễ dàng say. Đường Diệp cười nói là, cảm ơn Đại tẩu Thiên Vũ cũng là an vẻ mặt hạnh phúc. Kỳ thật, Đường Diệp làm này đó, cũng chính là không có gì đặc biệt thái sắc, nhưng bọn họ chính là ăn thực hạnh phúc, rất là tưởng niệm Đường Diệp đồ ăn hương vị. Kỳ thật, Đường Diệp làm lao đại phu người, có thể thân thủ vì bọn họ nấu cơm, này vốn chính là đối bọn họ một loại tôn kính, làm khương tử dạ thủ hạng. Bọn họ có thể ăn đến đại tẩu thân thủ làm cơm, sao có thể không dám động đâu. Đường Diệp ngồi xuống sau, khương tử dạ liền không thế nào uống rượu, thỉnh thoảng cấp Đường Diệp kẹp gọi món ăn, cung cơ bản kẹp đều là Đường Diệp thích ăn. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Đường Diệp cùng Hoa Hoa liền yên lặng ăn cái gì, ăn xong, hai người liền lui tịch về phòng nghỉ ngơi đi. Có đêm khánh ở, Đường Diệp liền không phát biểu chính mình ý kiến. Khó được có người bồi át dạ uống rượu, nàng cũng không tính toán quay dày hắn, về phòng sau liền ngồi ở trên trường kỷ, xem nổi lên trên bàn sổ sách, đây đều là hôm nay đêm thị kia mười ra cửa hàng trưởng quay đưa tới, ý tứ chính là làm Đường Diệp xem qua một chút năm trước đêm thị kinh doanh chẳng huống, cũng cho nàng một quyển ký lục sách, ký lục, hết hạn đến cuối năm, các cửa hàng tồn nhập nàng tài khoản nhiều ít bạc số liệu. Đường Diệp xem xong sau líu lưỡi, lưới. đêm khánh đến tột cùng là như thế nào quản lý này đó suy ý, là cái cửa hàng, thế nhưng đều thực kiếm tiền, bất quá nhất kiếm tiền, vẫn là kia hai nhà đồ cổ ngọc khí hành. Lại chính là cha lâu, cầm vàng bạc vật phẩm trang sức cửa hàng bài đệ tam, tứ đại loại sinh ý, thi họa phường sinh ý là kém cỏi nhất. Mặc dù thi họa phường sinh ý kém, từ 9 tháng chuyển tới nàng trong tay bắt đầu, đến tháng chạp hai gian cửa hàng cũng tồn vào 3.000 lượng. Mà tốt nhất sinh ý đồ cổ cùng ngọc khí hành, tổng cộng tồn nhập một vạn nhiều hai. Đường Diệp tính một chút, 4 tháng, này 10 ra cửa hàng tổng cộng thu vào tam 3.500.000 lượng. T. Đường Diệp đào hút một ngụm khí lạnh mặc dù là đã sớm biết này, mười cái cửa hàng sinh ý hảo cũng không nghĩ tới có thể hảo đến nước này. giờ hơi đến, á dạ bị Thiên Vũ cùng Liễu Dực đưa về tới. Đường Diệp tiếp nhận xe lăn sau, nhìn thoáng qua Thiên Vũ cùng Liễu Dực, phát hiện bọn họ sắc mặt như thường, xem ra là không uống nhiều. Đường Diệp yên tâm, làm cho bọn họ đi Đông Viện nghỉ ngơi sau. nàng hầu hạ này khương Tử Dạ bỏ đi áo ngoài. La Cây, cảm ơn ngươi, vất vả ngươi, làm như vậy nhiều đồ an. Thương Tử Dạ đem Đường Diệp ùng trong lựu chung Nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta khó được có thể có thời gian cùng cơ hội cho ngươi làm ăn một bữa cơm, chờ chúng ta ai đi đường nấy sau, tưởng cho ngươi làm ăn, cũng không cơ hội. Đường Diệp nói xong, cười cười, cho hắn đi châm trà, Đừng nói ai đi đường nấy loại này lời nói, lá cây, ta sợ hãi thật sự ứng nghiệm, chúng ta này chỉ là tạm thời phân biệt. Khương tử dạ đem đầu vùi ở nàng trong lòng lực, dầu dĩ nói. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, ân, là tạm thời phân biệt. đúng rồi. A dạ, ta hỏi ngươi, ngọc khí hành cho ta năm trước tồn nhập tài khoản tiền, là xóa ngọc khí tiền vốn sao? Như thế nào nhiều như vậy, bọn họ có phải hay không quên trừ bỏ nhập hàng cùng cửa hàng chi tiêu? 436, lá con thực sùng bái đêm đại, canh một. Khương tử dạ ngẩn đầu lên, lôi kéo đường dịp ngồi ở chính mình trên đùi, nhẹ giọng nói, trừ bỏ, yên tâm đi, chúng ta ngọc khí hành bán, đều là ngọc khí đại sư ngọc kỳ lân ngọc khí, mỗi một kiện ngọc khí đều là tinh điêu tế chắc, sinh động như thật. Mọi người mua ngọc khí, lấy mua được ngọc khí đại sư ngọc kỳ lân thân thủ chi tác vì vinh. Ta cùng ngọc đại sư nhận thức kỳ thật, cả nước đêm thị ngọc khí thủ đô lâm thời là vì hắn khai, cho hắn ở bán ngọc khí, phí tổn tự nhiên là không có bên ngoài truyền như vậy cao. Cho nên chúng ta lợi nhuận rất lớn, yên tâm đi. Cửa hàng trưởng quầy nhóm đều là ở làm tốt chứng sau, cuối cùng sẽ cho đêm khánh phê duyệt mới có thể cho người đi tài khoản tồn bạc. Đường Diệp nghe nói, Mẫn cảm lại nghe được một cái chuyện xưa, nàng cười ha hả hỏi. Không phải là trước kia Ngọc Kỳ Lân không nổi danh, sinh ý cũng mau làm không nổi nữa, cùng ngươi cơ duyên xảo hợp nhận thức, đêm thị khai cửa hàng sau, mới cho bán nổi danh đi. Đúng vậy, Ngọc đại sư kỳ thật là cái điều khắc ngọc khí kẻ điên, ngươi đều không thể tưởng được, hắn tuy rằng thu mười mấy đồ đệ, đều là cùng hắn giống nhau dạng tính tình, ngọc si một đám, không hiểu được bán hóa, cũng sẽ không giỏi về dùng người, tuy rằng ở kinh thành mở ra hai gian ngọc khí hành, lại là sinh ý tiêu điều, nhà hắn mấy chỗ trong viện, trừ bỏ chủ người mặt khác phòng đều đổi thành nhà kho, hơn nữa đều đôi tràn đầy. Ta mang theo đêm khánh xem qua sau, mới quyết định giúp hắn. Chúng ta mua hắn kia hai gian ngọc khí hành, đồng thời ở kinh thành lại khai tăng ra, tiếp theo lại ở Khắc thành trấn cũng lục tục khai lên, đồng thời bắt đầu tuyên truyền hắn thanh danh. Kỳ thật, hắn làm ngọc khí đã có vài thập niên, trước kia cũng từng thành danh quá, có rất nhiều ngọc khí ngành sản xuất người vẫn là đều biết hắn. Chúng ta làm lên sau, chỉ bán ngọc kỳ lân ngọc khí, tương đối hảo tuyên truyền, mọi người tưởng mua hắn ngọc khí. Cũng chỉ có thể đi đêm thị ngọc khí hành, mấy năm xuống dưới, cũng coi như là đem nhà hắn nhà kho đều cấp quét sạch. Hiện giờ a lão nhân kia sống dễ chịu đâu. Khương tử dạ nói xong, nhớ tới ngọc đại sư cái kia ngọc si, cười khẽ một chút. Đường Diệp tưởng tượng một chút khương tử dạ trong miệng chuyện này toàn quá trình, cảm thấy kia khẳng định là kinh tâm động phách cũng rất là náo nhiệt mấy năm. a dạ, càng hiểu biết ngươi càng nhiều, càng cảm thấy ngươi tại đây ngắn ngủn 5 năm thời gian, làm quá nhiều quá nhiều sự tình. Đường Diệp khẽ than thở. Khương tử dạ cười cười, kỳ thật, đều là đại gia hỏa công lao, ta làm chỉ là dẫn đường một chút bọn họ. Về đêm thị rất nhiều sinh ý, đêm khánh trả giá vất vả là nhiều nhất. Ta phần lớn thời điểm, là đi theo hắn đi nói nói chuyện, động động miệng, hắn là thật thật tại tại mang theo người đem đêm thị làm lên. Đường Diệp cười cười, nay khả năng chính là kêu nhiều người nhặt tuổi thì lửa to đi. Ân, kia mấy năm, ta lẻ loi một mình, không có nỗi lo về sau, ở bên ngoài chính là nghĩ như thế nào có thể làm này đó đi theo ta người đều sống sót thả sống so trước kia có thể càng tốt kết quả chính là như vậy khương tử dạ cười nói đường diệp yên lặng đánh giá hắn trong lòng là thật sâu bội phục cùng sùng bái người nam nhân này hành động đáng giá người tôn kính hắn khương tử dạ nhìn nàng một cái túi đầu uống trà áp xuống trong lòng xúc động thấp giọng nói một câu la kê ngươi còn như vậy xem ta ta bảo không chuẩn sẽ làm ra sự tình gì tới nga a ngươi muốn làm cái gì sự Đường Diệp ngây ngốc hỏi một câu, trong lúc nhất thời không đuổi kịp Khương Tử Dạ ý nghĩ, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ tượng bọn họ mấy năm nay trải qua. An ngươi. Khương Tử Dạ buông xuống đôi mắt, không dám xem Đường Diệp, thấp thấp, ám ách nói một câu. Gì? Ngươi ngươi ngươi đã nghe Minh Bạch Khương Tử Dạ nói ý tứ? Đường Diệp sắc mặt tạch một chút đỏ, thở phì phì ở ngực hắn tạp một quyền. Đồ lưu manh. Ha ha ha Khương Tử Dạ bị tạm một quyền, ngược lại buồn cười lên, rối tay tiếp tục lôi kéo lá cây tay không nghĩ buông tay. Đây là ái một người cảm giác à, nàng làm ra cái dạng gì biểu tình chính mình đều cảm thấy đáng yêu, đều cảm thấy thích. Không đùa ngươi, tới, lá cây lên giường, khoanh chân mà ngồi, ta nhìn xem ngươi nội lực luyện đến tình huống như thế nào. Khương Tử Dạ cười qua đi, đẩy xe lăn hướng mép giường đi, đồng thời đối Đường Diệp nói. Đường Diệp gật gật đầu, cũng bỏ đi ngoại váy, đi theo lên giường, khoanh chân ngồi ở hắn đối diện. Một nén nhang thời gian sau, Khương Tử Dạ thở dài, ngươi này tiến bộ có điểm chậm. Hắn có điểm lo lắng nàng tháng tư bắt đầu có thể hay không kiên trì xuống dưới kia 3 tháng cường hóa huấn luyện. Đường Diệp mím môi, nhưng ta khinh công cùng sát chiêu tiến bộ rất nhiều. Khương Tử Dạ cười cười, "Phải không? Vậy ngươi đi ra ngoài, tới ám sát ta thử xem." Đường Diệp nhìn hắn một cái, gật đầu, xuống giường, không có mặc giày, đi chân trần đi ra ngoài. Khương Tử Dạ khoanh chân ở trên giường ngồi, nhắm mắt lại, đưa lưng về phía ra ngoài. Đường Diệp đứng bên ngoài phòng đứng xa xa nhìn buồng trong trên giường hắn, chậm rãi nhắm lại mắt. Trong đầu hồi ước kiếp trước mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ khi hình ảnh, trong lòng còn lại là đem bường trong ngồi khương tử dạ tưởng tượng thành là cái kia cuối cùng đối chính mình xuống tay người. Đột nhiên, nàng động, thân ảnh mau như mị ảnh, trật lóe đã không thấy tâm hơi bong dáng Ngay sau đó, người đã đi bường trong trong một góc chỗ tối quan sát đến trên giường đưa lưng về phía bên ngoài ngồi khương tử dạ. Nàng nhắm mắt lại lại lần nữa ngưng thần cảm giác, thế nhưng không cảm giác được cá giả bất luận cái gì hơi thở. Đường dịp trong lòng thở dài gia hỏa này không hổ là sát thủ đầu lĩnh chân chính quyết đấu khi mới biết được hắn cao thông bất quá nàng vẫn là quyết định thử một lần chính mình trình độ cao thấp nhắm mắt đường diệp lại lần nữa ngưng thần tiến vào trạng thái nhìn trung thời cơ nhanh như tia chớp tới rồi khương tử dạ phía sau đồng thời nàng hai ngón tay cũng đã chỉ ở đối phương trên cổ động mạch chủ chỗ lắc cây, ngươi thua khương tử dạ chậm rãi xoay người cười khẽ nói đường diệp túi đầu mới phát hiện chính mình trong lòng chỗ Chính chống một phen trùy thủ tay cầm Hắn khi nào ra tay Nàng căn bản là không thấy được hắn động Trùy thủ đối thượng chỉ đao Đặc biệt chính mình là dựa vào gần đối phương phía sau lưng Nếu lúc này thương tử dạ là địch nhân Hắn dùng chính là trùy thủ mũi nhọn chỉ vào chính mình Như vậy, có thể tưởng tượng đến Lúc này chính mình ngực đã trung kiếm Huyết bắn đương trường Trên tay lại xử không ra bất luận cái gì sức lực Như thế nào đi giết hắn Quả nhiên là thua Bất quá, đường diệp thua tâm phục khẩu phục Nàng thu hồi ngón tay, cười. Đêm đại, bội phụ, ta đã cảm thấy ta dùng ra toàn lực. Khương Tử Dạ cười cười, ngươi bởi vì nội lực vận dụng không thuần thục, đi đường mặc dù là thực nhẹ, vẫn là có rất nhỏ thanh âm. Thậm chí, ngươi tại thân mình đi lại gian, còn có thể mang theo phong tới. Đây là ngươi thất bại lớn nhất nhược điểm. Đường Diệp lục trí, quả nhiên vẫn là nội lực vấn đề. Kỳ thật, nàng đã cảm thấy chính mình thực nhanh, thậm chí đã sắp đạt tới kiếp trước trình độ. Chính là, nay ở ái dạ trước mắt vẫn là rất chậm đừng nóng nội chờ đi thôn trang ta mỗi ngày giáo ngươi như thế nào vận dụng nội lực về sau mặc kệ ngươi là ở bên ngoài vẫn là trở về Đông Hà Trấn đều phải ở giờ mèo lên luyện tập nội công ít nhất luyện tập một canh giờ về sau mặc kệ ở sử dụng khinh công vẫn là cùng người quyết đấu khi đều phải trong người tùy tâm động đồng thời nội lực cũng có thể đồng thời đề đi lên có nội lực chống đỡ ngươi sẽ phát hiện ngươi so trước kia càng cường tới lại đến thử một lần khương tử dạ xoay người tiếp tục nói Lá cây, mặc vào giày, trên mặt đất lánh. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ nói: Nha đầu này lại tính toán chân trần đi ra ngoài sao?" Hắc hắc, hảo. Đường Diệp cười cười, mặc vào giày, tiếp tục luyện lên. 437. Khương Tử Dạ trên người có lãnh tụ mị lực, canh hai. Đêm Khánh buổi tối cũng không có ở tại thanh viên, mà là cùng Thiên Vũ Liễu Dực hai cái cùng nhau trở về Cốc Vũ trên đường trà lâu mặt sau tiểu viên tử. Ba người trở về dọc theo đường đi, đều đang nói Đường Diệp sự. Khánh ca Ngươi còn không biết đi, đại tẩu nàng muốn tham gia tam cấp tuyệt sát khảo hạch. Liêu Dực nhẹ giọng nói. Gì? Gi, nàng? Có thể được không? Lao đại đồng ý. Đêm khánh kinh ngạc, nói phu nhân cùng người thi đấu nấu cơm ăn ngon không, hắn 100 tán thành, nhưng đó là tuyệt sát khảo hạch, nàng có thể được không? Làm nàng thử xem đi, kỳ thật đại tẩu cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, vô hại, nàng kỳ thật là có chút công phu đấy, hơn nữa lao đại dạy nàng một ít khinh công. Nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề Liêu Dực nói Thiên vũ cũng gật đầu Lão đại đều ám cho phép Làm nàng thử xem đi Lão đại tổng sẽ không làm đại tẩu xẻ ra chuyện Đêm khánh ngay xong Cảm thấy cũng là liền gật gật đầu Hắn tuy rằng có một chút công phu trong người Cũng nhiều nhất là phòng thân Cùng những cái đó đi khảo tuyệt sắc người Kém rất nhiều Kỳ thật ta đối phu nhân cũng là tràn ngập tò mò Nàng cùng khác tiểu cô nương thực không giống nhau Lẽ ra phu quân có tiền có thế Nàng nên là cái đi theo hưởng thụ Mỹ-Nhật tử quý phu nhân, chính là nhìn xem nàng, còn ở vội vàng làm chính mình sinh ý, trong đầu cũng có rất nhiều người khác tưởng đều không thể tưởng được hảo điểm tử, làm cơm cũng như vậy ăn ngon, hiện giờ còn tưởng khảo tuyệt sắc rõ ràng nàng mới chỉ là cái vừa mới 16 tuổi cô nương đi. Đêm khánh rất là không rõ lắc lắc đầu. Thiên vũ cùng liễu rực nghe xong, cùng nhau cười rộ lên. Cái này, khả năng cùng đại tẩu gia đình có quan hệ, đại tẩu cha mẹ không có sinh hạ nhi tử. Chỉ sinh ba cái nữ nhi, nhưng nàng nhị thúc tam thúc ra đều có nhi tử, nàng lại là trong nhà lão đại, ý thức trách nhiệm trọng một ít, đã muốn chiếu cố hảo cha mẹ ông bà, còn phải cho hai cái muội muội làm tốt tấm gương, thậm chí còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực mang theo cả nhà quá thượng hảo nhật tử. Kỳ thật, đại tẩu cái này tính tình thực độc lập. Liêu Dược nói, đúng vậy, Khánh ca ngươi khả năng không biết, lão đại cùng đại tẩu lần đầu gặp mặt, đại tẩu coi như lão đại là cái bên ngoài không hôn hảo trở về cô nhi. Đại tẩu xem hắn đáng thương, thường thường trộm cho hắn cơm ăn. Như vậy ăn một lần, lão đại liền ăn ra cảm tình tới, nhận định đại tẩu, cuối cùng nghe nói đại tẩu muốn chiêu tế, lão đại trực tiếp chạy tới cửa đi ở rể. Thiên Vũ nói xong, chính mình trước nhịn không được cười rộ lên. Đêm Khánh nghe xong, kinh ngạc trừng lớn mắt, tưởng tượng một chút nhà mình lão đại làm ra chuyện như vậy tới biểu tình cùng bộ dáng, tức khắc nhịn không được cười ha hả. Ta thật là khó có thể tưởng tượng ra một cái có được không đếm được tồn bạc cùng mấy trăm gian cửa hàng. Thân phận vẫn là tôn quý hầu gia hắn, là như thế nào nghĩ đến tới cửa đi ở rẻ. Đêm khánh cười to, thật sự là tưởng tượng không đến nhà mình lao đại như vậy sát phạt quyết đoán một người là như thế nào làm ra loại chuyện này tới. Thiên vũ ha hả cười, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu, nhà chúng ta vị kêu lao đại vì truy đại tẩu, ở đại tẩu cấp trong thôn làm hỷ sự nhân gia hỗ trợ làm hỷ yên khi, hắn liền đi nhân gia trong phòng bếp ăn bụng, sau đó cho nhân gia lưu lại bạc. Sau lại có một lần ăn bụng, bị đại tẩu phát hiện. Đại Tẩu mới biết được hắn người này tồn tại. An Vũn, hắn lại như thế nào làm được? Đêm Khánh Bụng chán cười. Hắn a, sau khi trở về, liền đem một cái cô tiểu tử nhân vật diễn cực giống, An Vũn, đi hàng xóm ra cỏ ăn cỏ uống, mọi thứ đều thường làm, kỳ thật, hắn mỗi lần ăn xong, đều cho nhân gia phóng bạc, cũng coi như là cái kỳ ba. Sau lại đi theo ăn hỉ yến nhiều, liền theo dõi đại tẩu. Kỳ thật, hắn cùng đại tẩu duyên phận, chính là từ hắn thích thượng đại tẩu làm cơm bắt đầu. Thiên vũ cảm khái nói, làm khó hắn, này cũng có thể là chúng ta đêm thị trưởng thành quá nhanh, hắn sau lại không có ý chí chiến đấu nguyên nhân, cho nên mới sẽ tránh đi này đó, các ngươi ngắm lại, sự tình gì chúng ta đều giải quyết, hắn một người rất nhàm chán, mới rời đi này đó phun hoa, trở về cái kia thôn nhỏ đi. Đêm khánh cũng cảm khái nói, thiên vũ cùng liếu rực một đốn, là như thế này sao? Hai người bọn họ còn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá, cũng may mắn, hắn đi trở về. Mới gặp được phu nhân, các ngươi nhìn xem, kia mấy năm, có bao nhiêu người muốn gả cho hắn, hắn xem đều không xem một cái. Nguyên lai, like, hắn duyên phận ở cái kia thôn nhỏ. Đêm khánh cuối cùng thoải mái cười, cũng vì khương tử dạ cảm giác được vui mừng. Đêm khánh trải qua muốn so thiên vũ cùng liễu rực nhiều 10 năm sau, hắn sở làm được tổng kết, nhất nhất châm kiến huyết. Đúng vậy, lão đại có thể gặp được đại tẩu, xem như hắn tìm được rồi hạnh phúc, nhìn lão đại không chút do dự tặng đại tẩu 10 cái dương châu cửa hàng. Liên biết đại tẩu ở trong lòng nàng phân lượng. Thiên vũ nói. Liêu dực ha hả cười, hắn cảm thấy, lao đại đưa đại tẩu cửa hàng, kỳ thật hẳn là muốn cho đại tẩu tại thân phận thượng càng hơn liễu ra một bậc, làm liễu ra người biết, đại tẩu mặc dù không đáp ứng nhà hắn cầu hôn, chiêu hắn cái này hôn phu, cũng chút nào không kém. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, liêu ra sẽ nhận đại tẩu con gái nuôi, cứ như vậy, đêm thị nhưng thật ra thành liễu ra quan hệ thông gia cùng hậu thuẫn. Lão đại cũng coi như là ở trong lúc vô tình trợ giúp Liêu Gia. Bất quá, Liêu Gia không có oán hận đại tẩu cự tuyệt Liêu Duy Nhạn, còn đem nàng đường con gái nuôi tới đâu, này lòng dạ vốn dĩ liền không kém, cuối cùng có thể được đến Lao đại trợ giúp, cũng coi như là bọn họ chính mình thắng được. Nghĩ đến này, Liêu Dực đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nhớ do khi còn nhỏ, cha nói qua, nhà hắn nguyên quán là quá lâm phủ Liêu Gia chấn, Hắn lần trước nhìn thấy Liêu Duy Nhạn cha khi... Nhìn hắn diện mạo cùng chính mình cha có như vậy một chút tương tự chỗ, cái này làm cho hắn trong lòng suy nghĩ, Liêu Duy nhận ra có phải hay không cũng là từ Liêu Gia Trấn ra tới đâu. Xem ra, ngày nào đó đụng tới kia tiểu tử, phải hỏi hỏi. Liêu Gia Trấn, ở vào Quá Lâm Phủ cùng hắn Nam Phủ biên giới thượng, lệ thuộc với Quá Lâm Phủ. Mà nhà hắn xảy ra chuyện phía trước, là ở Tây Lương Phủ cảnh nội Khang Châu thành ở, cha mẹ đều là người Giang Hồ, 6 năm trước chết vào người Giang Hồ Tây, là báo thủ, cuối cùng. Hắn lại ở Khương Tử Dạ dưới sự trợ giúp giết kẻ thù ba cái đại ma đầu. Vốn dĩ, hắn trước kia liền không yêu trên giang hồ đánh đánh giết giết, vẫn luôn đối âm luật thi hỏa này đó cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ tao nổ ra biến sau, vẫn là vào giang hồ nói. Hắn nghe theo lão đại kiến nghị, khổ luyện khinh công cùng âm công nửa năm, cuối cùng đã báo đại thủ. Đại thủ đến báo, hắn không bao giờ biết chính mình còn có thể làm gì, cuối cùng liền đi theo lão đại bên người. Sau lại, bọn họ lại gặp được Thiên Vũ Ba người tổ cứ như vậy hình thành. Nghĩ đến này, Liêu Dực thở dài, đi theo lão đại người bên cạnh, kỳ thật đều là tao ngộ quá lớn khó, lại được đến quá lão đại trợ giúp người. Lão đại giống như là có đoàn tụ mọi người ma lực giống nhau, được đến quá hắn trợ giúp sau, cùng đường người, tình nguyện đi theo hắn, cũng không nghĩ một người lưu lạc giang hồ. Hơn nữa, hắn luôn là có thể từ lão đại trên người cảm giác được một loại uy hiếp lực, thậm chí chỉ cần lão đại tức giận, hắn liền sợ hãi. Liêu Dực tưởng, có lẽ đây là lao đại trên người lãnh tụ mị lực đi 438 lá cây người hướng về ai canh ba ngày thứ hai đường diệp ở giờ mèo đã bị Khương tử dạ kêu lên làm nàng đi trong viện luyện công đường diệp xoa xoa không nghĩ mở mí mắt tách một chút ngồi dậy vì 7 tháng tam cấp tuyệt sát khảo hạch, chính mình nhất định phải từ giờ phút này bắt đầu nỗ lực đường diệp mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa Khương tử dạ cũng mặc hảo xuống giường ngồi ở trên xe lăn đi theo nàng đi ra ngoài hắn liền ở trong sân đình hóng gió Chỉ đạo Đường Diệp luyện tập quyền pháp cùng khinh công khi, học được đồng thời điều động khởi nội lực tới. Giờ thì, đúng giờ ăn cơm, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đình cũng lại đây. Biết Đường Diệp cùng Khương Tử dạ hôm nay muốn đi thôn trang thượng khi, hai người cũng hướng Đường Diệp cáo biệt, nói bọn họ hôm nay bắt đầu muốn vội vàng cái lẩu trong thành sự tình, có một số việc cũng muốn cùng đêm khánh đi nói, hôm nay liền dọn ra thanh viên, đi Minh Ca nơi đó trụ. Đường Diệp gật đầu, cũng là ở bọn họ nói sau, mới biết được Minh Ca ở Dương Châu là có nhà mình nhà cửa, chỉ là trong nhà không ai, hắn không thế nào trở về. kia hành đi, vậy chờ ta từ thôn trang lần trước tới gặp. Đường Diệp gật gật đầu. ân các ngươi sau khi trở về, ngươi mang theo đêm ca trừ hỏa nồi thành tìm chúng ta, nếu là hồi đông hà chấn khi, có thể cùng nhau trở về. Khúc Tiến nói. Đường Diệp nghĩ nghĩ, như vậy đi, nếu tháng riêng 15 chúng ta đều ở Dương Châu nói, chúng ta liền ước hảo ở ngươi cái lẩu thành ăn xuyến thịt dê đi. Hành Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh cùng nhau gật đầu. Các ngươi cái lẩu thành muốn cùng đêm thị hợp tác sao? Khương tử dạ đột nhiên hỏi. Hôm nay đi theo đêm tổng quản nói, xem hắn ý tứ đi, nếu chỉ dựa vào chúng ta thực lực, chúng ta sợ ở kinh thành đứng không vững gót chân, đầu tiên liền sẽ đã chịu kinh thành giới kinh doanh xa lánh, nếu đêm thị có thể cùng chúng ta hợp tác càng tốt. Khúc tiến nói. Muốn tốt nhất hiệu quả, chính là dùng đêm thị chiêu bài, đêm thị cái lẩu thành, cứ như vậy, liền không có các ngươi tam dương cái này danh hảo. Các ngươi lại cùng đêm khánh nói sự tình trước tốt nhất là phải nghĩ kỹ cái này, cũng muốn có chính mình tôn trị. Rốt cuộc, đêm thị một khi nhúng tay, liền không khả năng là khai một cái cái lẩu thành, chậm rãi sau này, sẽ càng ngày càng nhiều. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh sừng sốt, cùng đêm thị hợp tác, yêu cầu đổi tên. Cũng không phải tuyệt đối, xem các ngươi như thế nào đi nói, đêm khánh là thương nhân, vì chính là đêm thị danh dự cùng ích lợi, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Cũng có thể không thay đổi danh, còn dùng các ngươi tam dương cái lẩu thành. Liền xem các ngươi là cầu cái gì, cầu danh, khả năng ở phân thành phương diện sẽ có sở bất đồng. Khương tử dạ một bên cấp đường Diệp lột trứng gà ra, một bên nói. Khúc tiến cùng Lưu Thiên thích hợp coi liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo, chúng ta minh bạch, đôi ta lại cùng mình ca thương lượng một chút, nhìn xem chúng ta cái này sinh ý muốn như thế nào làm đi xuống sẽ càng tốt. Ân, Khương tử dạ gật gật đầu. Đường Diệp nghe xong, cười cười, kỳ thật, cái lẩu cái này ngành sản xuất, cả nước các ngươi chính là độc nhất phân. Cũng có thể ở các ngươi bảng hiệu góc phải bên dưới viết đêm thị hai chữ, cho thấy đêm thị có tham dự cổ phần. Đương nhiên, bọn họ đầu nhập thiếu, quản sự cũng ít. Các ngươi đầu nhập nhiều, đến lúc đó kiếm cũng nhiều, đương nhiên nguy hiểm cũng đại, vạn nhất cái lẩu thành ở kinh thành khai không đứng dậy. Như vậy, các ngươi đầu nhập khả năng chính là mệt. Đương nhiên, theo ý ta tới, cái này khả năng tính rất nhỏ, ta cảm thấy, trước mắt còn không có đêm khánh làm không tốt sinh ý này đó, các ngươi đều phải nghĩ kỹ, lại đi cùng đêm khánh nói. Hảo nói một ít, Khương Tử Dạ bật cười nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, nha đầu này, đây là hướng về ai đâu? La Cây, đừng quên, ngươi chính là Đêm Thị Lao Bản Nương. Khương Tử Dạ thấp giọng nhắc nhở nàng. Ha ha ha, hắc hắc. Đường Diệp hướng về phía Khương Tử Dạ nhẹ răng cười, túi đầu ăn cơm, cho khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh buồn cười lên. Khương Tử Dạ nhìn về phía Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh, hai người các ngươi yên tâm, Đêm Khánh sẽ không cho các ngươi có hại, đem các ngươi ý tưởng nói cho hắn liền hảo. Nếu cầu danh. Các ngươi liền kiên định yêu cầu đại ký tên quyền thị tốt rồi, đêm thị không thiếu điểm này sinh ý, quải tiểu ký tên cũng là vì làm người biết này sinh ý đêm thị có tham dự, có thể bảo hộ các ngươi. Nếu các ngươi chỉ là vì kiếm tiền, ấn các ngươi lý tưởng cổ phần tham dự có thể, tên là đêm thị cái lầu thành, chuyện khác nghi đều có đêm khánh bên kia quản lý, các ngươi bên này ra kỹ thuật cùng phối phương là được. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh điểm đầu, cảm ơn đêm ca, chúng ta biết, còn có Minh ca đâu, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút đi kỳ thật hai chúng ta đều có gia tộc sinh ý muốn xen vào mấy năm hoặc là mười mấy năm sau chúng ta đến tiếp nhận gia tộc sinh ý cái này cái lẩu khả năng đều là minh ca ở quản chúng ta càng chú trọng là lúc này đây phân đấu trải qua cùng quá trình thôi khương tử dạ kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái gật đầu thì ra là thế vậy ấn các ngươi ý tưởng làm thì tốt rồi là cảm ơn đêm ca chúng ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến chúng ta sẽ nhận thức đêm thị đại lao bản đêm tím hai người có chút kích động nói Đêm thị có thể có hôm nay, đêm khánh công lao lớn nhất, với ta tới nói, chỉ có thể xem như cơ duyên xảo hợp đi, các ngươi dụng tâm làm việc, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ có một mảnh thuộc về các ngươi rất tốt sự nghiệp. Khương tử dạ khó được như vậy cổ vũ một người. Hai người thật mạnh gật đầu, là, chúng ta sẽ nỗ lực, cảm ơn đêm ca. Bọn họ vừa mới cơm nước xong, Liễu Duy nhặt tới. Biết đường diệp bọn họ đã ăn xong rồi sau khi ăn xong, hắn liền mang theo bọn họ xuất phát, hướng thôn trang lên rồi. Hoa hoa cũng đi theo đường diệp, nàng cảm thấy vẫn là phải nghe theo ra cửa khi nương dặn dò, đi ở nào, đều phải nghe tỷ tỷ nói, đừng rời khỏi tỷ tỷ bên người qua xa. Miễn cho tỷ tỷ làm việc khi, còn muốn lo lắng cho mình, cũng miễn cho gặp được chuyện gì khi tỷ tỷ vô pháp kịp thời giúp nàng. Khương tử dạ cùng Liếu Duy nhạn một chiếc xe ngựa, đường diệp cùng hoa hoa một chiếc xe ngựa. Tới rồi thôn trang sau, Liễu Duy nhạn trực tiếp mang theo nàng đi cho nàng kiến tốt tiểu viện tử, đường diệp nhìn đến, chính mình Tiểu viện Tử. Liêu Duy Nhạn còn cấp treo tấm biển, tiêu diệp biển. Tên ta là Tuy Tiện Khởi, ngươi nếu là không thích, có thể đổi một cái, hoặc là làm á dạ giúp ngươi khởi một cái. Liêu Duy Nhạn nhìn đến hai vợ chồng xem cái kia tấm biển, cười cười. Không cần, cái này liền khá tốt, ta lại không phải hàng năm ở chỗ này trụ. Đường Diệp cười cười, làm ca hôm nay như thế nào không mang tẩu tử ra tới. Liêu Duy Nhạn cười cười, nàng hôm nay bồi nương cùng nãi nãi, trước ở chung một chút, ta bồi chiều liền đi trở về. Miễn cho nàng đi theo mệnh nhọc, ngày mai lại đến hồi môn, đi phủ châu đâu. Đường Diệp ha hả cười, làm ca này liền hiểu được đau lòng người, quả nhiên, nam nhân vẫn là thành thân sau mới hiểu đến đau lòng người. À, cũng không phải, nhà mình á dạ mặc dù còn không có thành thân đâu, cũng đối chính mình thực hảo. Nghĩ đến này, Đường Diệp cười cười, nhìn về phía khương tử Dạ, Thấy hắn cũng chính ngẩng đầu nhìn nàng, hai người tương tự cười. Vào trong viện, Đường Diệp nhìn đến cùng liễu duy nhạn cái kia sân cái không sai biệt lắm đại. Hai gian chính phòng, hai gian tây phòng, hai gian đông phòng, không có nam phòng, phía nam là đại môn, đại môn đi vào, là cái vườn hoa. Sân tuy không lớn, nhưng nhìn thực tinh xảo, đường diệp thực thích, không nghĩ tới, mấy tháng thời gian, làm ca liền cấp đều cái hảo thu thập hảo. 439, hoa hoa cấp khái đến cùng hài tử bắt mạch, canh một. La cây, chính phòng một gian là ngươi thư phòng, một gian là phòng ngủ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi an bài một chút cơm trưa sau chúng ta lại tiến nhà máy liêu duy nhạn giúp đỡ khương tử dạ đem xe lăn bắt lấy tới cùng trá lâm cùng nhau đỡ hắn ngồi ở trên xe lăn sau đối đường diệp nói đường diệp gật đầu nói một câu cảm ơn làm ca liêu duy nhạn sau khi rời đi đường diệp đi trước nhìn một chút thư phòng thấy trong thư phòng trừ bỏ giá sách gán thư kệ sách ngoại cũng có cái giường nàng khiến cho hoa hoa ở tại nơi này hoa hoa hướng về phía tỷ tỷ cười cười bắt đầu đánh giá phòng sau đường diệp đi ra ngoài lại đẩy khương tử dạ vào phòng Vào phòng về sau, nhìn đến bố trí cũng không tệ lắm, đường diệp trước đẩy khương tử dạ tới rồi bên cạnh bàn, hỏi hắn, ngươi có mệnh hay không, muốn hay không nắm sẽ. Khương tử dạ bất đắc dĩ, lá cây, ta chỉ là tạm thời không thể đi đường, cũng không phải người bệnh, không như vậy tiểu tụy. Đường diệp cười lên tiếng, hảo đi. Đem chính mình này phòng sửa sang lại hảo sau, vừa lúc cũng có người đưa tới nước gấm. Đường diệp phao một hồ chính mình mang theo hoa quế hồng trà, cấp khương tử dạ đổ một ly sau, làm hắn uống trước. Lại dẫn theo dư lại nước gấm đi bên cạnh xem hoa hoa, thấy hoa hoa đã sửa sang lại hảo chính mình mang ra tới quần áo cùng tiểu đồ vật. tỷ cái này tiểu viện tử là chuyên môn cho người cái sao? Hoa hoa tò mò hỏi đường diệp. Đường diệp cung cấp hoa hoa phao một ly chính mình điều chế hoa quế hồng trà sau, dựa gần nàng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng trong, gật gật đầu. Ân, nhà máy là hai chúng ta kết phương khai, ta một năm trùng cũng đến tới cái một hai lần, tới sau, dù sao cũng phải có cái chỗ ở. Làm ca liền nói cho ta cái một chỗ tiểu viện tử, hắn này chỗ thôn trang lớn hơn. Hắc hắc, duy nhạn ca ca đối tỉ tỉ thật tốt. Hoa hoa cười nói. Đương Diệp một đốn, cười cười, đúng không, làm ca nhân tính tử hảo, không ngừng đối ta cái này đối tác, đối nhà máy mỗi một cái công nhân đều thực hảo. buổi chiều ngươi đi nhà máy nhìn xem sẽ biết. Ân, nương liền nói quá, duy nhạn ca ca tính tình thực hảo. Hoa hoa cười tủm tìm nói. Đương Diệp cười cười, nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, một hồi tỉ tỉ kêu ngươi cùng đi thực đường ăn cơm. Tốt, tỉ tỉ. Hoa hoa hiện giờ tới rồi tân hoàn cảnh cũng không sợ hãi, dù sao cách vách chính là tỉ tỉ cùng tỉ phu. Hơn nữa, tới rồi như vậy thôn trang thượng, nàng cảm giác giống như là về tới trong thôn giống nhau tự tại. Đường Diệp về phòng đi, hoa hoa ở trong phòng ngây người một hồi, liền cảm thấy nhàm chán. Ra phòng, ở trong sân nhìn một hồi, liền ra sân, đi bên ngoài nhìn lại. Hoa hoa bội phục không thôi. Duy nhận ca ca cái này thôn trang thật lớn nha Phóng nhãn nhìn lại Lương dựa sơn Phía trước là tảng lớn tảng lớn đồng ruộng Còn có từng loạt từng loạt phong úp Còn có thỉnh thoảng ở thôn trang đi lại mọi người Lúc này có mấy cái hải tử ở đá đá cầu Hoa hoa liền một thân cây hạ đứng Xem bọn họ chơi Nàng cảm thấy thôn trang thượng bọn nhỏ đều chơi hảo vui vẻ Trước kia trong thôn bọn nhỏ cũng cùng nhau chơi đùa Nhưng là chơi chơi liền sẽ đánh nhau Tiếp theo đại nhân chi rằn cũng sẽ đánh nhau sau lại bọn nhỏ chi gian liền rất thiếu chơi. đặc biệt trong thôn nam hải tử luôn là sẽ khi dễ nữ hải tử, sau lại các nữ hải tử đại nhân liền không cho đi ra ngoài chơi, nhà nàng cũng là trên cơ bản chính là bọn họ tỷ đệ chi gian chơi, hắn cùng đường tuấn tuổi tắc không sai biệt lắm, có thể chơi ở bên nhau, Tỉ tỉ trên cơ bản trừ bỏ đường như cùng đường tĩnh kia mấy cái bạn tốt, cơ bản lại liền không như thế nào cùng người khác chơi qua, kết quả hiện giờ các nàng ba người chi gian là như vậy kết quả kỳ thật hoa hoa thực không rõ các nàng vì cái gì liền phải nhằm vào tỷ tỷ, liên thủ hại tỷ tỷ đâu? chẳng lẽ liền thật là bởi vì tỷ tỷ thanh danh so các nàng hảo, này ghen ghét tâm cũng quá cường. hiện giờ 14 tuổi nàng, đột nhiên tựa như trưởng thành dường như, bắt đầu thích can tĩnh, bắt đầu học được tự hỏi vấn đề. đột nhiên, một cái hài tử bị một cái khác hài tử đánh ngã, đầu khai ở một cục đá thượng, tức khắc đau kia hài tử va một tiếng khóc lên, mặt khác mấy cái hài tử hoàn toàn bị dọa choáng váng, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Quên mất qua đi đỡ đứa bé kia. Hoa Hoa cũng là sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh chạy qua đi, nhẹ nhàng đem đứa bé kia nâng dậy tới, xem xét một chút, không xuất huyết, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạn một chút, cố lấy một cái bọc nhỏ, kia hải tử vẫn luôn khóc lóc, lúc này xung quanh cao nhân nhóm nghe được cũng chạy nhanh chạy tới. Lúc này Hoa Hoa đã tự cấp hải tử bắt mạch. Mọi người nhìn đến tình huống này, một bên hỏi bên cạnh hài tử tình huống, một bên nhìn Hoa Hoa, bọn họ không quen biết cái này tiểu cô nương là ai, xem nàng tư thế chẳng lẽ nàng sẽ y kỳ thuật lúc này hai tử cha mẹ cũng chạy tới vội vàng hỏi hải tử làm sao vậy hải tử nhìn đến chính mình cha mẹ tới hoa khóc một tiếng liền nhào tới vừa lúc hoa hoa lúc này cũng bắt mạch xong rồi chạy nhanh đối hắn cha mẹ nói nhà ngươi hải tử vừa rồi chơi khi không cẩn thận té ngã đầu khái ở trên tàng đá ta bắt mạch không có gì vấn đề lớn trước mắt chính là trên đầu sưng nổi lên một cái bao các ngươi tận lực đừng làm cho hắn lại chạy nhảy nhiều hoạt động tìm một khối khối băng Lấy khăn vải bao cho hắn nhẹ đắp xương bao chỗ, trong vòng một ngày, nhớ lấy không thể trường nóng, chỉ có thể trường lạnh, ngày thứ hai nếu còn sưng, lại chườm Nóng. Cô nương, ngươi là cái đại phu. Kia hải tử cha mẹ có chút không tin hỏi. Là, như vậy bệnh trạng ta xử lý quá vài lệ, đều là như thế này xử lý, ngày mai lại đem một lần mạch, nhìn xem không có khác vấn đề, hẳn là liền vấn đề không lớn. Hoa hoa kiên định khẩu khí nói. Hảo, cảm ơn cô nương, ngươi không phải thôn trang người đi có người tò mò hỏi, hoa hoa cười cười, quay đầu lại nhìn đường diệp sân liếc mắt một cái, không phải, ta là đường diệp muội muội, ta kêu hoa trồng trong nhà kính, ta ngày mai còn ở tại cái kia trong viện, nếu còn cần ta bắt mạch nói, các ngươi ngày mai có thể mang theo hải tử tới cấp ta xem. là, cảm ơn hoa trồng trong nhà kính cô nương, nguyên lai là đường trưởng sự muội muội, tỷ tỷ có bản lĩnh, muội muội cũng có bản lĩnh, không nghĩ tới cô nương như vậy tuổi, thế nhưng là cái đại phu mọi người vừa nghe là đường diệp muội muội tức khắc khen nổi lên hoa hoa tới, hoa hoa cười cười, biết những người này khen chính mình chỉ là bởi vì tỷ tỷ, nàng còn nói thêm, chạy nhanh mang hải tử trở về băng đắp một chút đi, tốt nhất là các ngươi ôm hải tử trở về, trong vòng 3 ngày đừng lại làm hải tử kịch liệt vận động, tiểu tâm đầu suất huyết bên trong, đến lúc đó vấn đề liền lớn là hoa chồng trong nhà kính cô nương, kia hai vợ chồng lên tiếng, chạy nhanh ôm hải tử đi rồi, mặt khắc bọn nhỏ cũng không dám chơi. Yên lặng một đám đi theo nhà mình cha mẹ đi rồi. Cái kia phía trước không cẩn thận đụng tới kia hài tử vóc dáng cao nam hải đi theo cha mẹ đi rồi vài bước sau, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái, sau đó khuôn mặt thường đỏ quay lại đi, bước nhanh đi rồi. Hoa Hoa cũng không có chú ý hắn, mà là xoay người hướng đường diệp trong viện đi đến. Vừa lúc liêu duy nhạn cũng đi tới, hỏi Hoa Hoa, Hoa Hoa, làm sao vậy? Vừa rồi những người đó làm khó dễ ngươi sao? 440. Đường Diệp dẫn dắt đại gia làm tiểu thái đồ hộ, canh hai. Hoa Hoa cười cười lắc đầu, không có, có cái hài tử kẽ ngã đầu khái ở trên tảng đá khái khởi cái bao tới, ta giúp đỡ nhìn một chút. Nga, không có việc gì đi. Liêu Duy Nhạn vừa nghe, quay đầu lại hướng về đi xa vài người nhìn thoáng qua. Ân, vấn đề không lớn, không suất huyết, liền nổi lên cái bao, nhìn xem có thể tiêu đi xuống, liền không có việc gì. Hoa Hoa nói, Hảo, đi thôi đi kêu tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu chúng ta đi ăn cơm liêu duy nhận nói hảo ta đi kêu hoa hoa lên tiếng trở về trong viện tới rồi đường diệp trước cửa tỷ tỷ phu đi ăn cơm đường diệp lên tiếng đẩy hương tử dạ ra tới Trá lâm lúc này cũng từ tây trong phòng ra tới tiếp nhận xe lăn đối đường diệp nói phu nhân vẫn là ta đẩy công tử đi đường diệp lên tiếng biết ra cửa bên ngoài nhân ra ngạch cửa khẳng định là cao chính mình điểm này sức lực thẳng định là nhất không nổi á dạ tới, cũng không dối dám, liền giao cho Trá Lâm. Lúc này Trá Phong cũng từ Tây phòng ra tới, đi theo Trá Lâm bên người. Đường Diệp cùng Hoa Hoa đi ở phía trước, vài người ra sân, thấy Liêu Duy Nhạn ở sân cửa chờ. Yên tâm đi, bên kia ngạch cửa ta đã làm người lấy, á dạ đi vào không thành vấn đề. Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng nói. Sáng sớm ở trong xe ngựa nhìn thấy Khương Tử Dạ cái kia mang theo bánh xe ghế dựa khi, hắn cũng hoảng sợ. Khương Tử Dạ nói cho hắn chân trong khoảng thời gian này đang ở trị liệu khi hắn mới yên lòng, cũng không nghĩ nhiều. Biết bọn họ hôm nay tới, hôm nay thực đường làm đồ ăn thực phong phú, đặc biệt là cấp Liêu Du Nhạn cùng Đường Diệp làm tiểu táo thượng, càng là mỗi món đều tinh xảo. Trá Phong cùng Trá Lâm dàn xếp hảo Khương Tử Dạ sau, liền đi bên cạnh trong phòng ăn cơm đi. Liêu Du Nhạn ăn cơm cái này trong phòng, cũng liền bọn họ bốn người, những người khác đều phân vải cái nhà ở. Trá Lâm bọn họ ăn cơm trong phòng, trừ bỏ bọn họ hai anh em còn có 6 cái ám vệ, cùng Liễu Duy Nhạn mang đến hai cái thị vệ. Như quản gia còn lại là ở lập cái trong phòng qua lại đi tới, an bài mọi người ăn cơm, buổi chiều muốn bắt đầu vội, hắn làm mọi người ăn no, sau đó trở về nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền đi phân xưởng, mọi người lên tiếng. Nhìn thấy đường dịp tới, bọn họ liền biết, bọn họ lại muốn học tập tân đồ vật. An tiết khi, bọn họ một nhà lánh một kiện đồ hộ, đây là Liễu Duy Nhạn đáp ứng cho đại gia lưu lại tân niên phúc lợi. Làm đại gia cũng đều nếm thử chính mình làm được đồ vật là cái gì hương vị. đương những người này biết thứ này, ở chấn trên có thể bán không ít tiền sau, một đám rất là cảm kích trang chủ. Lần này trang chủ thành thân, bọn họ cũng đi vài xe ngựa người, là liễu duy nhạn cho phép, làm ngưu thúc gan vài người, cũng làm đại gia hỏa đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Hoa hoa nguyên bản đối với tôn ti quan niệm cũng không thâm, bởi vì ở nhà mình, trong nhà tuy rằng có hạ nhân, khá vậy vẫn luôn là cùng bọn họ người một nhà ăn cơm. Chẳng phân biệt tốt xấu cơm, bọn họ ăn cái gì, lý thẩm bọn họ liền ăn cái gì. Chính là nhìn đến nơi này người ở nhìn thấy Liêu Duy Nhạn khi kêu cung kính thần thái cùng ngôn nữ, còn bất đồng bàn ăn cơm, đột nhiên đối với giai cấp quan niệm liền có một ít tân nhận chi. Mà Khương Tử Dạ còn lại là một bên chính mình ăn, một bên cấp đường diệp gắp đồ ăn, tiếp đón nàng ăn nhiều một ít. Liêu Duy Nhạn xem bật cười, cũng không nói ra, ngẫu nhiên cấp hoa hoa kẹp gọi món ăn, cũng tiếp đón nàng ăn nhiều một ít, hỏi nàng có thích hay không cái này thôn trang. Hoa hoa cười gật đầu, ân ấn, thích, ta cảm thấy cái này thôn trang thượng chủ người, nhất định đều sinh hoạt rất vui sướng. Liêu Duy nhạn ngẩn ra, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hẳn là đi, ở chỗ này, bọn họ chỉ cần nỗ lực lao động, mỗi ngày có sống làm, ăn cơm còn no, mỗi tháng còn có tiền công lấy, chủ phòng ở cũng không tiêu tiền, đều là ta cái lên phòng ở. Những người này hạnh phúc sao? Hắn còn trước nay không suy nghĩ quá vấn đề này, hắn chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất, đem chung quanh đồng ruộng mua. Vòng trở về, làm này đó đầu nhập đến chính mình thôn trang mọi người có thể có nhiều hơn mà loại. Năm trước thành lập nhà máy sau, những cái đó gia nhập đến nhà máy mọi người ăn tết khi liền lánh tới rồi càng nhiều tiền công cùng tiền thưởng. Hiện tại ngâm lại, bọn họ khi đó kia vui vẻ tươi cười, chính là hạnh phúc đi. Nghĩ đến này, liễu Duy Nhạn cảm thấy, chính mình càng hẳn là nỗ lực một ít, làm này đó đi theo chính mình người đều có thể quá thượng hạnh phúc nhật tử. Buổi chiều, đường diệp liền đi theo liễu Duy Nhạn cùng đi nhà máy biết bọn họ đã đỉnh công không sai biệt lắm một tháng, đường dịp cười cười, không có việc gì, vừa lúc có thể cho đại gia quá cái an ổn năm, hiện tại ta sẽ dạy đại gia lại làm vài loại tiểu thái đồ hộ. Tiểu thái không cần chưng nấu, chính chủ, nhưng là có rửa sạch, thiết điều cung ước ba đạo trình tự làm việc, chúng ta ba cái phân xưởng vừa lúc có thể sử dụng tượng Mọi người vừa nghe, gật đầu, hành, đường trưởng sự dạy chúng ta như thế nào làm đi, ngươi nói, chúng ta làm. Mọi người xoa tay hầm hẻ, kích động nói, hiện tại rửa sạch phân xưởng người nhớ một chút các ngươi yêu cầu đi lánh củ cải cà rốt củ cải trắng cùng củ cải đỏ đều lánh một ít trở về hôm nay chúng ta trước làm một ít các ngươi học xong sau, sau lại tăng lớn lượng Đường Diệp nói rửa sạch phân xưởng quản sự ghi nhớ chạy nhanh an bài vài người đi lánh củ cải làm các dạng đều lánh hai sọt trở về trưng nấu chính chủ phân xưởng người hiện tại nấu nước chuẩn bị rửa sạch phân xưởng cùng trang xe buồn gian người dùng dùng để tẩy củ cải cùng tẩy bình Đường Diệp lại nói một hồi rửa sạch phân xưởng người tẩy sạch củ cải sau các ngươi liền bắt đầu thiết điều các ngươi yêu cầu công cụ là thất cùng giao phay nhiều chuẩn bị một ít chờ vội khai sau sẽ không ngừng thiết có một người muốn phụ trách cho đại gia ma đào mặt khác các ngươi nhớ rõ muốn đi lãnh đường trắng cùng hương diệp trương nấu chính chủ phân xưởng quản sự cũng chạy nhanh ghi nhớ an bài một bộ phận người đi trong kho lãnh thất cùng giao phay một khác bộ phận người chạy nhanh nhóm lửa nước ấm các ngươi trang xe buồn ra người là quan trọng nhất trang vải quá trình cũng chính là ướp quá trình. các ngươi yêu cầu lánh đổ vật là bình, phải dùng bọn họ đưa tới nước sôi phao một chút, lại rửa sạch sau phơi khô, chờ trang vải. chuẩn bị đại thùng, còn yếu linh muối, dấm cùng ớt cay nhỏ cùng lát gừng, còn có rượu mấy thứ này. Đường Diệp cuối cùng đối trang xe buồn gian người ta nói nói. bên này quản sự cũng đều nhớ xuống dưới, chạy nhanh an bài người đi trong kho lánh đổ vật. Đường Diệp lúc này đối Liêu duy nhạn nói, chúng ta nếu không vẫn là làm thành hai cái khẩu vị đi, chua ngọt khẩu vị một loại. Cùng tay khẩu vị một loại, này hai loại ở phối liệu thượng có chút khác biệt. Hành, ngươi an bài liền hảo. Liêu Duy nhận nói. Ba loại củ cải ngươi mua trở về cái nào nhiều? Đường Diệp hỏi. Cà rốt nhiều, lại chính là củ cải trắng cũng không ít, hồng tâm củ cải ít nhất, phòng trừng cũng chính là làm mấy chục kiện. Liêu Duy nhận nói. Đường Diệp gật gật đầu, kia sắc thật thiếu điểm, kia nếu không, chúng ta liền ba loại củ cải rào hợp ở bên nhau ước bán. Như vậy, chúng ta liền phân hai cái khẩu vị là được. Liêu Duy Nhạn Nghĩ nghĩ, không, chúng ta ba loại củ cải tách ra trang, củ cải đỏ năm nay không hướng kinh thành bên kia bán, ta đã dặn dò mọi người nhiều loại, chờ mùa thu thu nhiều, chúng ta làm nhiều, lại hướng bên kia bán. Đường Diệp nghe xong, cười khẽ một chút, gật đầu, kia cũng đúng. Kế tiếp, một buổi trưa thời gian, Đường Diệp chính là ở giáo đại gia ướp tiểu thái trong quá trình vượt qua. 441, Hoa Hoa cứu trị chẳng có rút phụ nhân, canh ba. Đường Diệp ở nhà máy bội. Hoa hoa cũng xuyên công ý đi, đi theo đi vào giúp đỡ tẩy củ cải, thiết củ cải điều, vội vui vẻ vô cùng. Chỉ chưa Khương tử dạ một người ở trong sân, hắn nhàm trắng khi, liền ngồi ở bên cạnh bàn họa đường diệp, hắn họa kỹ cũng không tốt, hắn liền lấy họa đường diệp tới luyện tập họa kỹ. Hơn nữa, hắn sẽ ở mỗi một bức vừa lòng bức họa bên cạnh viết một đầu thơ tình, là khoản giống nhau đều là, phu, vân đề. Chờ đến màn đêm thời gian, hắn liền sẽ đem những cái đó họa đều thu hồi tới, làm trá lâm bảo tồn lên. Cho nên, đường diệp vội một buổi trưa sau trở về, căn bản là không thấy được một bộ khương tử dạ họa tốt bức họa. Hỏi hắn buổi chiều làm cái gì, hắn nói ngủ. Cảm thấy hắn quá đáng thương, đường diệp liền ở cơm chiều sau, sẽ đẩy hắn ở thôn trang đi một vòng, làm hắn ra tới thả lỏng một chút thể sắc và tinh thần. Như thế nào, lá cây, hôm nay làm ra tới tiểu thái đồ hộp sao? Khương tử dạ hỏi. Không đâu, muốn ở đại lưu ướp hai ngày, hậu thiên mới có thể trang tiểu bình đi bán đâu. Đường Diệp lắc đầu, là không phải cùng chúng ta ở trong nhà ăn cái loại này giống nhau. Khương tử dạ hỏi, không sai biệt lắm đi, so chúng ta cái kia còn ăn ngon một chút, cái này là dùng đường trắng cùng dấm ướp ra tới, đường dấm củ cải điều. Đường Diệp đẩy hắn đi tới, nhẹ giọng nói. Vừa nghe đường dấm hai chữ, Khương tử dạ trong đầu lập tức nhớ tới đường dấm đầu hủ viên, ngáy mắt quay đầu lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn đường Diệp. Đường Diệp ha hả cười, yên tâm, chờ ướp hào sau. Cho ngươi mang qua đi một vại làm ngươi nếm thử." "Hảo." Khương Tử Dạ nhẹ giọng lên tiếng. Lúc này, bọn họ nên diện đụng phải một người nam nhân vội vàng đi tới nện bước, nhìn thấy Đường Diệp sau, chạy nhanh không người chắp tay thi lễ, "Đường trưởng sự, ngài muội muội hiện tại nghỉ ngơi sao?" "Ta tức phụ đột nhiên bụng đau lợi hại, ta có thể thỉnh nàng giúp ta đi xem sao?" "Gì? Hoa Hoa? Ngươi như thế nào biết Hoa Hoa sẽ y y thuật? Thôn trang thượng không phải có chính mình đại đại phu sao?" Đường Diệp kinh ngạc không thôi. Là có, nhưng là, là nam đại phu à, ta tức phụ bệnh, là nữ nhân bệnh, cho nên ta mới nghĩ làm hoa chồng trong nhà kính cô nương giúp chúng ta đi xem, ngài yên tâm, chúng ta có thể phó tiền khám bệnh. Người nọ lại vội vàng nói, tiền khám bệnh là không cần, ta muội muội hiện giờ còn không có xuất sư đâu. Đường Diệp nói, giữa trước khi, hoa chồng trong nhà kính cô nương giúp đỡ đông tử bắt mạch, lại dạy cho hắn cha mẹ cho hắn tiêu sừng cái kia phương pháp là thứ tốt, chúng ta nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Đông tử trên đầu đại bao hiện giờ đã tán đi xuống. Ngươi nọ nói. À, còn có có chuyện như vậy. Đường Diệp kinh ngạc một chút, chạy nhanh gật đầu. Vậy ngươi đi trong viện kêu nàng, làm nàng mang lên ngân châm đi xem. Là, cảm ơn đường trưởng sự. Ngươi nọ lên tiếng, chạy nhanh chạy vội hướng đường Diệp trong viện hướng. Khương tử dạ hô một tiếng, cha phong, ngươi một hồi đi theo nhị tiểu thư. Chỗ tối cha phong lên tiếng, hướng trong viện mà đi. Không lớn thời điểm. Hoa chồng trong nhà kính đi theo đối phương ra tới, trong tay cầm một hộp ngân châm, nhìn đến đường diệp sau, cùng đường diệp nói một thân. Đường diệp gật gật đầu, làm cho bọn họ đi trước, nàng còn lại là ở phía sau đẩy khương tử dạ cũng hướng bên kia mà đi. Hoa hoa qua đi đem bán mạch, lại nhìn đối phương đau vị trí, nói, ngươi có phải hay không ăn cái gì lạnh đổ vỡ. Là kia nữ nhân vấn bụng, có chút ngựa ngùng lên tiếng. Hoa chồng trong nhà kính trợ thủ đắc lực đều đem song mạch sau, gật đầu, ngươi đây là chẳng có rút. Hiện tại nằm yên, tận lực thả lỏng thân mình, ta cho ngươi kim kim, ngươi phối hợp hảo, một hồi liền hảo, còn không cần uống thuốc. Là, là. Đối phương vừa nghe, chạy nhanh phóng bình chân, cắn răng chịu đựng đau, tới phối hợp hoa hoa. Hoa hoa tổng cộng hạ 5 can châm, liền vòng quanh rốn mắt chung quanh chát. Trong lúc, đường Diệp làm nàng hô hấp phối hợp với châm. Một nén nhang thời gian sau, hoa hoa thu châm, hỏi nàng còn có đau hay không, này phụ nhân mới phát hiện thế nhưng thật sự cảm giác không đau đương đại phu thật là châm đến bệnh trừ A, quả thực là thần y dì A, quá cảm tạ ngươi. Kia nam nhân vừa thấy, kích động thẳng khen hoa hoa. Ta cũng không phải là thần y dì ta còn không có xuất xứ đâu, đại thúc ngươi đừng gọi vậy bằng không ta đây sư phụ sẽ tấu ta. Hoa trồng trong nhà kính cười cười, thu châm, nhảy xuống mà, chuẩn bị rời đi. Người nọ chạy nhanh ở tức phụ ánh mắt ý bảo hạ, lấy ra 500 văn phải cho hoa hoa làm đến khám bệnh tại nhà phí. Hoa hoa bị hoảng sợ, ta chính là thuận tiện cứu trị một phen cũng không thể muốn ngươi tiền, các ngươi đều là duy nhạn ca ca thôn trang thượng người, ta không thu các ngươi tiền. Nói xong, chạy nhanh ra tới, người nọ cảm kích vẫn luôn đem Hoa Hoa đưa ra đi trên đường lớn. Hoa Hoa sau khi rời khỏi đây, nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu ở cách đó không xa, liền vui vẻ đi qua đi. Tỷ, cứu, nàng là chàng co rút, tìm đối nguyệt vị, thực hảo chị, ta hạ ngân trâm. Đường Diệp cười gật gật đầu, hảo, chúng ta Hoa Hoa trưởng thành, mới nửa năm thời gian, học được không ít đồ vật ta. Khương Tử Dạ cũng cười khen hoa hoa một câu. Hoa hoa thẹn thùng cười, "Ai ra, tỷ, các ngươi cũng đừng khen ta, vừa rồi vị kia đại thúc còn gọi ta thần idie, làm ta sợ muốn chết." Nói xong, hoa hoa còn vỗ vô bộ ngực. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười. Ba người trở lại sân sau, hoa hoa về phòng rửa mặt ngủ đi, Khương Tử Dạ liền ở trong sân huấn luyện Đường Diệp nhẹ nhàng. Hiện giờ, Đường Diệp khinh công tiến bộ rất nhiều, có thể từ trên cây bay lên bay xuống. Lúc này đây, Khương tử dạ liền cố ý huấn luyện nàng đem nội lực càng tốt phát huy ra tới, như vậy, nàng khinh công tiến bộ mới có thể càng thêm thần tốc. Làm Khương tử dạ vui mừng chính là, đường diệp thực thông minh, cũng thực hảo giáo, hắn nói một lần, đường diệp liền minh bạch. Liêu duy nhạn còn lại là vào buổi chiều giờ Dậu liền cùng thị vệ vội vàng xe ngựa hồi Dương Châu, hắn ngày mai còn muốn bồi tức phụ đi phủ Châu hồi môn đầu. Ngày thứ hai, bọn họ làm công sau, đi trước nếm một chút ngày hôm qua ướp củ cải điều. Đã hơi hơi có vị ngọn, bất quá, mọi người hưởng qua, cảm thấy hương vị thực hảo, trải qua đường diệp cùng vài vị quản sự thương lượng quyết định, liền ấn đường diệp hôm qua giáo tỷ lệ tới làm, hôm nay bắt đầu chính thức sinh sản. Đường diệp gật đầu, làm cho bọn họ hôm nay lãnh đồ vật khi, là ấn một ngày sinh sản lượng tới lãnh. Trải qua hôm qua buổi chiều thí nghiệm kia một lần, mọi người đều biết trình tự làm việc, kỹ thuật, quan trọng, vẫn là chưng nấu, chính chủ, phân xưởng nấu cái kia nước đường, tới rồi trang xe buồn ra khi yêu cầu lượng lạnh mới có thể ngã vào đại lưu đồ chua. Bất quá, công cụ đều là liễu duy nhạn trước tiên trở về khiến cho chuẩn bị tốt, cho nên, công cụ sung túc, một chút cũng không chậm trễ tình huống. Hiện giờ sinh sản lượng là trước đây vài lần, một ngày thời gian, liền ướp ra mười mấy đại lưu đồ ăn ra tới. 442, ba người thương nghị tuyệt sát lâu tương lai, canh một Ngày thứ 3, thiên vũ cùng liễu dực cũng tới. Hai người trở về một chuyến nghi châu, xử lý xong sự tình sau. Lại làm người đem quế tuyển trong ngoài thu thập một lần, hôm nay sáng sớm liền từ Nghi Châu xuất phát trực tiếp tới thôn Trang Thượng. Bọn họ đến lúc đó, đã qua cơ điểm, là buổi chiều giờ thân. Như quản gia nghe được có người tìm đường trưởng sự, trực tiếp liền mang theo đem người đưa đến đường Diệp Tiểu viện Tử, nghĩ đến, này nhị vị hẳn là tìm đường trưởng sự tương công. Hai người tới thời điểm, Khương Tử dạng như cũ ở vẽ tranh. Nhìn đến Khương Tử dạng họa đường Diệp họa sinh động như thật, hai cái lưu lưới, lao đại, đến không được à. Ngươi họa kỹ có tiến bộ A. Khương tử dạ sờ sờ cái mũi, cũng không nói lời nào, chiếu thiên vũ hòa lên. Hai người liền yên lặng nhìn, thẳng đến khương tử dạ vẽ xong rồi, đưa cho bọn họ hai nhìn lên, hai người thiếu chút nữa cười chiều qua đi. Này họa nơi nào là thiên vũ A, rõ ràng là nam bản đại tẩu sao. Lần này tử hai người minh bạch, lão đại họa kỹ là hảo, nhưng là là chỉ đối ứng họa đại tẩu, hòa người khác, vậy gì cũng không phải. Khương tử dạ nhìn thấy hai cái cười bộ dáng, nhàn nhạt nói. Minh bạch trừa, cho nên, đừng với ta họa có chờ mong, ta chỉ họa là cây. Hai người tức khắc cảm giác bị uy 100 cân cầu lương. Liêu dực bất đắc dĩ nói, lão đại, chúng ta còn đói bụng đâu. Khương tử dạ một đốn, nhìn một chút bên ngoài, hô một tiếng trá lâm, trá lâm thực mau liền vào được. Chủ tử. Trá lâm tiến vào chắp tay thi lễ. Đi hỏi một chút phòng bếp còn có đồ ăn sao. Không đúng sự thật khiến cho hai người bọn họ chờ buổi tối, có liền lấy chút lại đây cho bọn hắn hai lót lót bụng. Cương tử dạ nhẹ giọng nói là trá lâm xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, trá lâm dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại, lấy về tới hai cái đại màn thầu, cùng hiện xào một đại bàn trứng gà. Như quản gia làm trong phòng bếp cấp hiện làm hành tây xào trứng gà. Trá lâm một bên nói một bên từ hộp đồ ăn đem màn thầu cùng xào trứng gà đem ra, lại lấy ra hai đôi đũa tới, xoay tay lại lại đi cấp thiên vũ cùng liễu dực chuẩn bị trà nóng thủy. Cảm ơn trá lâm. Hai người cao hứng, hướng về phía trá lâm nghe răng cười. Ngồi qua đi liền ăn lên. Khương tử dạ cũng không vẽ tranh, làm trá lâm thu hồi tới, hắn dịch đến trên xe lăn đi vào hai người trước mặt, nhìn bọn họ ăn cơm. Hai người bị hắn xem trong lòng phát mau, ăn cơm động tác cũng chậm lại. Lão đại, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn phân phó? Thiên vũ hỏi. Không có, các ngươi ăn các ngươi. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, nói xong, liền yên lặng nhìn bọn họ. Hai người rốt cuộc gian nan ở Khương tử dạ nhìn chăm chú hạ ăn xong rồi, đồng loạt buông chiếc búa. Nhìn về phía Khương tử dạ, lao đại, có chuyện ngài nói thẳng, bị ngươi như vậy nhìn ăn vào đi đồ vật chúng ta cũng không biết ăn đi nơi nào. Khương tử dạ cười khẽ một chút, hai người các ngươi đối tương lai có cái gì ý tưởng. Thiên vũ cùng liễu dực nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc nghiêm túc lên, lao đại, có ý tứ gì? Đừng nói cho chúng ta, ngươi muốn giải tán tuyệt sát lâu. Khương tử dạ lắc đầu, không phải, ta chỉ là suy nghĩ, nếu vạn nhất đánh lên chỗ tới, chúng ta tuyệt sát lâu nên làm cái gì? là âm thầm ám trọc trọc hiệp trợ tống quốc thu thập quân địch vẫn là minh ra mặt đi chợ giúp tống quốc hảo nếu là như vậy làm nói chúng ta ba cái ai ra mặt hoặc là nói là hai ngươi ai ra mặt ta khẳng định là đến làm kiêu dũng hầu đi mang binh đánh giặc thiên vũ cùng liễu dực nghe xong trầm ngâm một chút nói không sao cả ai ra mặt đều giống nhau vạn nhất có như vậy cái thời điểm chúng ta nào còn có thể cố được chính mình được mất hai chúng ta khẳng định là muốn đi theo bên cạnh ngươi sao có thể làm ngươi một mình tác chiến Tiên tâm đi, nếu đến lúc đó tuyệt sát lâu thích hợp ra mặt, chúng ta liền lấy ngàn tuyệt cùng trăm triệu tuyệt thân phận gia nhập. Nếu tuyệt sát lâu không thích hợp ra mặt, chúng ta liền lấy ngươi thị vệ đi theo bên cạnh ngươi. Khương tử dạ hơi hơi lắc lắc đầu, ta không phải sợ các ngươi không giúp ta, ta lo lắng chính là lúc sau, chiến tranh kết thúc, chúng ta tuyệt sát lâu nên như thế nào ở trên giang hồ tự xử. Phải biết rằng, giang hồ, nhưng không ngừng một cái tống quốc, là nối liền với ngũ quốc chi gian. Một khi tuyệt sát lâu minh đứng ở nào một quốc gia kia một bên, cũng tỏ vẻ chúng ta có chính trị lập trường, mặt khác quốc gia cũng có thể thông qua thu mua giang hồ thế lực tới chinh đối chúng ta. Đến lúc đó, tuyệt sát lâu người, khả năng sẽ đối mặt ngày ngày bị người đuổi giết nguy hiểm. Thiên vũ cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc cũng ngưng chọc lên. Thật lâu sau, Liễu Dực hỏi, lão đại, ngươi xác định triệu quốc sẽ khơi mào chiến sự. Khương tử dạ gật gật đầu, đối Liễu Dực nói, A Dực. Nghị cách cha triệu quốc tân đế triệu ngự thành người này, từ hắn khi còn nhỏ điểm điểm tích tích cha khởi, ta cảm thấy, người này, rất nguy hiểm, đặc biệt, có mấy cái ta hoài nghi điểm, người muốn đi cha, một, cha hắn cùng triệu quốc cám bộ thiên tinh lâu có hay không quan hệ. Nhị, cha hắn có hay không đã tới triệu quốc? Cái gì thời gian, đi qua nơi nào? Tam, cha ba năm trước đây, ta từ triệu quốc kinh thành cứu đi thái tử điện hạ khi, triệu ngự thành ở nơi nào? Đang làm cái gì? Ta tuyệt đối không tin một cái giả ngu trang nhiều năm như vậy người, sẽ cái gì đều không làm. Liêu dực chạy nhanh gật đầu, ta đã biết, lao đại. Khương tử dạ lại nhìn hai người liếc mắt một cái, nếu chúng ta đã cuốn vào chuyện này, buông tay mặc kệ là không có khả năng, chúng ta trước mắt phải làm, chính là đem Tống Quốc tổn thất tận lực giảm đến thấp nhất, tận lực không cần thai họa đến lê dân ba cánh Thiên Vũ lúc này đột nhiên nói một câu, lao đại, triệu quốc hoàng thất đều có chính mình ám bộ, Tiêu Tống Quốc hoàng thất ám bộ là cái gì, ngươi Khương tử dạ một đốn, lắc đầu, không biết, Hoàng thượng trước nay không cùng ta để qua cái này, nghĩ đến là chỉ có Hoàng thất cùng kế vị người mới có thể biết đến đi. Lão đại, vạn nhất Tống quốc Hoàng thất không có ám bộ, mà Hoàng thượng muốn thu chúng ta tuyệt sát lâu làm bọn họ ám bộ, ngươi sẽ đồng ý sao? Liêu Dương hỏi. Khương tử dạ lắc đầu, không có khả năng, Tống quốc Hoàng thất không có khả năng không có ám bộ, lại một cái, Tống Hoàng cũng không có khả năng dùng một cái không hiểu biết thực lực thế lực làm chính mình ám bộ. Lại một lần, ám bộ nói tốt nghe, tiêu ám bộ, nói không dễ nghe, liền tiêu hoàng đế sau lưng cất giấu một cây đao, là hắn bài trừ dị kỷ giết người công cụ. Làm ám bộ là không có chính mình nhân quyền, bọn họ không có quyền lợi quyết định chính mình giết hay hoặc là không giết hay. hoàng thượng, tiêu ngươi giết hay, ngươi phải giết hay. nay cùng chúng ta tuyệt sát lâu cách làm, tuyệt đối là tương bội, cho nên ta sẽ không làm tuyệt sát lâu đi này một cái lộ. thiên vũ cùng liễu dực vừa nghe, yên tâm tới, bọn họ tự do quán, thật đúng là không muốn làm hoàng đế giết người công cụ. Lão đại, nghe nói đại tẩu bọn họ lại làm tân đồ hộ. Chúng ta có thể đi nếm thử sao? Đại sự nói xong, Thiên Vũ ngồi không yên, cười hì hì hỏi. Khương Tử Dạ lắc đầu, "Lúc này đây làm chính là tiểu thái, ngươi nếu muốn ăn, buổi tối ăn cơm khi, cho ngươi lấy một ít nếm thử." "Được rồi." Thiên Vũ ứng. 443. Liễu Duy Nhạn mang tức phụ cùng muội muội tới thôn trang thượng, canh hai. Hoa Hoa cùng Đường Diệp mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà máy cùng đại gia hỏa cùng nhau làm tiểu thái. Hôm nay Đường Diệp lại dạy bọn họ ướp một loại toàn cải trắng cùng kim chi. Cái này là một bút cải trắng thiết hai nửa. Toàn cải trắng trực tiếp dùng muối ướp liền có thể. Kim chi ướp lên tắc tương đối tốn công một ít. Tốn công chỉnh tự làm việc. Chủ yếu ở dùng tối xây ra công gạo nếp mặt, gia công vẫn bột, cùng ngao chế ớt cây hồ. Cho nên ngày này thời gian Đường Diệp đều là ở nghiêm túc giáo chúng người. Buổi tối tan tầm sau, các nàng mới vừa đổi hảo quần áo, như thuốc tới kêu, phòng bếp có thể ăn cơm. Đường Diệp gật đầu quay đầu lại dặn dò Hoa Hoa, "Hoa Hoa, ngươi đi trước ngồi chờ sẽ, hôm nay ngươi cũng mệt nhọc một ngày, vất vả, tỷ tỷ trở về đẩy ngươi tỷ phu đi." Hoa Hoa gật đầu, hướng tỷ tỷ tiểu viện từ bên kia nhìn thoáng qua, đôi mắt liền chuyển bất động, nàng nhìn đến Thiên Vũ chính đẩy tỷ phu lại đây, tỷ phu bên người, còn đi theo một cái lớn lên đẹp tiểu ca ca. Đường Diệp theo ánh mắt của nàng cũng nhìn lại, liền nhìn đến Thiên Vũ cùng Liễu Dực bồi Khương Tử Dạ đã đi tới, nàng đón đi lên. "A Vũ, A Dực." các ngươi đến đây lúc nào? Đường Diệp kinh hỉ hỏi. Vừa chiều, đại tẩu vội xong rồi. Thiên Vũ lễ phép hỏi. Liêu Dực cũng cười tủm tìm hỏi một câu, đại tẩu, hôm nay làm cái gì đồ hộp, chúng ta có thể ăn sao? Đường Diệp ha hả cười, hôm nay làm toàn cải trắng cùng kim chi, đến qua cái 5-6 ngày lại ăn, mới ăn ngon. Bất quá, các ngươi hẳn là không ăn qua chua cay củ cải điều cùng đường dấm củ cải điều. Dứt lời, nàng quay đầu lại đối ngưu tổng còn nói, ngưu thúc giúp chúng ta lấy một vài đường dâm củ cải trắng điều cùng chua cây cà rốt đến đây đi. Như thúc gật đầu, làm người đi trong kho lãnh. Đêm nay cơm chiều, ăn cũng tương đối phong phú. Như thúc cô ý ăn bài, biết đường Diệp tướng công tới mấy cái bằng hữu, liền cô ý tới dặn dò một chuyến phòng bếp. Thịt kho tàu, hầm gà khối, này đó đều có, lại xứng với thanh thúy củ cải điều. Thiên Vũ cùng Liễu Dực thẳng hô ăn ngon. Hoa Hoa từ nhìn đến Thiên Vũ sau, liền thường thường sẽ nhìn lén một chút hắn bên kia. Đường Diệp phát hiện hiện tượng này sau lại, đường diệp nhiều chú ý vài cái, phát hiện thiên vũ cùng hoa hoa chi gian nói chuyện thời điểm cũng không nhiều, nhưng là thiên vũ cũng sẽ thưởng thưởng chú ý một chút hoa hoa bên kia. nàng trong lòng đại khái minh bạch, hai người kia đều là trong lòng có đối phương, nhưng là loại sự tình này không phải từ nàng một cái tỷ tỷ trước mở miệng, luôn là đến chờ một cái cơ hội, làm cho bọn họ hai bên đều phát hiện đối phương đối với chính mình tâm ý, lại nhìn thẳng vào chính mình đối với đối phương tâm ý. cuối cùng, đương này hết thảy làm rõ khi. Mới là quyết định hai bên cuối cùng có thể hay không ở cùng nhau thời điểm mấu chốt. Cũng may, Hoa Hoa còn nhỏ, mới 14 tuổi, 15 tuổi lại xác định chuyện này cũng không chậm. Thiên Vũ cùng Liễu Dực tới sau, ở tại đường Diệp Sân Đông trong phòng, đệm chân là Ngưu quản gia cấp hiện lãnh, nguyên bản Đông trong phòng cũng không dường, đều là cơm chiều sau, Ngưu quản gia mang theo người cấp từ Liễu Duy nhạn trong viện khắc phòng trong dọn quá khứ. Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng không chê, cười tủm tìm nói cảm tạng YouTube nói. Buổi tối. Khương Tử Dạ như cũng là sẽ huấn luyện đường diệp công phu, đường diệp tiến bộ thực mau, mấy ngày thời gian, liền Tưởng Thiên vô cùng liễu dục đối nàng lau mắt mà nhìn. Liễu Duy nhận là tháng giêng 13 ngày ấy tới, hắn tới khi, còn mang theo Liều Gánh Gánh cùng hắn phu nhân Lưu Nếu Mai. Lưu Nếu Mai thành thân sau, cùng thành thân trước có rất lớn bất đồng, biến tự nhiên hảo phóng rất nhiều. Liều ánh ánh vừa đến thôn trang thượng, liền vui vẻ không thôi, chạy nhanh chạy tiến nhà máy đi tìm Đường Diệp. Kết quả, ở phân xưởng cửa bị người cản lại. Nguyên nhân là các nàng không có mặc công ý gì hết. đi vào sẽ mang đi vào bệnh quẩn. Liêu gánh gánh quay đầu lại xem mặt sau đi tới lưu nếu mai cùng liêu duy nhạn, buồn bực đến cực điểm. Ca, các ngươi nhà máy quy củ nhiều như vậy. Liêu gánh gánh nhướn môi. Liêu duy nhạn cười cười, đúng vậy, chúng ta là làm thức ăn nhà máy, nhất định phải chú ý sạch sẽ vệ sinh, bằng không cấp làm thức ăn mang đi vào không sạch sẽ đồ vật cùng bệnh quẩn sau, đồ vật dễ dàng hư không nói, ăn hỏng rồi người, không cần nhiều, chỉ cần có một cái. Ca đời này liền xong rồi, cũng bạch bạch nỗ lực lâu như vậy. Liêu Vánh Ánh vừa nghe, như vậy nghiêm trọng. gánh Ánh ngượng ngùng thè lưới, ca, thực xin lỗi, ta không hiểu này đó, thiếu chút nữa hại ngươi, ta chính là vội vã đi gặp đường Diệp Muội Muội. Các ngươi thành thân ngày ấy, ta vội vàng giúp ngươi xem tân phòng, cũng chưa nhìn thấy quá nàng. Đi, ca mang các ngươi đi xuyên công y đi hè, mang hảo mũ cùng khẩu trang các ngươi liền có thể vào. Liều Duy nhạn cười nói một tiếng, mang theo các nàng hai đi chính mình kia gian văn phòng làm người đi lấy tới hai bộ kiểu nữ công y liễu, làm các nàng hay thay, chính hắn cũng tròng lên chính mình công y liễu, mang hảo khẩu trang cùng mũ. Nhìn đến Lưu Nếu Mai cùng ánh ánh trên đầu vài kiện trang sức, Liêu Duy Nhạn bất đắc dĩ cười, làm các nàng trước đem trang sức thu hồi tới, lại đi chủ mũ. Chờ bọn họ mặc chỉnh tề sau vào phân xưởng, đường Diệp bọn họ đã sắp vội xong rồi, nhìn thấy Liêu Duy Nhạn mang theo hai người tiến vào, đường Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu ánh ánh cùng Lưu Nễ Mai. Nàng đi tới, Thướng về phía hai người cười cười, chào hỏi. với anh tỷ tẩu tử, các ngươi vừa đến. Đường Diệp cười nói. Đúng vậy, ta chạy nhanh, muốn tới gặp ngươi, kết quả bị phân xưởng cửa ngươi ngăn cản, ca ca ta tới, mới cho ta mặc tốt cái này quần áo, mang ta tiến bảo. Liệu anh nghĩ sao nói vậy, nhìn thấy đường Diệp liền thông khoái thổ lộ chính mình bị người ngăn lại ngẹn quất. Đường Diệp cười ha ha hai tiếng, quay đầu lại nhìn phân xưởng cửa liếc mắt một cái, ơn, là ta phân phó. Nhất định đến xuyên công y y mang khẩu trang mới có thể tiến vào tham quan, các ngươi từ bên ngoài tới, trên người mang theo bệnh khuẩn quá nhiều, thực dễ dàng cảm nhiễm bọn họ làm này đó tiểu thái. Nga, thì ra là thế, các ngươi ở làm tiểu thái đồ hộ. Lưu nếu mai lúc này cũng minh bạch, nhẹ giọng hỏi. Ân, có mấy ngày hôm trước làm tốt, mấy ngày nay đã ăn rất ngon, giữa trưa ăn cơm khi, các ngươi nếm thử. Đường Diệp cười cười. Liêu Duy nhạn không quản bọn họ nói chuyện mà là qua đi bắt đầu xem xét hôm qua ướp tốt củ cải điều dùng chiếc đua gấp một cây, sườn khai thân chiếc mở miệng cháo nếm một cây, lại chạy nhanh đem khẩu trang mang lên trong miệng ngay đôi mắt dần dần meo lại tới cười ân, ăn ngon thanh thúy hơi chút có một chút vị ngọt cùng vị chua tin tưởng quá mấy ngày hương vị liền càng tốt bọn họ tới đường diệp liền bồi bọn họ sớm một chút ra tới bọn họ trở lại văn phòng về sau đường diệp bỏ đi công y lì lộ ra quần áo của mình tới người ha hả hỏi lưu nếu mai tẩu tử đã nhiều ngày đã thói quen dương châu sinh sống đi lưu nếu mai gật đầu lễ phép lời ân thói quen ta ở nhà mẹ để khi là không thói quen sáng sớm tỉnh lại liền ăn bữa sáng kết quả dương châu bên này sáng sớm tỉnh lại mọi người rửa mặt xong liền chạy nhanh ăn cái gì ta lo lắng chính là ta ra không được một tháng nhất định sẽ béo lên lưu nếu mai rứt lời liêu ánh ánh cùng đường diệp nhìn nhau liếc mắt một cái cùng nhau cười ầm lên lên liêu duy nhạn cũng buồn cười Chuyện này, nàng nhưng thật ra không cùng chính mình nói, xem nàng mỗi ngày bữa sáng ăn một chút, hắn tưởng không hợp nàng ăn uống, nguyên lai like là sợ béo. 444, xảo, là cùng tộc, canh một. Hôm nay giữa trưa cơm trưa, là thực đường nhất náo nhiệt một ngày. Thiếu phu nhân cùng tiểu thư hôm nay tới, mọi người đều thấu lại đây xem tân tức phụ, toàn ra toàn ra tới bái kiến liêu duy nhạn cùng lưu nếu mai. Liêu duy nhạn cấp lưu nếu mai nhẹ giọng giới thiệu này đó tới bái kiến người tên gọi cùng bọn họ hài tử tên. Liễu nếu Mai cũng là cái cẩn thận người, tới khi đều chuẩn bị không ít phúc túi, bên người nàng đứng nha đầu cho nàng dẫn theo cái trong túi trang, tới một nhà bái kiến, liền cấp cái phúc túi, có hai tử tới, liền cấp hai cái, một cái khác cấp hài tử. Những người này nhóm cung cung kính kính theo thiếu nãi nãi, còn nói chúc bọn họ đầu bạc đến lao chúc phúc lời nói, Lưu nếu Mai thực vui vẻ. Liễu Duy Nhạn nhìn nàng này làm người xử thế thủ đoạn, cười khẽ một chút, nàng rốt cuộc là chuẩn bị nhiều ít phúc túi, ở trong phủ khi, liền đã phát một đám trong phủ bọn hạ nhân đều có. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ, nhìn Liễu Duy nhạn xem Lưu nếu mai kia sủng lịch tán dương ánh mắt. Đường Diệp liền biết làm ca là chọn đúng người rồi, tuy rằng hai người quen biết thời gian không dài, nhưng là xem hai người kia hiện giờ ân ái chẳng uống. Đường Diệp vui mừng, như vậy liền hảo. Giữa trưa ăn cơm khi, bọn họ đem nhà mình làm được củ cải điều đều thượng một mâm, nếm một lần sau, mọi người đều đặc biệt vừa lòng. Liêu duy nhạn từng cái giò hỏi khương tử dạ cùng thiên vũ liêu rực liêu nếu mai cùng liêu anh ánh vài người ý kiến, nhất nhất nhớ kỹ. Cuối cùng hắn đến ra kết luận là, chua ngọt khẩu vị, ai đều thích, chua cay khẩu vị, liền các nam nhân tương đối thích ăn nhiều, ít nhất ở đây mấy người phụ nhân, đều thích ăn chua ngọt khẩu vị. Xem ra, chúng ta này chua ngọt khẩu vị sẽ bán tốt một chút, ta tính toán ngày mai kéo một đám trở về cửa hàng bán, hôm nay ta tới trước làm gõ ngõ cẩm canh ngày mai lại đều. Tháng riêng mười lăm ngày chúng ta thượng tiểu thái đồ hộ. Liêu Duy nhạn cuối cùng đối đường Diệp nói. Đường Diệp cười gật đầu, ân, có thể, mấy ngày nay làm đều không tồi, đại gia cũng đều quen thuộc loại này nước chảy làm nghiệp lưu trình, chính là tỷ lệ chú ý bình rửa sạch sẽ, nhất định phải chờ thủy làm lại trang bại, liền không thành vấn đề. Hảo. Đường Diệp gật đầu. Ta ngày mai cũng muốn rời đi nơi này, làm cho bọn họ gia tăng thời gian sinh sản là được. Như quá chữ hàng nhiều. Liền chạy nhanh cấp đêm khánh bên kia hướng kinh thành đưa, tốt nhất làm ca ngươi cũng có thể đi một chuyến nhìn xem. Đường Diệp đối Liêu Duy nhạn nói. ân có thể. Ngươi này cấp liền phải đi trở về sao? Liêu Duy nhạn hỏi. Đường Diệp gật đầu, chúng ta còn phải đi Nghi Châu một chuyến, lúc sau ta cùng hoa hoa trực tiếp từ Nghi Châu hồi Bắc Ninh phủ Ta tính toán cuối tháng bắt đầu khởi công, muốn đem ta cửa hàng mặt sau phòng ở đều một lần nữa cái một chút, đem điểm tâm cửa hàng cái kia phòng ở hủy đi cũng một lần nữa cái một chút Cái thành nhà lầu, như vậy, tiểu lầu bên kia liền có thể đem điểm tâm cửa hàng bên kia lầu 2 sử dụng tới, đến lúc đó từ trên tường khai cái môn là được. A, tháng riêng đế liền khởi công. Liêu Duy nhạn gật đầu, nhưng thật ra thu thập một chút, liền chỉnh tề, phía trước xác thật là một cao một thấp, không chỉnh tề. Ân. Đường Diệp gật đầu, tháng tư chính mình phải đi tham gia cái kia phong bế thức huấn luyện 3 tháng, để lại cho chính mình thời gian, thật sự không nhiều lắm, 2 tháng thời gian. Nếu muốn đem những cái đó nhà ở cái hảo thu thập ra tới, thời gian còn rất đuổi. Khương tử dạ yên lặng nhìn nàng một cái, cho nàng gấp một chiếc đua đồ ăn, túi đầu ăn tính đi ăn cơm, hắn biết lá cây vì sao như vậy cấp nguyên nhân, nhưng là, hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Thiên vũ cùng liếu dực cũng nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cũng không hề răng sợ hỏng rồi lao đại sự, làm đại tẩu nhận thấy được cái gì, đại tẩu thông minh, bọn họ là đã linh giáo rồi. Làm hạ quyết định sau, buổi chiều. Bọn họ đều đầu nhập tới rồi sinh sản giữa, hết hạn trước mắt, cà rốt cùng củ cải trắng đều các loại khẩu vị đã chứa đựng có 100 nhiều kiện, củ cải đỏ hai loại khẩu vị, đại khái cấp có 50 nhiều kiện. Này đó thêm lên, cũng có 600 kiện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, này sinh sản lượng cũng coi như là rất lợi hại. Liêu Gánh Gánh cùng Liêu nếu mai vốn là đi theo Liêu Duy nhạn ra tới Dung ngoạn, không nghĩ tới, tới nửa ngày thời gian, các nàng chính là ở phân xưởng vượt qua. Liêu Gánh ở trang xe buồn gian, Giúp đỡ đem đại bình đã ướp một ngày củ cải điều giúp tiểu bình trang, chuyên môn có người cái cái nắp, làm cao phong kín thi thố, làm tiểu thái đồ hộp có thể phóng thời gian càng lâu một ít. Bọn họ dự tính thời gian là 2 tháng, cho nên, kinh thành bên kia đưa hóa, phải đưa hiện làm được, còn phải ở hơn 1 tháng nội bán xong, này liền cực hạn bọn họ cấp kinh thành đưa số lượng, liêu duy nhạn tính toán hết hạn hôm nay làm được, đều chính mình đi Dương Châu thành bán. Cấp kinh thành đưa, chờ thêm 15 bắt đầu sinh sản, làm tốt liền đưa. Hắn đem phương pháp này đối với Đường Diệp nói một chút, màn đêm buông xuống gật đầu, "Có thể. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, cho đại gia hỏa phóng một ngày giả, đại gia cũng có thể làm điểm Nguyên Tiêu, chất cái hoa đăng qua cái Tết Nguyên Tiêu." Liêu Duy Nhạn gật đầu, "Ta đúng là cái này ý tưởng." Buổi tối, một đám người trẻ tuổi sau khi ăn xong đều ghé vào Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ phòng trong nói chuyện. Liêu Dực đột nhiên hỏi Liêu Duy Nhạn, "Liêu công tử, nhà ngươi nguyên quán là nơi nào?" Liêu Duy Nhạn nghĩ nghĩ, nói, "Nghe cha ta nói, Hẳn là Liêu Gia Trấn, nghe cha ta nói, là bọn họ khi còn nhỏ đi theo ông bà từ Liêu Gia Trấn ra tới làm buôn bán, mới đặt chân ở Dương Châu. Nhà ngươi đâu? Liêu Duy nhạn hỏi tiếp Liêu Dực. Liêu Dực cười cười, cũng là Liêu Gia Trấn, chẳng qua, ta cha mẹ đều đã qua đời, cha ta trước kia nói với ta, chúng ta nguyên quán là quá lâm phủ Liêu Gia Trấn tới. Chỉ là, cha ta khi còn nhỏ bị người bắt đi, sau lại lại lưu Lạc Giang Hồ, theo sư phó luyện võ, hắn cưới ta nương sau, cũng từng trở về quá nhưng người nhà của hắn cũng đã không thấy. Nga, thì ra là thế, xem ra, chúng ta vẫn là cùng tộc, liền không biết có phải hay không cùng mạch đâu. Liêu Duy Nhạn hơi hơi kích động một chút, không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là cùng tộc nhân. Liêu Dực cười cười, ta lần trước gặp qua cha ngươi sau, liền cảm thấy hắn cùng ta cha mẹ khuôn mặt có một ít tương tự chỗ, nguyên lai like chúng ta thật là cùng tộc người. Xem ra, Liêu Thị huyết mạch truyền thừa thật đúng là cường đại A. Liêu Duy Nhạn cười gật đầu, đúng vậy. Bởi vì mọi người đều ở, đêm nay Khương Tử Dạ cũng không lại kêu Đường Diệp đi luyện công phu. Buổi tối, mọi người cũng đều sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai trang xe, mang theo đổ vật hồi Dương Châu Thành. Tháng riêng 14 buổi chiều giờ thân, đoàn người về tới Dương Châu, Liếu Duy Nhạn mang theo bọn họ hồi Liêu Phủ dỡ hàng. Thiên Vũ cùng liễu Dực mang theo Khương Tử Dạ trở về thanh viên. Đường Diệp đi theo Liếu Duy Nhạn bọn họ đi một chuyến Liêu Phủ, thấy một chút Liêu phu nhân, ở Liêu Phủ ăn một bữa cơm sau phản hồi thanh viên. buổi tối Liêu ra người một nhà vây quanh ở bàn lớn trước ăn cơm. Liêu duy nhạn tùy ý nói dơn gian, liền đem liếu rực sự tình nói một chút. Hắn mới vừa nói xong, liền phát trước nhà mình mãi mãi cùng cha tức khắc ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Liêu duy nhạn kinh ngạc. Nhạn nhi, cái kia liếu rực có nói hắn cha tên gọi là gì sao? Lao thái thái vội vàng hỏi, biểu tình có một kia ẩn ẩn kích động. 445, có khả năng là quan hệ huyết thống, canh hai Liêu Duy Nhạn lắc đầu, hắn chưa nói, hắn cha đã qua đời đã nhiều năm. Làm sao vậy, mãi mãi, hay là, liêu rực ra, hay là còn cùng nhà ta có quan hệ? Liêu Duy Nhạn kinh ngạc hỏi. Lão Thái Thái thật sâu thở dài một tiếng, nói, có hay không quan hệ còn không biết, nếu hắn niên cấp so người đáp, nghĩ đến hắn cha mẹ hẳn là cũng là so cha mẹ ngươi đại. Kỳ thật ta, ra ra mãi mãi tuổi trẻ khi, sinh chính là ba cái nhi tử, chỉ là chúng ta đại nhi tử ném khi đó là ngươi Ra Ra mang theo đi trong thị trấn, kết quả đem hải tử cấp ném. Sau lại, chúng ta tìm thật lâu không có biết tìm được đứa bé kia. Ta cùng ngươi Ra Ra không thiếu âm ý, có thể ném chính là ném, rốt cuộc tìm không trở lại. Ngươi Ra Ra tự biết đối lý, qua mấy năm mới mang theo chúng ta người một nhà đi tới này Dương Châu sinh hoạt. Vì quên quá khứ khổ sở, chúng ta mới đem cha ngươi sửa vì lão đại, đem lão tam sửa vì lão nhị, chính là ngươi nhị thuốc. Lão Thái Thái nói xong, Liễu Du nhạn trận tròn mắt. Thế nhưng là cái dạng này. Hắn qua lại nhìn xem Lão Thái Thái, nhìn xem nhà mình cha, đột nhiên cảm thấy có lẽ, thật sự như vậy sao? Liễu Dực cha là mãi mãi bọn họ mất tích cái kia nhi tử. Người một nhà vừa nghe đến nơi đây, tức khắc cơm cũng ăn không vô, Lão Thái Thái thúc dục Liễu gia chủ đi gặp Liễu Dực. Liễu gia chủ nói buổi tối đi gặp cũng không tốt lắm, hắn đáp ứng ngày thứ hai đi gặp Liễu Dực. Sáng sớm ngày thứ hai, đường Diệp bọn họ vừa mới lên, còn không có ăn bữa sáng, Liễu gia chủ hòa Liễu Duy nhạn liền tới rồi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ tiếp đãi bọn họ, hỏi bọn hắn sáng sớm lại đây, có phải hay không có việc? Liêu ra chủ xua tay, nôn nóng hỏi Khương Tử Dạ, á dạ á, ngươi kia hai cái bằng hưu đâu? Cái kia Liễu Dực còn ở sao? Khương Tử Dạ một đốn, đánh giá Liêu gia chủ liếc mắt một cái, làm trá lâm đi đông viện đem Liễu Dực mời đi theo. Liêu Dực thực mau tới, nhìn thấy Liêu ra chủ tới, hắn đầu tiên là chắp tay hành lễ, mới khó hiểu nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ nói, khả năng, các người là thân thích. Liêu gia chủ cũng chạy nhanh theo Khương Tử Dạ nói gật đầu, hai mắt ba ba nhìn về phía Liêu Dực. Hải tử, cha ngươi tên cứ gọi là gì? Liêu Dực cười cười, cha ta tên nhiều, hắn dùng quá vài cái tên, Liêu Xuân Dương, Liêu Mã Nguyên, Liêu Chính Y Để. đã từng, ta cũng nghe ta nương hô qua cha ta nhũ danh, Tiêu vợ Vượng, Vượng Vượng là vợ Vượng, ta đại ca, nhũ danh đúng là kêu vợ Vượng, đại danh Tiêu Liêu Vượng Xuân. Liêu gia chủ có chút kích động, vành mắt đều đỏ. Đúng vậy. Cha ta còn từng kêu lên tên này, bất quá sau lại cha ta liền không cần, hắn nói thân là người giang hồ, tên nhiều điểm không chỗ hỏng. Liêu dực kinh ngạc nhìn Liêu gia chủ, hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Liêu gia chủ đại ca. Đó chính là, hai tử, ngươi khả năng thật là ta đại ca nhi tử, ngươi năm nay bao lớn. Có thể cùng ta hồi phủ thấy một chút ngươi nãi nãi sao? Nếu ngươi còn không xác định, có vấn đề có thể hỏi ngươi nãi nãi. Liêu gia chủ tha thiết nói. Liêu bá phụ. Ngài không phải ngài trong nhà lao đại sao? Như thế nào còn sẽ có đại ca? Liêu Dực tò mò hỏi. Không, kỳ thật, ta là lao đại, ta mặt trên còn có cái đại ca, so với ta lớn tuổi 3 tuổi, hắn ở 6 tuổi bên kia cùng cha ta đi trấn trên khi đi lạc, ta cha mẹ sau lại thường tâm, mới dọn ly liếu Gia Trấn. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải liếu Gia Trấn buồn trong thị trấn, mà là Liêu Gia Trấn ngoại Liêu Gia Thôn. Liêu Gia chủ thở dài một tiếng. Liêu Dực yên lặng nghĩ này hết thảy, nghĩ nghĩ. Từ trên cổ lôi ra một cây dây thường tới, dây thường thượng mang theo một cái đồng vòng. Đây là cha ta trước kia nhất quý giá đồ vật, nói là hắn cha mẹ cho hắn, ngài xem xem ngài nhận thức thứ này sao. Xác định ta lại đi thấy lao nhân tương đối hảo đi. Liêu ra chủ nhìn nhìn, lắc lắc đầu, khi đó ta mới 3 tuổi, cũng không quá nhớ rõ quá nhiều chuyện. Ta cảm thấy liêu công tử vẫn là tự mình đi hỏi ta nương tương đối hảo. Lá cây, A dạ, các ngươi cũng đều đi thôi, hôm nay giữa trưa ở trong phủ quá tiết nguyên tiêu. Liêu gia chủ nói xong, chờ mong nhìn về phía đường Diệp cùng Khương Tử Dạ, hắn biết, hai người kia nếu là không đi nói, này Liễu Dực cũng khẳng định không nghĩ đi. Khương Tử Dạ gật gật đầu, ân, vậy đi thôi, chỉ là, ta hành tẩu không tiện, chỉ sợ sẽ cho trong phủ thêm phiền thoái. Không phiền thoái, không phiền thoái, chúng ta trong phủ có rất nhiều người, cái này ghế dựa, làm người giúp đỡ nâng một chút là được. Liêu gia chủ vội vàng nói, đường Diệp nhìn Liễu Dực có chút phát ngốc biểu tình, cười khẽ một chút. Khó được liễu dực còn có như vậy ngây ngốc thời điểm. Hành, cha nuôi, chúng ta đây liền qua đi đi, chúng ta thu thập một chút, giờ tị qua đi, khi đó làm mãi mãi cũng tỉnh ngủ. Đường Diệp gật đầu, cấp cha nuôi một viên thuốc căn thần. Hành, lá cây, vậy các người nhớ rõ đúng hạn lại đây, cha nuôi trở về an bài một chút. liễu gia chủ nói xong câu này, lại không tha nhìn liễu dực liếc mắt một cái, chạy nhanh đi rồi. Liêu duy nhạn yên lặng nhìn liễu dực, dần dần lộ ra tươi cười tới, xem ra. Ta rốt cuộc phải có ca ca. Liêu Dực cũng yên lặng nhìn hắn, cảm thấy có chút huyền huyễn, chính mình cha tìm thân nhân tìm lâu như vậy không tìm được, lần này tử khiến cho chính mình đụng phải. Liêu Dực hỏi hắn, người bao lớn. Liêu Duy Nhạn nghe răng cười, an tết 19. Liêu Dực gật đầu, kia sắc thật ta đại, ta an tết 22. Đại ca so với ta đại tam tuổi, đại bá cũng là so với ta cha đại tam tuổi, chúng ta thật đúng là chính là có duyên phận. Liêu Duy Nhạn cười vui vẻ. Làm ca. Ngươi đừng chỉ lo cao hứng, chúng ta buổi sáng còn có chính sự muốn vội đâu. Đường Diệp cười tủm tỉm nhắc nhở hắn. Liêu Duy nhạn gật đầu, ân, ta nhớ rõ, một hồi ta liền đi cửa hàng, ngươi đi sao? Đường Diệp lắc đầu, không đi, ta bồi át dạ ở Liêu Phủ chờ ngươi tin tức tốt. Liêu Duy nhạn gật gật đầu, hành, ta tranh thủ sớm một chút trở về. Nói xong, hắn lại nhìn nhìn Liêu Dực, đại ca, ta đây đi trước vội, giữa trưa chúng ta cùng nhau uống rượu. Liêu Dực gật gật đầu. Này liền có cái đệ đệ. Vẫn luôn còn tiếc nuối cha mẹ không lại cho chính mình sinh cái đệ đệ muội muội, không nghĩ tới, hiện giờ các đệ đệ muội muội toàn có. Liễu Duy nhạn sau khi rời đi, Liễu Dực ngồi ở Khương Tử Dạ bên người, lẩm bẩm nói một câu, "Lão đại, đây là thật vậy chăng? Ta cứ như vậy tìm được rồi cha ta người nhà. Cùng là cô nhi nhiều năm, đột nhiên có thân nhân, cái loại cảm giác này, thật là làm người tổng cảm thấy này hết thảy đều là giả dường như." Hắn thực lý giải Liễu Dực, liền cười gật đầu hẳn là kém không được, ta lần đầu tiên nhìn thấy liêu duy nhạc khi liền cảm thấy cùng ngươi lớn lên nơi nào có điểm chỗ tương tự liêu duy nhạt lại xem tưởng thiên vũ thiên vũ cười cười nếu ngươi cảm thấy còn không xác định nói ta giúp ngươi cùng ngươi đại bá nghiệm một chút có phải hay không quan hệ huyết thống liêu dực cười cười tiếc nhưng thật ra không cần ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm duyên phận thứ này chính là như thế nào kỳ diệu nói đến liền đến tiếp theo hắn ngây ngốc nhìn đường diệp lại nói một câu đại tẩu ta phải có người nhà Đường Diệp bật cười, ngươi cũng có khả năng là ta ca ca. Khương Tử Dạ yên lặng nhìn Đường Diệp cùng Liễu Dực liếc mắt một cái, đau đầu xoa xoa giữa mày, quan hệ giống như có điểm rối loạn. 446 Liễu Dực nhận thân, canh một. Đường Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ Thiên Vũ vài người bồi Liễu Dực tới rồi Liễu gia khi, Liễu gia thính đường ngồi đầy người, ngay cả nhị thúc một nhà cũng tới, Bình Bình cùng Ánh Ánh hai cái đều có chút kích động ở cửa chờ, nghe nói các nàng lại phải có một cái ca ca. Liễu Dực tiến vào. Thượng đầu ngồi, Lão Thái Thái cũng kích động đứng lên, đánh giá cẩn thận Liễu Duy Nhạn, còn đừng nói, đứa nhỏ này lớn lên mặt mày có điểm giống Vượng Nhi khi còn nhỏ. Liễu Duy Nhạn nhìn Liễu Lão phu nhân, đột nhiên cảm thấy nàng thực thân thiết, đây là loại loại sao? Thượng một lần, hắn cũng không như thế nào chú ý tới cái này Lão phu nhân, hôm nay nhìn kỹ, mới phát hiện chính mình cha đôi mắt cùng nàng rất giống. Hai tử, ta nhìn xem ngươi trên cổ mang đồ vật. Lão phu nhân run rẩy đi đến Liễu Dực trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Liêu Dực gật đầu, từ trong cổ lôi ra kia căn dây thường tới, gỡ xuống tới, đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân đem đồng vòng cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn, chậm rãi chảy xuống nước mắt, bi vừa nói nói, không sai, này thật là ta vượng nhi đồ vật, cái này đồng vòng là ta phụ thân ở ta đứa bé đầu tiên lúc sinh ra thân thủ cấp chế tạo, hắn là cái thợ đồng, hắn nói, vòng tròn, đại biểu chính là viên viên mãn mãn ý tứ, nói ta hải tử có cái này đồng vòng, có thể cả đời hạnh phúc, sống viên mãn. Ai ngờ, hắn ở 6 tuổi khi liền ném, cũng không biết hắn ăn nhiều ít khổ, cũng không biết hắn tồn tại vẫn là không tồn tại. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ta còn có thể biết vượng nhi tin tức. Liễu Lao phu nhân càng nói càng khổ sở, không cấm bi từ giữa tới, o ô khóc lên. Liễu gia chủ hòa Liễu phu nhân chạy nhanh lại đây an ủi Lao thái thái. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng chạy nhanh đi đến Lao thái thái bên người, yên lặng ngồi Lao thái thái. Liễu Dực cũng có chút vô thố nhìn Lao thái thái. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hai tử, người tên đầy đủ chính là kêu Liễu Dực sao. Liễu Gia chủ đỡ Lao Thái Thái qua đi ngồi ở trên ghế sau, đem Liễu Dực cũng kêu qua đi, ôn thanh hỏi. Liễu Dực gật gật đầu, ân, cha ta cho ta khởi, liền như vậy một cái tên. Liễu Gia chủ quay đầu hỏi Liễu Lao Phu Nhân, nương, nếu đại ca tìm được rồi, chúng ta có phải hay không hẳn là mang A dược hồi một chuyến Liễu Gia chấn, đi từ đường nhận tổ quy tông một chút đâu. Liễu dực nói. Cha ta trước kia cũng trở về quá, chính là, hắn khi đó rời đi khi tiểu, hắn cũng không biết chính mình ra là nào một ông, liền trở về các ngươi trong phòng, nói là không ai, hắn liền đi rồi, hỏi người chung quanh nhóm, cũng không ai biết các ngươi đi nơi nào. Liêu gia chủ thở dài một tiếng, đúng vậy, chúng ta từ ra tới, còn không có trở về quá, ngươi ra ra đã qua đời, chúng ta cũng không trở về, chính là ở chỗ này làm, sợ trở về sẽ lại gợi lên chuyện thương tâm, hai tử, nếu tìm được ngươi. Chúng ta liền cùng nhau trở về một chuyến đi, vậy ngươi ra ra cùng cha mẹ ngươi Di Hải chúng ta cũng cùng nhau đều đưa trở về, an táng ở phần mộ tổ tiên. Liêu Dực gật gật đầu, hết thể bằng nhị thuốc tam thúc làm chủ có thể, chỉ là, ta cha mẹ Di Hải ở Tây Lương Phủ Khang Châu thành bên kia, ta phải đi trước đem bọn họ Di Hải mang về tới. Liêu Dực nhẹ giọng nói, Lao Phu Nhân lúc này lại là vẫn luôn thương tâm khóc lóc, mất tích nhi tử là tìm được rồi, khả nhân đã không có, chỉ để lại như vậy một cái tôn tử. Liêu Vánh Ánh cùng Liễu Bình Bình còn lại là kinh ngạc nhìn Liễu Dực. Liễu Dực, có phải hay không nghi trâu cái kia Liễu Dực đâu? Là cô cô già Diễm Mai biểu tỷ nhìn chúng cái kia Liễu Dực sao? Nha mẹ để, hiện giờ thế nhưng thành đường ca. Liễu Dực ca ca, ngươi là nghi châu cái kia Liễu Dực đi. Liêu Vánh Ánh lớn hơn một chút để sát vào Liễu Dực tò mò hỏi. Liễu Dực gật đầu, ừ một tiếng. Liêu Vánh Ánh cùng Liễu Bình Bình lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, nửa ngày vô ngữ, thế giới này cũng quá nhỏ. Đúng rồi. A Dực, ngươi còn có cái cô cô, là ngươi ông bà tới Dương Châu kia sống một năm, so ngươi Tam thúc nhỏ hai tuổi. Liêu gia chủ lúc này cấp Liêu Dực giới thiệu, ngươi cô cô gia cũng ở tại Nghi Châu, Nghi Châu cái kia chi phủ Bạch đại nhân, chính là ngươi dưỡng. Liêu gia chủ nói xong, nhìn Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Đường Diệp một đốn, cũng nhớ tới Bạch gia song bảo thai nhìn chúng Thiên Vũ cùng Liêu Dực chuyện này tới, tiếp theo nàng lại nghĩ tới Thiên Vũ cùng Liêu Dực vì trốn tránh Bạch gia bức thân, trang đoạn tụ sự tình. Đường Diệp cũng có chút há hốc mồm, đây đều là chút chuyện gì, cô cô dượng gần nhất, cùng Liễu Duy nhạn gặp mặt, sự tình không phải lộ tẩy sao. Nàng tức khắc có chút đầu đại che lại cái chán nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ hiển nhiên cũng là có chút không nghĩ tới như vậy chẳng huống, hắn yên lặng nhìn Liễu Dực, còn nói làm Liễu Dực đem Bạch Đại Nhân cùng Vương Vĩnh điều một chút, hiện tại Bạch Đại Nhân thành Liễu Dực dượng, chuyện này, thật đúng là có chút không dễ làm. Xem ra, là đến bàn bạc kỹ hơn. Hai tử Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì việc?" Nhị Thúc lúc này hỏi Liễu Dực. "Ta ở Nghi Châu giúp đỡ đêm ca quản mấy gian thi họa phường." Liễu Dực nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Nga." Liễu Nhị Thúc nhìn về phía Khương Tử Dạ, như thế nào cũng không dám tin tưởng, đường diệp cái này hôn phu sẽ là đêm thị cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí lao bản đêm tím. Khương Tử Dạ ngẩng đầu, hướng về phía Liễu Nhị Thúc đạm đạm cười, Liễu Nhị Thúc cũng chạy nhanh trở về Khương Tử Dạ một cái tươi cười hắn thậm chí có một loại không chân thật cảm giác, chính mình thế nhưng nhận thức đêm tím. Pham là làm buôn bán người, đại bộ phận đều biết đêm thị, càng biết cái này đêm tím lợi hại, mang theo đại tổng quản đêm khánh, dùng 5 năm thời gian, liền đem đêm thị làm được nổi tiếng toàn bộ đại tông quốc, lại nói tiếp cũng là, làm buôn bán người không có người không hâm mộ đêm thị, mọi người tò mò, bọn họ là như thế nào ở mấy năm trong vòng liền đem đêm thị phát triển lớn như vậy. Ở lão Phu Nhân dần dần không chế được chính mình cảm xúc lúc sau kế tiếp không khí liền chậm rãi hòa hợp lên. Lão phu nhân làm liễu dực ngồi ở nàng bên người, vẫn luôn lôi kéo liễu dực tay, hỏi ý bọn họ trước kia sinh hoạt chẳng huống. Biết hắn cha mẹ trước tiên là người trong giang hồ, sau lại bị kẻ thù giết chết sau, lão thái thái lại nhịn không được bi thương ban ngày. Đúng rồi, a dực, ngươi hiện tại thành thân sao? Lão phu nhân hỏi. Liễu dực lắc đầu, không có đâu, còn không có đụng tới thích cô nương. Lão thái thái thở dài một tiếng, đứa nhỏ đốc, ngươi cả ngày ở thi họa phương đốc. Như thế nào có thể gặp được thích cô nương đâu? Nói nói ngươi thích cái dạng gì, là ngươi nhị thúc cùng tam thúc cho ngươi giới thiệu, ngươi nhìn xem Duy Nhạn tức phụ, còn không phải là ngươi tam thúc tam thẩm giới thiệu trở về sao? Ngươi xem bọn hắn hai cũng ở chung thực hảo. Nếu Mai cũng là cái khó được hảo nữ hải. Liêu Duy Nhạn vừa nghe ha hả cười, nhìn Liêu nếu Mai liếc mắt một cái, hướng về phía Liêu Dực gật đầu, "Đúng vậy, đại ca, ta đều thành thân, ngươi cũng nên thành thân." Liêu Dực mặc này còn không có từ đột nhiên có thân nhân tin vui chung tỉnh táo lại đâu Liền lại tiến vào bị thuốc dục hôn trạng hùng chung hắn cầu cứu nhìn về phía đường diệp cùng Khương tử dạ Hai người một bộ việc này chúng ta không giúp được biểu tình Nói giỡn, hiện giờ này đó chính là liễu dực thân nhân Bọn họ thuốc dục hôn, chính mình cùng á dạ dám xuất khẩu nói lung tung sao 447, ngàn thân y cùng liễu công tử nghe đồn Canh hai. thiên vũ ngồi ở một bên, yên lặng nhìn, thập phần hâm mộ liễu dực Kỳ thật hắn cũng là có thân nhân chỉ là có đỉnh như không có giống nhau hắn cùng liễu dực tình huống lại bất đồng nghĩ đến những người đó thiên vũ yên lặng rũ xuống mi mắt bọn họ trừ bỏ cho hắn sinh mệnh đem hắn sinh trên thế giới này dẫn hắn đi vào đại phu cái này ngành sản xuất giữ lại cho hắn chỉ có vô tận ác ý cùng đau sót hắn thậm chí trước nay liền không nghĩ khởi bọn họ giữa trưa liễu gia đồ ăn thực phong phú liễu dực hoàn toàn thành trận này đến hội chủ nhân cùng liễu gia người ngồi ở cùng nhau Mọi người thỉnh thoảng cho hắn gấp đồ ăn, hắn thụ sủng nhược kinh cảm thụ một phen bị thân nhân vờn quanh chiếu cố cảm giác. Liêu phu nhân cùng Liêu gia chủ sợ vắng vẻ đường diệp cùng Khương tử dạ thiên vũ ba cái, cũng thỉnh thoảng tiếp đón bọn họ ba người ăn cơm. Liêu gia chủ ăn cơm gian, vô tình hỏi Khương tử dạ, á dạ a, vị này, là người bằng hữu. Tên gọi là gì a? ăn nhiều một chút, tiểu tử. Ân, hắn là ta cùng a dược bạn tốt, kêu thiên vũ. Khương tử dạ cười khẽ một chút, giới thiệu một chút Thiên Vũ. Nga, Thiên Vũ, ngàn công tử, tới, ăn nhiều một chút Liêu ra chủ cười tủm tìm tiếp đón Thiên Vũ. Thiên Vũ, ta nhớ rõ, có cái thần y rể, giống như cũng là kêu Thiên Vũ đi. Không phải liền ở Nghi Châu có mở ra y rể còn sao. Đột nhiên, Liếu Lao Phu Nhân sừng suốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vũ. Liếu Lao Phu Nhân cách mấy tháng, liền sẽ đi Nghi Châu trụ một đoạn thời gian, lần trước nàng đi khi, còn cả ngày nghe ngoại tôn nữ nhắc mãi thần y rể Thiên Vũ. Nói hắn y lý thuật cao siêu, phong độ nhẹ nhàng, là thế gian khó được hảo Nam Nhi, đáng tiếc, cùng hắn hảo bằng hữu Liêu Công Tử là cái đoạn tụ. Từ từ, liễu Lao Phu nhân tạch một chút nhìn về phía liễu Dực, nhìn nhìn lại Thiên Vũ, nhìn nhìn lại liễu Dực, đột nhiên hai mắt trứng to, A Dực, Nghi Châu chuyển cái kia cùng Thiên Vũ thần y ở đoạn tụ cái kia họ Liêu Công Tử, có phải hay không chính là nói ngươi? Hai người các ngươi cũng là bạn tốt sao? A. Thiên Vũ cùng liễu Dực biểu tình ngẩn ngơ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nhìn về phía liếu lao phu nhân, này. Hai người vẻ mặt mộng bức nhìn liếu lao phu nhân, thật lâu sau sau, cùng nhau cầu cứu nhìn về phía đường diệp. Thiên vũ còn cố ý vô tình nhìn lẳng lặng ngồi ở đường diệp bên người hoa hoa liếc mắt một cái. Đường diệp cũng là không nghĩ tới lao thái thái tới như vậy vừa ra, nàng thế nhưng còn chú ý này đó. Nàng đau đầu thực, còn đến đem chuyện này nói rõ ràng, bằng không liễu rực mới vừa tìm được thân nhân. Thế nào cũng phải đối hắn trong lòng có cái nhìn không thể. Vânh ngánh cùng Bình Bình cũng vẻ mặt nghi hoặc qua lại đánh giá liêu dực cùng thiên vũ, có chút há hốc mồm, trước mắt hai người kia thật đúng là mai biểu tỷ cùng lan biểu tỉ nhìn chúng người. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, đối liêu lao phu nhân cùng liêu ra chủ liêu nhị thuốc bọn họ nói, làm ngãi ngãi, cha nuôi, nhị thuốc, kỳ thật cái kia truyền thuyết, là ta cho bọn hắn hai kiến nghị, vì chính là không thương đại gia hòa khí. Sự tình đi. Còn phải từ ta cùng á giả ở Nghi Châu đêm thị trà lâu uống trà, đụng tới bạch gia hai biểu tỷ cùng ánh ánh tỷ bình bình các nàng kia một lần nói lên. Rơi vào đường cùng, đường diệp đem bạch gia tỷ muội đối thiên vũ liêu dực theo đuổi không bỏ, đến cuối cùng bạch đại nhân đều thượng môn việc này nói lên, tỷ mị đều nói một lần, sự tình không nói rõ ràng, không có người sẽ tin tưởng chính mình giúp này hai cái nói chuyện sự tình là thật là giả. Đường diệp nói một nén nhang thời gian, mọi người nghe xong, chờ mặc, thì ra là thế. Liễu Vánh Anh cùng Liễu bình bình hai cái nghe Đường Diệp nói xong, cũng cùng nhau gật đầu, ân ân, lá cây nói chính là đối, mai biểu Tỷ cùng Lan biểu Tỷ còn nói dượng cha đáp ứng sẽ giúp các nàng trực đêm phủ cầu hôn. Kết quả dượng đi một chuyến đêm phủ sau khi trở về, hai vị biểu mội khóc nửa buổi chiều, nói các nàng không tin ngàn thần ý đi cùng Liễu công tử sẽ là đoạn tụ. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía thiên vũ cùng Liễu rực. Hai người chạy nhanh tỏ thái độ, yên tâm, chúng ta thật sự đều là thích cô nương. Chỉ là trước mắt còn không có đụng tới thích mà thôi. lão phu nhân lúc này mới yên lòng, thở dài một tiếng, đúng vậy, ngươi cô cô già kia hai cái nha đầu bị ngươi cô cô sủng có chút vô pháp vô thiên. Lần trước duy nhạn thành thần, các nàng làm ầm ý lá cây sự, mãi mãi cũng sinh khí, đem ngươi cô cô mắng cho một trận ngươi cô cô đều khiêng không được, khóc. Liền kêu hai cái nha đầu kêu bừa bãi không hiểu chuyện tính tình, nàng lại mặc kệ, sớm hay muộn xảy ra chuyện. Lời này nói đến đường diệp cùng Khương tử dạ tâm khẳng thượng. Hai người trong lòng âm thầm bội phục lao thái thái minh lý lẽ, nhưng lại không thể ra tiếng khen ngợi, chỉ có thể là yên lặng nghe. Liêu gia chủ yên lặng gật gật đầu, Liễu nhị thúc cũng bất đắc dĩ nói, muội muội cùng muội phu chính là qua quán kia hai cái nha đầu, ngươi xem kia hai cái đại không phải liền khá tốt. Liêu phu nhân cùng Liễu nhị thầm yên lặng ăn cơm. Đề tài này, các nàng không biện pháp phát biểu ý kiến, bằng không liền có vấn đề. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cũng không nói, chỉ là chậm rãi ăn đồ vật. Nghe lão Phu Nhân cùng Liễu gia chủ Liễu nhị thuốc ba người nói chuyện. a dực, Thiên Vũ, hai người các ngươi thật sự không thích mai nhì cùng Lan Nhi kia hai cái nhà đầu. lão Phu Nhân nói ban ngày sau, đột nhiên hỏi Thiên Vũ cùng Liễu dực. Hai người cùng nhau lắc đầu. Ai, vậy quên đi, ai làm các nàng hai ánh mắt nhưng thật ra hảo, đáng tiếc chính mình đem thanh danh trả đạp không có đâu. Liễu lão Phu Nhân thở dài một tiếng. Đúng rồi, ngàn công tử, ngươi là sư thừa dược vương tóc sao. Liễu gia chủ bưng lên chén rượu cùng mấy cái người trẻ tuổi uống rượu, tùy ý hỏi. Thiên Vũ biểu tình một đốn, lắc đầu, không phải, sư phó của ta là một cái điên đạo nhân, hắn có một thân y y thuật, đáng tiếc người điên điên cùng cùng, không ai nguyện ý làm hắn xem bệnh, hắn sau lại liền thu ta vì đồ đệ, dùng 3 năm thời gian, đem y y thuật dạy cho ta, lúc sau liền mất tích. Nga, thì ra là thế. Liêu gia chủ gật gật đầu, dùng 3 năm thời gian, đi học thành y y thuật, còn thành thần y hệ, vị này ngàn công tử, cũng là trí lực hơn người, Châu nay cơm, ăn người một nhà cảm xúc phập phồng, cuối cùng, cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ mang theo hoa hoa thiên vũ phải rời khỏi, liễu Dực cũng đi theo bọn họ cùng nhau ra tới. Liêu ra chủ hỏi, A Dực, ngươi nếu không liền ở tại trong phủ đi, bồi bồi ngươi nãi nãi. liễu Dực lắc đầu, hôm nay không được, nhị thúc, ngày mai sáng sớm chúng ta phải về Nghi Châu, chờ ta đem ta cha mẹ Di Hải mang về tới, lại đến bồi nãi nãi một đoạn thời gian. Vậy được rồi. Vậy chờ ngươi thu hồi tới sau, chúng ta cùng nhau hồi Liễu gia chấn. Đúng rồi, A Dực, ngươi bạc đủ hoa sao? Nhị thúc sáng mai làm duy nhạn cho ngươi đưa qua đi một ngàn lượng. Liễu gia chủ cảm thấy, A Dực nếu là cho á dạ cửa hàng đương trường quẩy, khẳng định trong tay bạc không nhiều lắm. Có tiền, đều chính mình làm buôn bán đi. Liễu Dực cười cười, không cần, Nhị thúc, ta không thiếu bạc, ngược lại là ngươi, làm buôn bán nếu quay vòng yêu cầu bạc khi, ta có thể giúp ngươi. Liễu gia chủ vừa nghe lời này, minh bạch Gật gật đầu, vô vô mở vai của hắn, Hảo, nhị thúc đã biết, Hảo hài tử, ngươi tiền ngươi tích góp trở thành thân khi, cũng có thể mua trôi nhà cửa. Là liêu dực lên tiếng. Lúc sau, đường diệp hướng liêu ra chủ hòa liêu phu nhân cập liêu duy nhạn phu thê cáo tử, mọi người rời đi. 448, đụng phải đường chuyển lưu người một nhà, 8.000 để cử phiếu thêm càng. Buổi chiều, với ngánh cùng bình bình tới tìm đường diệp, các nàng cùng nhau mang theo hoa hoa đi ra ngoài trên đường đi dạo, xem hoa đăng. Khương Tử Dạ cùng Thiên Vũ Liêu Dực cũng không có cùng nhau ra tới, nhưng bọn hắn nước hảo buổi tối đều đi tam dương cái lẩu thành ăn lẩu. Hoa Hoa thực vui vẻ, Liêu Ánh Ánh cùng Bình Bình cũng cấp Hoa Hoa cùng Linh Linh mua thật nhiều hảo ngoạn đồ vật. Các nàng là biết Đường Diệp trong nhà còn có cái 9 tuổi muội muội. Hoa Hoa thu được một kiện lễ vật, liền chạy nhanh nói cảm ơn. Ai nha, Hoa Hoa muội muội, ngươi cũng không cần vẫn luôn nói cảm ơn sao? Này đều hoa không được mấy cái tiền, này cùng Đường Diệp muội muội cho chúng ta trợ giúp, căn bản là không thể đánh đồng. Liêu Ánh Ánh bất đắc dĩ nhìn vẫn luôn nói cảm ơn Hoa Hoa. Hoa Hoa cười cười, không tỏ ý kiến. Đường Diệp cấp Hoa Hoa cùng Linh Linh lại mua vài món quần áo, nhan sắc đều là thiên thuần tịnh, nhà mình muội muội chính mình hiểu biết, đều không yêu xuyên quá chói mắt nhan sắc. Toàn bộ Dương Châu thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Xuân Phong Phố cùng Cốc Vũ Phố vài đạo trên đường cái hai bên đường treo đều là đủ loại hoa đăng, mọi người cười nháo, đi ngang qua khi đều là bước chân nhẹ nhàng chậm chạm xuống dưới, vừa đi vừa nhìn hai bên đủ loại hoa đăng. Liều hành ánh cấp hoa hoa mua cái thỏ ngọc đèn, cấp bình bình mua cái đèn hoa sen, cấp đường diệp mua cái thường nga đèn, mà nàng chính mình còn lại là mua cái hoa lan đèn. Bốn người trong tay dẫn theo cờ đèn lồng, một bên ha hả a cười, một bên đi phía trước đi đến. Bởi vì là ban ngày, nay đó đèn lồng cũng không có phóng đèn, đèn dầu, các nàng chỉ là dẫn theo đèn lồng xem náo nhiệt, đồ cái vui mừng mà thôi. Các nàng bên người là trá lâm cùng trá phong hai huynh đệ đi theo, mặt khác còn có liều phủ hai cái thị vệ. Cùng Bình Bình ánh ánh bên người nha đầu cũng đi theo. Sự tình chính là như vậy vừa khéo, các nàng đụng phải đường tính cha mẹ bồi nàng mãi mãi cùng đệ muội ra tới xem hoa đăng lên diện mà đến. Đường Diệp đang ở cùng Liêu ánh ánh nói giỡn ràng, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến phía trước chậm rãi mà đến đường Châu phu thê cùng Lao Triệu thị cùng với hai cái tiểu nhân. Đối diện người một nhà nhìn đến Đường Diệp cùng Hoa Hoa Khi, ngây ra một lúc, Đường Diệp cùng nàng nhị muội. Bọn họ chạy nhanh theo bản năng hướng chung quanh nhìn một chút. Đại phát hiện cũng không có đường thanh hà phu thế khi, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Diệp cũng dừng một chút, liền tiếp tục cùng Liêu Thanh Anh nói chuyện, muốn làm làm không quen biết giống nhau. Gặp thoáng qua, ai ngờ, liền ở bọn họ ly càng gần khi, lao triệu thị chủ động gọi lại đường Diệp. Lá cây cô nương, cha mẹ ngươi cũng tới Dương Châu sao. Đường Diệp lắc đầu, không có. Nàng thanh âm nhạt nhạt, không nghĩ cùng này người một nhà nói thêm cái gì. Triệu thị đi tới đường Diệp trước mặt, nhìn nàng, nói. Chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút lá cây cô nương, có thể hành cái phương tiện sao? Đường Diệp Nhân lại không, đang muốn cự tuyệt, đường chuyển như cũng đã đi tới, lá cây, trước kia là nhà của chúng ta A tính Sai, hiện giờ nàng cũng bị chúng ta hoàn toàn đuổi ra ra môn, chúng ta chính là muốn biết này trong đó, đến tột cùng là chuyện như thế nào, các ngươi chi gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có lần trước liêu ra sự tình, lại là sao lại thế này? Nói, đường truyền như nhìn một chút. Chúng ta đi phía trước cái kia trà lâu đi, được không? Đường diệp quay đầu nhìn một chút, là đêm thị trà lâu, quay đầu lại nhìn đường chuyển ngưu cùng lao triệu thị, cuối cùng lại nhìn triệu thị liếc mắt một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, điểm điểm, ai, tính, đi thôi. Đêm thị trà lâu, bọn họ đi vào khi, bên trong người rất nhiều, đường chuyển Ngưu hỏi còn có nhã gian không có, trưởng quay đau đầu xua tay, khách quan, hôm nay người quá nhiều, không có nhã gian. Dứt lời, hắn quay đầu, thấy được đường diệp. Ngây ra một lúc, đột nhiên đôi mắt trưởng lớn, phu nhân. Đường Diệp gật gật đầu, ân, trưởng quầy, ta nhã gian còn giữ sao? Ân, lưu trữ, phu nhân xin theo ta tới. Biết lão bản ở Dương Châu, trưởng quầy mặc dù là người lại nhiều, cũng sẽ cấp đem lão bản cái kia nhã gian lưu ra tới, lúc này, vừa lúc dùng tới. Đường truyền như người một nhà sát thật trực tiếp trận tròn mắt, vốn dĩ, bọn họ đã làm tốt muốn xoay người rời đi chuẩn bị, lại không nghĩ, nơi này trưởng quầy thế nhưng kêu đường Diệp phu nhân Đường Diệp quay đầu lại đối thất thần người một nhà nói, đây là ta tướng công cửa hàng, đi thôi, không phải có chuyện nói sao, đi vào nói đi. Nga. Người một nhà há hốc mồm, lên tiếng, đuổi kịp. Trong lòng lại ở phạm nói thầm, đường Diệp tướng công, là làm gì đó. Nay đêm thị, không phải rất lớn một cái cửa hàng sao. Đợi cho nhà gian sau, bọn họ ngồi xuống, trưởng quay đi an bài nước trà, phu nhân mang theo khách nhận tới, lá trà khẳng định là đắc dụng tốt nhất. Liêu Bình Bình cùng Liêu Vánh Ánh đây cũng là lần đầu tiên đi theo đường Diệp tới đêm thị trà lâu, không khỏi tò mò đánh giá. Đường Diệp nhìn đường chuyển ưu nói, sự tình trước kia, các ngươi đều biết đến đi, lần trước ở từ đường, ta nói, không có một câu lời nói dối. Chúng ta biết, chúng ta cũng tin tưởng đường tĩnh sắc thật là thương tổn quá người, chúng ta chính là rất tường biết, nàng là vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ chính là bởi vì ghen ghét, kia không có khả năng đi. Chúng ta cũng không tin đường tĩnh nói lý do thoái thác. Triệu Thị lúc này nhẹ giọng nói. Đường Diệp nhìn này người một nhà, rũ xuống mi mắt, chân chính nguyên nhân, các ngươi thật sự muốn biết sao. Ân, vô luận là cái gì nguyên nhân, chúng ta đều muốn biết, đường tĩnh từ năm trước bị chúng ta đuổi đi sau, liền rốt cuộc không trở về, chúng ta lo lắng nàng lại đi hại ngươi. Lao Triệu Thị cũng nhẹ giọng nói. Đường Diệp nhìn hoa hoa liếc mắt một cái, lại nhìn xem liều ánh ánh cùng liễu bình bình liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía này người một nhà, trầm giọng nói các ngươi tin tưởng linh hồn xuất khiếu cùng quỷ thượng thân loại sự tình này sao? a, ngươi một nhà hiển nhiên không nghĩ tới đường diệp sẽ nói như vậy, cũng không rõ đường diệp nói như vậy là có ý tứ gì. kỳ thật, sau lại cái này đường tĩnh, căn bản là không phải các ngươi trước kia đường tĩnh, các ngươi đường tĩnh, ở kia một lần phát sốt là lúc, cũng đã linh hồn xuất khiếu, không biết tung tích, mà cái này, là đời trước nửa đường chết thảm đường tĩnh trở về chiếm thân thể, mà nàng phải đối ta xuống tay nguyên nhân, này đây vì đời trước. Chúng ta đi nhặt mà lỗ thai kia một ngày, vốn là nàng ngã xuống, hơn nữa, nàng ngã xuống khi, là ngoài ý muốn, ta muốn đi cứu nàng, không bắt lấy nàng, nàng ngã xuống, cắt qua mặt, lưu lại một đạo vết sẹo. sau lại, nàng nhân sinh thập phần không thuận, nàng cho rằng đều cùng cái kia vết sẹo có quan hệ, thậm chí cuối cùng bị nàng kiếp trước trượng phu tiểu thiếp hại chết, nàng cũng đem sai tính ở ta trên người. Mà nàng chiếm thân thể của mình trở về, chính là muốn trả thù ta, mục đích chính là ta như thế nào bị thảm. Nàng như thế nào vui vẻ. Mà nàng đối ta trả thù, liền từ lúc tính cho ta làm đồ ăn hạ thuốc diệt chuột, cùng đẩy ta rớt xuống vách núi bắt đầu. Nói tới đây, đường diệp dừng lại, cho bọn hắn người một nhà một cái tiếp thu quá trình, rốt cuộc chuyện này, không thể tưởng tượng. Bình bình cùng ánh ánh cùng với hoa hoa ba người cũng là nghe trận mắt há hốc mồm, còn có chuyện như vậy. Không, chuyện này không có khả năng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Đường truyền như thân là một đại nam nhân, căn bản không tin cái này quỷ thần nói đến. 449, Đường Tĩnh cha mẹ đã biết sở hữu quá vãng, canh một. Đường Diệp cũng không hề nói thêm cái gì, liền nhàn nhạt nhìn bọn họ vài người, chờ bọn họ chính mình tiêu hóa tin tức này. Đường Tĩnh Nương cùng Ngải mãi, lúc này đôi tay che ở trên mặt, nước mắt chảy xuống tới, các nàng hai người tin, các nàng nhớ tới Đường Tĩnh từ sinh kia một hồi bệnh nặng lúc sau biến hóa, cảm giác từ kia lúc sau, Đường Tĩnh lại đột nhiên gian biến đối với các nàng lãnh đạm rất nhiều, luôn là ở có việc hỏi các nàng khi, mới có thể cùng các nàng nói chuyện bằng không, ngày thường chính là một người lặng lặng ngồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đường Truyền Nưu kích động một hồi, cũng dần dần bình tĩnh xuống, dưới, hắn cũng nghĩ tới bọn họ rời đi trước, đại thụ đối lời hắn nói, hắn nói cảm giác sinh một hồi bệnh lúc sau đường Tĩnh cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Nguyên bản, hắn cho rằng nhà mình nữ nhi cùng Đường Diệp phát sinh mâu thuẫn, khẳng định là bởi vì ghen ghét Đường Diệp hảo thanh danh cùng diễn mạo, sau lại thông qua đường Tĩnh ở bọn họ trước mặt lý do thoái thác, bọn họ cảm thấy, thật sự khả năng thật là Đường Diệp sai. Bằng không Đường Tĩnh cùng Đường Như hai cái đều xem Đường Diệp không vừa mắt, muốn thu thập nàng. Nhưng lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai là như thế này. Thật lâu sau, ngươi một nhà dần dần bình tĩnh chính mình nỗi lòng, chậm rãi nhìn về phía Đường Diệp, "Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nhà của chúng ta vào xà cùng bị sâu lông sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao?" Đường Diệp dừng một chút, gật đầu, "Có quan hệ, cũng không quan hệ." Đường Truyền Nưu tức khắc có chút giận, "Kia thật là ngươi bắt buông tha đi." Đường Diệp đạm đạm cười, Ta còn không có như vậy nhảm chán, liền tị vân đại tiên đều đi nhà ngươi trong viện, các ngươi còn không rõ sao. Vẫn là hoài nghi ta. Ta đã nói rồi, cậu cắn ta một ngụm, hay là ta còn muốn cắn trở về. Huống chi, khi đó ta cũng không biết đường tính đã không phải cái kia đường Tĩnh, cũng không biết nàng là trọng sinh trở về chuyên môn trả thù ta, ta khi đó tưởng chính là nếu ta không có việc gì, chuyện này liền tính, dù sao cũng là bạn tốt một hồi, huống chi ta cũng không nghĩ ta cha mẹ cùng ông bà vì ta lo lắng. Cho nên các nàng hai đẩy ta xuống sườn núi sự, ta lựa chọn trầm mặc, lại không nghĩ, các nàng hai càng ngày càng quá mức. Còn nhớ rõ, ta tỉnh lại sau cái kia họp trợ ngày sau. Ta đi chấn trên bán ông nội của ta cùng cha ta làm gì đó, các nàng hai cũng đi. Khi đó, ta cũng không biết các nàng là cô ý đi, vì chính là đi hại ta. Sau lại, ta may mắn bị người cứu, các nàng hai lại đương không có việc gì giống nhau hồi thôn đi. Chuyện này, chọc giận nữ thần nương nương vẫn luôn phải tới bảo hộ ta thị nữ nàng là một cái xà tiên, nàng cũng là ở ta không biết dưới tình huống, đi hù dọa đường tĩnh cùng đường như, đi cảnh cáo các nàng, hy vọng các nàng có thể thiện lương. đường như bị nàng cha mẹ đuổi ra gia môn, đường tĩnh lại không biết thu tay lại, còn tiếp tục hại ta, còn dùng lưỡi hái vết cắt ta. nhà ngươi bị xà vây, cũng là tỵ vân đại tiên tức giận, đi cảnh cáo nhà các ngươi. đến nỗi các ngươi bị đuổi ra trong thôn, cũng không phải tỵ vân đại tiên buồn ý, mà là các thôn dân ích kỷ gây ra. hắn trách nhiệm là bảo hộ đường thị nhất tộc. Mà ta sắc thật là cái bị nữ thần nương nương tuyển ra tới thiên tuyển chi nhân, bảo hộ sa tộc cùng những cái đó nhỏ yếu sinh linh. Những cái đó các thôn dân ích kỷ, tin tưởng các ngươi cũng là lĩnh giáo qua đi, mà đi năm mười tháng khi, nhà của chúng ta người một nhà cũng thiếu chút nữa bị các thôn dân đuổi ra đi, các ngươi biết là vì cái gì sao? Nói tới đây, đường diệp thần sắc mỏng lạnh, lãnh đạm nhìn đường tĩnh cha mẹ cùng nãi nãi. Lao triệu thị cùng triệu thị thần sắc run lên, trong lòng tưởng, không phải là đường tĩnh đi trở về đi. Ha ha, bởi vì đường tĩnh ở lần đó bồi nàng mẹ nuôi trở về Tây Hà chân khi, đụng phải đường như, các nàng hai thương lượng, muốn ở Dương Châu tụ ở bên nhau, muốn lại lần nữa liên thủ, lộng chết ta. Mà liêu ra lần đó phát sinh sự tình, chính là các nàng mua được liêu phủ hạ nhân, muốn xuống tay hại ta. Các người biết liêu phủ kia một ngày trên dưới có bao nhiêu khẩu người sao? 76 khẩu người, hợp với chúng ta hai cái, 78 cá nhân, các nàng ác độc đến tưởng tận diệt. May mắn chính là ta tướng công âm thầm phái bảo hộ chúng ta ám vệ, vừa lúc thấy được cái kia thị nữ len lút, mới phát hiện liều phủ đồ ăn bị hạ đầu. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu kia một ngày chúng ta ám vệ không có phát hiện, liều phủ chết, sẽ có bao nhiêu người. Chính là đem các ngươi người một nhà đều giết, có thể bồi thượng những người đó tánh mạng sao. Nói xong này đó, đường diệp đôi mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chầm chằm triệu thị. Lao triệu thị cùng triệu thị bị hoàn toàn dọa lăng, các nàng che miệng, dọa cả người lạnh lẽo. Nghĩ đến 78 điều mạng người nếu thật là bị đường tĩnh hại chết nói, bọn họ toàn ra liền hoàn toàn xong đời. Đường truyền ngưu toàn ra trong lúc nhất thời ngây ngốc, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Xem bọn họ ngơ ngốc, đường diệp lạnh lùng tiếp tục nói, này còn không có xong, các nàng còn ở chúng ta bên này phát hiện cái kia tiểu nha đầu sau. Âm thầm liền rời đi Dương Châu Thành, thế nhưng cùng ta tướng công kẻ thù, cùng nhau trở về đường ra thôn giải rác lời đồn, nói ta tướng công là thổ phỉ, là sát thủ, giết người như ma. Nếu nhà ta tiếp tục lưu chữ hắn sẽ liên lụy các thôn dân, cuối cùng các thôn dân sợ chết, thượng nhà ta buộc ta cha mẹ đem ta tướng công đuổi đi, mọi người cách làm. Lời nói, cùng nhà ngươi khi đó là giống nhau như lúc. Có lẽ, các ngươi sẽ trong lòng tưởng, phía trước ta làm hại các ngươi bị đuổi ra đi, lúc này nhà ta bị đuổi, là xứng đáng, đúng không? Công đạo tự tại nhân tâm, sau lưng đến tột cùng sao lại thế này, không cần chúng ta nói cái gì, chưa hôm đó, đã bị tộc trưởng đều hỏi ra tới là đường như cùng đường tĩnh mang theo người trở về trong thôn cho các thôn dân bạc làm ngày hôm sau thượng nhà ta đi buộc ta cha mẹ đuổi người ta cha mẹ nếu là không đuổi khiến cho nhà của chúng ta dọn ra thôn bọn họ sợ bị liên lụy cuối cùng ta tướng công sợ liên lụy nhà của chúng ta người chính mình rời đi đây là đường tĩnh làm hạ sự tình lúc sau các nàng hai cái hoàn toàn mất đi bóng dáng ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi đường tĩnh không còn có trở về quá sao an tuyết cũng không trở về sao nói xong. Đường Diệp lẳng lặng nhìn đường chuyển ngưu người một nhà, đến nỗi đường tĩnh, đời này nàng là không cơ hội đã trở lại, nguyên bản nàng có một đám quan tâm nàng người nhà, đáng tiếc nàng chính mình đem lộ làm không có, chết không được người khác. Không có, nghĩ đến, nàng có sống hay không, còn không nhất định đâu, về sau chúng ta cũng không cần nàng, ngươi bên này, chính mình chú ý điểm đi. Đường Truyền ngưu hữu khí vô lực nói xong, chậm rãi xoay người rời đi. Triệu thị cùng lao triệu thị cũng biểu tình hoảng hốt đi ra ngoài, đường Diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn họ cuối cùng cũng không nói chuyện, Tĩnh, Đường Tĩnh đã chết, nàng người nhà còn xem như thiện lương người, Đường Tĩnh làm sự, bọn họ cũng cũng không có tham dự, khiến cho bọn họ hảo hảo lý một lý này, đó suy nghĩ đi. Hai cái tiểu nhân đi theo nhà hắn người đi ra ngoài, lúc gần đi, Đường Tĩnh muội muội Đường Linh quay đầu lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Đường ninh năm nay 12 tuổi, so Hoa Hoa nhỏ 2 tuổi. Nàng trong tay nắm đệ đệ Đường Hổ, hai người yên lặng quay đầu đi theo cha mẹ rời đi. Nhìn hai cái tiểu nhân, Đường Diệp trong lòng thở dài một tiếng, 450, đường chuyển ngưu người một nhà quyết định, canh 2. Đường chuyển ngưu người một nhà về đến nhà sau, hốt hoảng hơn phân nửa ngày, ra tới này nửa năm nhiều chua sót, cùng ngày xưa ở trong thôn khi an nhàn nhặt tử, rõ ràng trước mắt, lao triệu thị khóc sứt mướt ba ngày. Triệu thị cũng là vẫn luôn khóc, nàng luôn là tưởng không rõ, như thế nào hảo hảo nữ nhi, phát sốt một hồi, liền thay đổi tính cách đâu, nguyên lai like là như thế này, tuy rằng đường Diệp nói sự tình có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là nàng vẫn là tin, đường tĩnh dù sao cũng là nàng nữ nhi, nàng phía trước cùng lúc sau biến hóa, nàng là cảm giác nhất rõ ràng một cái. Chính là, thật vất vả dưỡng như vậy đại một cái nữ nhi, nói không liền không có, nàng trong lòng cũng là rất đau. Tại đây Dương Châu sinh hoạt, thập phần không dễ, bởi vì bọn họ hộ tịch không thuộc về nơi này, xem như không hộ khẩu, làm chuyện gì đều so người khác nghẹn khuất một ít, thuế đầu người đều cao hơn không ít. Đường truyền như phía trước thậm chí lại sinh ra tưởng hồi trong thôn ý tưởng. Láo Triệu Thị cũng tưởng hồi trong thôn. Cha hắn, chúng ta còn hồi trong thôn sao? Triệu Thị thở dài một tiếng hỏi. Đường truyền như lắc đầu, không quay về, ngươi không nghe đường Diệp nói sao? Nhà hắn cũng bị mọi người muốn đuổi ra đã tới. Như vậy các thôn dân, chúng ta mặc dù trở về, cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta. Ngươi ngày mai đi tìm một chút đường tính cái kia mẹ nuôi, làm nàng giúp chúng ta một phen. Chúng ta lấy thương hộ danh nghĩa đem hộ mỏng làm ở chỗ này, về sau liền nghĩ cách làm buôn bán kiếm tiền đi cũng đến cấp hổ nhi tìm thư quán, bồi dưỡng hắn đọc sách, cấp ninh nhi tìm một cái học, theo hoa địa phương, chúng ta không thể lại làm này hai đứa nhỏ lại học hư, kỳ thật chúng ta phát hiện đường tính không đối khi, nhiều cùng nàng nói chuyện, nhiều khai đạo nàng, có lẽ liền không phải là hiện giờ như vậy cục diện, triệu thị nghe xong yên lặng gật đầu, hai người đem thương lượng kết quả đi theo lão triệu thị nói một chút, lão triệu thị cũng yên lặng gật gật đầu, hảo, làm thương hộ liền làm thương hộ đi, không có đồng ruộng chúng ta liền kiếm tiền mua cửa hàng đi, có cửa hàng so làm ruộng cường, đường truyền lưu gật đầu, ân, tuy rằng thương hộ thương thuế so nông hộ đồng ruộng thuế cao một ít, nhưng tốt xấu so với chúng ta trước mắt này ngoại lai hộ muốn thấp, chúng ta hiện tại mỗi tháng kiếm tiền, trừ bỏ nộp thuế, còn thừa cũng cũng chỉ đủ ăn uống mặc quần áo, triệu thị nói, đúng vậy, đường diệp hiện tại thoạt nhìn là cái có tiền, hẳn là tìm cái có tiền tướng công đi, nàng cũng là liễu gia con gái nuôi, nếu không, chúng ta tìm nàng hỗ trợ một chút. Đường Truyền Nghiu cùng Lão Triệu Thị cùng nhau lắc đầu, tính nhân gia không so đo chúng ta đại nhân sai, còn nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện, đã là người ta rộng lượng, chúng ta thật sự trở lên môn cầu nhân gia, từ đâu ra mặt? Chúng ta nữ nhi rốt cuộc làm quá nhiều, thực xin lỗi nhân gia sự. Triệu Thị yên lặng gật đầu, vậy ta đi tìm một chút đường tính cái kia mẹ nuôi đi, muốn mang điểm cái gì đâu? Đường Truyền Nghiu nghĩ nghĩ, đi mua hai bình đồ hộp đi, nghe nói cái kia đồ vật kẻ có tiền đều thích ăn. Hành. Triệu Thị lên tiếng. Tính toán ngày mai đi đường tính mẹ nuôi ra thử xem, cầu xin nhân ra rút một chút. Ta lần trước đi hỏi qua, nhân ra nói nông hộ nhập thương hộ hộ mỏng, một người muốn giao 20 lượng bạc, chúng ta người một nhà chính là 100 lượng, ai? Đường truyền nữ thở dài một tiếng. Lao triệu thì nghĩ nghĩ, ta nơi này còn có đường tĩnh trước kia cho ta một cái vòng tay, các ngươi cầm đi bán đi, là nàng cái kia mẹ nuôi cấp, phỏng trừng có thể bán không ít tiền. Nói xong, nàng từ chính mình mép dường trong dương lấy ra một cái xanh biếc vòng tay. Đưa cho Triệu Thị Nương, cái này ngươi lưu lại đi Ta trong tay còn có chút tiền Không được chúng ta liền trước làm hai người Chậm rãi có tiền lại làm mặt khác Triệu Thị đẩy trở về Cầm, nàng đồ vật, ta cũng không nghĩ lưu trữ Bán đi, nếu không liền còn cho nhân ra đi Lao Triệu Thị lắc đầu Triệu Thị nghĩ nghĩ Tiêu hành, vừa lúc còn cho nhân ra Ta cũng có lấy cớ tới cửa Đường truyền như cũng lên tiếng Đối Triệu Thị nói Ngươi đi đem trước kia nàng mẹ nuôi cấp đồ vật Hiện giờ trong nhà còn giữ đăng giá, đều thu thập cho nhân gia lấy thượng, phòng trừng, đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần cùng nhân gia lui tới. Triệu thị gật đầu, lên tiếng, đi thu thập đồ vật. Đường Diệp ở đường chuyển Nưu một nhà sau khi rời đi, thời gian rất lâu, liền như vậy lặng lặng ngồi, hồi ức quá khứ kia mấy tháng từng màn. Nàng trong lòng lại một lần xác định, cũng không hận Đường chuyển Nưu người một nhà, ít nhất, bọn họ đại nhân đều không có đối người trong nhà động qua tay, cũng không có giáp mặt nhục mạ quá người trong nhà. Hết thể sự tình, cũng chỉ có đường tính một người ở nỗ lực tìm đường chết. Liêu gánh Anh cùng Liễu Bình Bình hai cái yên lặng bồi đường Diệp ngồi, về đường Diệp cùng đường tĩnh đường như những cái đó quá vãng, bọn họ cũng đều nghe Liễu Duy Nhạn nói qua một ít, thiệt tình đau lòng đường Diệp. Về Liễu gia kia một lần mở tiệc chiêu đái đường Diệp cùng Khương Tử dạ khi phát sinh sự tình, ngày thứ hai, các nàng liền đều biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể nói, các nàng cũng là nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật, thế nhưng ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến Nhưng các nàng càng hận chính là liều Yến, có thể nói, liều Yến cơ hội là cùng các nàng cùng nhau lớn lên, thế nhưng ở ngay lúc này, có thể người khác thu mua, đối người trong phủ hạ độc. Lúc này, hai người nhớ tới kia một ngày sự tình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một bên một cái, bắt được đường dịp cánh tay, lá cây, đường khổ sở, hiện tại sinh tử không rõ chính là nàng, đã chết tốt nhất, ý xấu tử đổ vật. Cũng may, về sau bên cạnh ngươi có ám vệ đi theo, nàng sẽ không lại xúc phạm tới ngươi. Đường Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Mau, chúng ta uống trà ăn điểm tâm đi. Ta nhìn này đó điểm tâm thơm quá a. Bình Bình cười tủm tỉm nói. Hoa Hoa cũng chạy nhanh gật đầu. Ân Ân, tỷ tỷ, chúng ta có thể ăn sao? Đường Diệp hướng về phía Hoa Hoa sủng sụng cười. Ân, ăn đi. Vừa rồi đem những việc này nói một lần, lại gợi lên đối đường như cùng đường tĩnh căm hận, trong lòng buồn bực ở quay cuồng, nhìn đến Hoa Hoa cùng Ánh Ánh các nàng gương mặt tươi cười. Tâm tình của nàng đột nhiên liền bình tĩnh, bên người nhiều như vậy quan tâm chính mình người, chính mình hà tất muốn bắt những cái đó không vui sự tỉnh tới khí chính mình đâu. Vài người vừa ăn điểm tâm biên trò chuyện lên. Vành ánh đối đường Diệp nói thiên tuyển chi nhân rất tò mò, hỏi, lá cây, ngươi có phải hay không so với chúng ta nhiều hiểu chút cái gì đâu, vì cái gì nói ngươi là thiên tuyển chi nhân? Nữ thần nương nương lại là cái gì? Chính là chính là, lá cây, ta cũng muốn hỏi cái này tới. Bình bình cũng tò mò nói. Đường Diệp cười cười, chính là ta sinh ra, có một loại năng lực, có thể nghe hiểu xà đang nói cái gì, tỉ như chúng nó tê tê kêu vài tiếng, trong lòng ta là có thể minh bạch chúng nó muốn biểu đạt chính là cái gì. Nữ thần nương nương, là một cái thần linh, ở ngàn năm trước, chúng ta đường thị tổ tiên, đã từng quá đã cứu một con rắn, sau lại cái kia xà vì báo ân, liền nói cho nó đời đời con cháu, phải bảo vệ đường thị nhất tộc. Lại sau lại, cái kia xà liền tu thành tiên nhân, càng là ở cách trăm năm. Liền sẽ ở đường thị nhất tộc tuyển ra một người tới, ban cho bọn họ linh khí, làm cho bọn họ có một ít đặc thù năng lực, tới bảo trì cùng bảo vệ tốt nhân loại cùng nhỏ yếu sinh linh quan hệ cùng cân bằng. 451 Khương tử dạ tươi cười bất đắc dĩ lại sủng địch canh ba. Liền tỷ như, ta nhìn đến có người ở đánh điểu, hoặc là ở đi săn thương tổn gà rừng thỏ hoang hoặc là sát xà loại sự tình này, liền nhất định phải đi ngăn cản bọn họ, nói cho bọn họ, nhân loại muốn cùng này đó tiểu động vật nhóm chung sống hòa bình trên thế giới này hết thảy đều là có nó cân bằng chỗ nhân loại là trời cao an bài ở nơi này gà rừng thỏ hoang xà điểu xà mấy thứ này cũng đúng vậy bọn họ cũng là có linh tính mọi người đều giống nhau sở hữu sinh mệnh tới trên thế giới này đều là một hồi tu hành tốt nhất đừng bởi vì chính mình tư dụng đi chắn người khác tu hành lộ đường diệp nói xong cười cười bình bình cùng ánh ánh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ còn thập phần hâm mộ đường diệp nói một câu hoa lá cây ngươi hiểu thật nhiều Ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể nghe hiểu sáng ngữ, kia điểu kêu ngươi có thể nghe hiểu sao. Đường Diệp gật đầu, ân, có thể. Hoa, một hồi chúng ta đi ra ngoài thử xem. Hai cái nha đầu hưng phấn không thôi. Hoa hoa cũng kinh ngạc nhìn chính mình tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nhưng có thể nghe hiểu điểu kêu cùng sáng ngữ. Chuyện này, nàng còn chưa bao giờ biết. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, gật gật đầu. Bất quá, chuyện này có chút không thể tưởng tượng, các ngươi mấy cái biết liền hảo, đừng nói đi ra ngoài. Bằng không kia dễ dàng cho ta đưa tới họa sát thân, nhớ rõ, đây là chúng ta chi gian bí mật. Đường Diệp cảm thấy, chuyện này vẫn là biết đến người càng ít càng tốt. Đến nỗi đường tĩnh ra người nhà, Đường Diệp cảm thấy, bọn họ còn không đến mức cầm nhà mình rèm pha nơi nơi tuyên dương. Uống xong trà, bọn họ mấy cái rời đi trà lâu, hướng Xuân Phong trên đường đi, lúc này đã là giờ rậu, phỏng trừng Khương Tử dạ bọn họ cũng đã tới rồi. Ven đường trên cây lạc mấy con chim nhỏ, Đường Diệp đứng lại, nhìn chúng nó. Lắng nghe chúng nó đang nói cái gì. Vánh ánh cùng bình bình hoa hoa ba cái liền tò mò đứng ở bên người nàng nhìn Nghe xong một hồi, Đường Diệp cười nói, chúng nó đang nói chuyện thiên, nói năm nay Tết Nguyên Tiêu Dường Châu so năm rồi đều náo nhiệt. a như vậy thần kỳ. Vánh ánh kinh ngạc nói. Đường Diệp nhìn về phía chim nhỏ nhóm, dùng ý niệm cùng bọn họ câu thông. Chim chóc nhóm cùng ta bên người ba cái tiểu cô nương chào hỏi một cái hảo sao. Hảo nha, hảo nha. Chim nhỏ nhóm bay lên tới. Ở vánh ánh cùng bình bình hoa hoa đỉnh đầu bay ba vòng, sau đó lại trở xuống trên cây. Gì, chúng nó vừa rồi đang làm cái gì? Liêu vánh ánh tò mò hỏi Đường Diệp. Cùng các người ba cái chào hỏi. Đường Diệp cười cười. Hoa, chim nhỏ nhóm, các ngươi hảo. Vánh ánh mấy cái tức khắc kích động, hướng về phía trên cây chim chóc nhóm vây vây tay, chọc đến chim chóc nhóm càng là dĩu dít đều, lại không có một cái sợ bay đi, bởi vì chúng nó biết nơi này có một cái thiên tuyển chi nhân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó cảm giác được trên người nàng linh khí. Đường Diệp cười nhìn ba người tựa như vài tuổi hài đồng giống nhau tò mò, bật cười không thôi. Bốn người lại chơi đùa một hồi mới về phía trước đi đến, quanh quẩn các nàng lúc này là thật sự tin tưởng Đường Diệp có cái này đặc thù năng lực. Ba người thỉnh thoảng liền sẽ hỏi Đường Diệp một ít kỳ quái vấn đề, chọc đến Đường Diệp dở khóc dở cười. Đi ngang qua Cốc Vũ phố đồ hộp cửa hàng khi, Đường Diệp đi vào hỏi ý một chút tình huống, trưởng quầy hứa Vinh nói cho Đường Diệp Hôm nay tiểu thái đồ hộp bán không tính nhiều, có một vại hai vại mua, cũng có hưởng qua sau, một cái khẩu vị mua một kiện, hôm nay cho tới bây giờ, tiểu thái tổng cộng mới bán đi hơn 20 kiện, so với vừa mới bắt đầu lần đó bán đồ hộp khi, muôn kém một ít. Đường Diệp cười cười, không nổi, cái này dù sao cũng là tiểu thái, cùng trái cây đồ hộp không đến so, cái kia có thể làm sáng sau giờ ngọ điểm tâm tươi ăn, cái này tiểu thái, lại là chỉ có ở ăn cơm khi, mới có thể ăn một chút, cũng chỉ là cái xứng đồ ăn mà thôi như vậy số lượng, đã thực không tồi. Hứa Vinh vừa nghe Đường Diệp lời này, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, này liền hảo, hắn thật đúng là sợ chính mình bán không tốt, sẽ làm đường trưởng sự cùng nhà mình thiếu ra thất vọng. Đường Diệp nói cho hắn, về sau doanh số khẳng định còn sẽ thiếu, rốt cuộc một bình tiểu thái, người một nhà có thể ăn 10 ngày nửa tháng, về sau hắn một ngày có thể bảo trì ở bán 10 kiện tà hưu, liền tính là hảo sinh ý. Hứa Vinh vừa nghe, gật đầu, trong lòng có số Yên tâm. Đường Diệp lại mang theo bọn họ đi xuân phong phố, này một đường đi qua đi, bọn họ liền dùng đi một nén nhang thời gian, trên đường trừ bỏ người nhiều, bán đồ vật, chơi tay nghề, chơi xiếc ảo thuật, nơi nơi đều là người, các nàng liền vừa đi một bên nhìn. Chờ bọn họ tới rồi xuân phong trên đường Tam Dương cái lẩu cửa thành khi, liếc mắt một cái liền thấy được cửa đứng một đám người, lấy ngồi ở trên xe lăn khương tử dạ vì trung tâm, mặt sau đứng cái nửa vòng tròn, thiên vũ, liêu Dực, liêu duy Nhạn khúc tiến, minh ca cùng liêu thiên đinh. Một đám người chính nhiên lặng nhìn các nàng vài người đi tới. Đường Diệp nhìn đến Khương Tử Dạ ánh mắt đầu tiên, hướng về phía hắn nghe răng cười cười. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ lại sủng lịch trở về nàng một cái gương mặt tươi cười, nha đầu này, thật làm người lo lắng, nghe tới ám vệ tới báo, nói phu nhân thế nhưng mang theo đường Tĩnh cha mẹ đi đêm thị trà lâu sau, hắn trong lòng không khỏi liền có chút lo lắng lên. Lúc này nhìn đến Đường Diệp trên mặt kia lấy lòng cười, hắn trong lòng thở dài, cũng cuối cùng là yên tâm. Đường Diệp đi đến Khương Tử dại trước mặt, đánh giá bọn họ trận thế liếc mắt một cái, bật cười, các người đang làm gì, các ngươi bày ra cái này trận hình, còn có khách hàng dám vào Tam Dương cái lẩu thành sao. Khúc Tiến không thèm để ý vây vây tay, đêm ca lo lắng người, đang muốn làm ngản huynh qua đi nhìn xem đâu. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi vào, như vậy sẽ ảnh hưởng sinh ý. Đường Diệp bất đắc dĩ nói một câu, duỗi tay tự nhiên mà vậy liền đẩy lên xe lăn mặt sau tay vịt. Mà Thiên Vũ cùng Liễu Dực tự nhiên mà vậy đi ở khương tử dạ một tẢ một hưu, thuận tiện một hồi giúp đỡ nâng xe lăn vào cửa hạm. Doanh Doanh cùng Bình Bình yên lặng đi theo đường diệp mặt sau, nhìn nàng nháy mắt từ một cái dọc theo đường đi biết ta nói, không ngừng cho các nàng giảng một ít hiểu biết cùng chê cười rộng rãi cô nương biến thành một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, tức khắc cảm giác được thần kỳ cùng hâm mộ, có phải hay không nữ hài tử ở thích nam nhân trước mặt, đều là sẽ đột nhiên biến thành như vậy đâu. Các nàng cũng hảo tưởng thể hội một phen bọn họ trực tiếp lên lầu, đi cái kia lớn nhất nhã gian. Minh ca yên lặng nhìn này, phu thê hai người liếc mắt một cái, kia một lần ở cái kia tiểu lầu nhã gian nhìn thấy khi, hắn căn bản không biết bọn họ là ai, cũng chỉ tưởng cái cùng đường như có thủ riêng hai vợ chồng. Hiện giờ, thông qua khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh giới thiệu, mới biết được vị này đêm ca thân phận thực không đơn giản, thế nhưng là đêm thị sau lưng vị kia đại lao bản đêm tím. Hắn rất tưởng đối đường Diệp cùng Khương Tử dạ nói điểm cái gì, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh Minh ca này ba vị đại lao bản tự mình cùng đi bọn họ ăn lẩu, giúp đỡ bọn họ quấy tiểu liêu, hướng trong nồi hạ thịt, hầu hạ rất là chú đáo. Khương tử dạ một bên ăn một bên cấp đường diệp kẹp, đường diệp cũng chỉ có yên lặng ăn trong chén thịt cùng đồ ăn, nàng cảm thấy, chỉ cần có á dạ tại bên người, nàng trong chén luôn là có này ăn không hết đồ vật 452. Đêm tụ tam dương cái lẩu thành, canh một Thiên vũ bên người ngồi hoa hoa, hắn cũng thỉnh thoảng cấp hoa hoa kẹp một ít đồ ăn. Đạm cười tiếp đón nàng ăn, hoa hoa vui vẻ, thỉnh thoảng nói cảm ơn thiên Vũ ca ca. Liêu Dực một người yên lặng ăn một hồi, cấp bên người ngồi hai cái muội muội gấp đồ ăn, cũng tiếp đón các nàng ăn cơm. Liêu Duy Nhạn một bên trầm dại ăn, vừa thỉnh thoảng xem một cái Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ bên kia. "Lam ca, ta xem qua Cốc Vũ phố bên kia cửa hàng, hết hạn ta đi kêu hội, bán hai mươi mấy kiện." Đường Diệp ăn no, đúng chiếc đũa, bắt đầu cùng Liêu Duy Nhạn nói sinh ý thượng sự tình. "Ân, bên này cũng không sai biệt lắm." Nếu dựa theo ngươi cái kia thuật toàn nói, xem ra, về sau một ngày cũng nhiều nhất có thể bán 10 kiện tả hưu chính là hảo sinh ý. Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng nói. Đúng vậy, cái này tiêu thụ số lượng là tuyệt đối cùng trái cây đồ hộp là không biện pháp so. Nếu có khả năng nói, ta kiến nghị ngươi ở chợ bán thức ăn cũng thiết cái quầy hàng hoặc là tìm cá nhân ra tới bán này đó tiểu thái đồ hộp, giá cả cùng chúng ta cửa hàng bán giá cả giống nhau liền hảo. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ta biết. Liêu Duy Nhạn gật đầu. Xem ra, lá cây cùng chính mình tưởng giống nhau. Khương tử dạ cũng nhẹ nhàng vông chén đũa hỏi khúc tiến, các ngươi cùng đêm khánh định ra như thế nào hợp tác rồi sao. Khúc tiến gật đầu, ơn, định ra, ta quá mấy ngày đi theo hắn trực tiếp đi kinh thành an bài giai đoạn trước sự tình. A Đinh đi theo đêm tẩu về trước Đông Hà Trấn, Minh ca trấn thủ nơi này cái lẩu thành, chúng ta ba người phân công nhau bận rộn. Khương tử dạ gật đầu, yên tâm, bắt đầu tiếp tục ăn, còn đừng nói, này cái lẩu, còn khá tốt ăn. Liêu Duy nhạn hướng về phía khúc tiến nói, chúng ta đây cùng nhau đi thôi, ta cũng phải đi kinh thành cấp đêm tổng quản đưa tranh hóa, ba ngày sau chúng ta khởi hành. Khúc tiến gật đầu, hành. Khương tử dạ đối Lưu Thiên Đinh nói, A Đinh ngày mai cùng chúng ta cùng đi nghi châu đi, Đại lá cây song xuôi bên kia sự tình, các ngươi cùng nhau hồi đông hạ trớn. Lưu Thiên Đinh lên tiếng hảo. Sự tình nói mấy câu đều an bài thỏa đáng, mọi người đều bắt đầu truyền tâm ăn lẩu, uống rượu. Khương Tử Dạ cũng không có tại như vậy nhiều người trước mặt hỏi Đường Diệp về đường tính cha mẹ sự tình, Đường Diệp cũng chưa nói, hai người bọn họ chỉ cười cùng mọi người nói một ít sinh ý thượng sự tình. Khúc tiến bọn họ rất tò mò Khương Tử Dạ lúc trước là như thế nào thành lập đêm thị, vì cái gì kêu đêm thị mà không phải kêu Khương Thị. Khương Tử Dạ cười nói, ta từ đi theo sư phó học công phu khởi, dùng tên chính là đêm tím, là tên của ta nửa đêm trái lại kêu, sau lại đi theo ta người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều chỉ biết ta đêm tím tên. Sau lại cùng đêm khánh thành lập cửa hàng khi, hơn nữa hắn cũng họ đêm, vì phương tiện, chúng ta liền kêu đêm thị, kỳ thật là thực tùy ý định ra tới, không nghĩ tới 5 năm lúc sau cửa hàng, sẽ có hiện giờ quy mô. Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh Minh ca mấy cái bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thật đúng là chính là tùy ý. Vãnh ánh tỷ ngươi cùng Bình Bình muốn hay không đi theo ta đi bắc Ninh Phủ đi chơi. Đường Diệp cười hỏi, hai người vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các nàng cũng hảo nghĩ ra đi chơi, chính là, không được à. Nghe cha nói, thượng nửa năm phải cho các nàng làm mai sự, làm các nàng hảo hảo ở nhà học lễ nghi. Đường Diệp xem các nàng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, tức khắc liền minh bạch, cười nói, có phải hay không cha nuôi cho ngươi làm mai sự. Vánh ánh mặt soát một chút đỏ, cái bàn hạ chân lặng lẽ đá Đường Diệp một chút, nàng e lệ. Đường Diệp ha hả cười, nhưng thật ra không lại nói cái này đề tài. Dựa vào liệu ra hiện giờ cùng đêm thị quan hệ giao hảo, Vánh ánh nếu muốn định cái hảo việc hôn nhân, cũng không khó. thậm chí Nàng nghe liễu Duy Nhạn đề qua một câu, Dương Châu Tuần Phủ Hồ Đại Nhân ra công tử Hồ Duy Minh liền cố ý cùng liễu ra kết thân sự, nhưng là vị kêu công tử có chút không học vẫn không nghề nghiệp, bản nhân không có gì thành tựu, toàn dựa vào hắn trai trước quan cùng thanh danh chống người một nhà. Bởi vì cái này, liễu ra có chút không muốn mới vẫn luôn không đem chuyện này nhắc tới bên ngoài đi lên. Cơm chiều sau, bọn họ từng người cáo tử về nhà. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ trở lại thanh viên phòng sau, Đường Diệp trước đem đường tĩnh cha mẹ sự tình nói một chút. Khương tử dạ gật đầu, không có việc gì liền hảo, nếu về sau bọn họ còn quấy rầy ngươi nói, nhớ do nói cho ta. Đường Diệp gật đầu. Lúc sau, Đường Diệp quyết định phải hỏi hỏi Khương tử dạ về Dương Châu Tuần Phủ người này. A dạ, Dương Châu Tuần Phủ Hồ Đại Nhân ngươi quen thuộc sao? Kia người nhà thế nào? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Khương tử dạ nghi hoặc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, chẳng ra gì, ta trong tay liền có hắn ăn uống người khác không ít chuyện chứng cứ, làm sao vậy? Đường Diệp vừa nghe. Thần sắc một ngưng, những mày nhìn hắn, kia nhà hắn nhi từ đâu. Cũng giống nhau, đồ háo sắc, hậu viện vài cái đoạt trở về nữ nhân đâu. Chỉ là không ai mua bọn họ người một nhà mệnh, chúng ta mới không có động thủ. Khương tử dạ nói lời này khi, thần sắc rất là lênh khốc. Loại này sâu mọn, tồn tại cũng là thịt cá ba cánh. A, cái này như thế nào không nghe nói. Đường Diệp kinh ngạc nói. Làm sao vậy, ngươi hỏi thăm nhà bọn họ làm cái gì. Khương tử dạ đẩy xe lăn đi vào mép giường. Nhìn đang ở trên giường trải giường chiếu Đường Diệp đem nàng vứt lại đây ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, "Chính là này Hồ Tuần phủ tìm Liễu gia phiền toái?" Đường Diệp gật gật đầu, Tiêu Tuần phủ nhi tử Hồ Duy Minh giống như coi trọng ánh ánh tỷ, nhưng là cha nuôi mẹ nuôi bọn họ nghe nói kia Hồ công tử là cái không học vẫn không nghề nghiệp, không nghĩ đem ánh ánh tỷ gả qua đi, chuyện này mới không bị nhắc tới, gần nhất, Liễu gia cùng đêm thị quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, Hồ gia lại nhắc tới việc này. Khương Tử Dạ ngẩn ra, Ngay sau đó nhíu mày trầm tư một tiếng, dương giọng đối bên ngoài nói, trá lâm, chủ tử, trá lâm lên tiếng, đi liếu phủ đem liếu ra chủ hòa liếu công tử mời đi theo một chút, đúng vậy trá lâm ứng xong, phi thân rời đi, đường diệp vừa nghe, nhảy xuống mà, buông màn giường, đem thương tử dạ đẩy đến gian ngoài bên cạnh bàn, lại đi phao một hồ trà, hai người lặng lặng chờ, thời điểm không lớn, liếu gia chủ hòa liếu duy nhạn liền tới rồi. Liêu gia chủ hòa Liễu Duy nhạn kinh ngạc Khương tử dạ như thế nào nửa đêm tìm bọn họ tới, hai người trước khẩn trương nhìn một chút đường Diệp, bọn họ cho rằng đường Diệp làm sai cái gì, cho Khương tử dạ không mau, vừa thấy đường Diệp bình yên vô sự, vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở chỗ kia, hai người yên tâm chút. Cha nuôi cùng làm ca ngồi đi. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Hai người ngồi ở đường Diệp cùng Khương tử dạ đối diện, nhẹ giọng hỏi, A dạ, lá cây, làm sao vậy? Khương tử dạ nhẹ giọng nói, nghe lá cây nói. Tuần phủ phủ vị kia công tử coi trọng oanh oánh, liêu gia chủ hòa liêu duy nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía khương tử dạ, Gật đầu, ưn, đã từng. Duy nhạn đi tuần phủ phủ làm việc khi, hồ đại nhân hỏi ý quá oanh oánh nhưng định ra việc hôn nhân. Sau lại nghe người ta nói, kia hồ công tử nhìn chúng oanh oánh, vậy các ngươi ý tứ đâu? Khương tử dạ bất động thanh sắc nói, liêu gia chủ hòa liêu duy nhạn có chút trong lòng không đế. Không biết Khương Tử Dạ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, chúng ta hỏi thăm quá, kia hổ công tử không học vẫn không nghề nghiệp, không phải lương xứng. 453. Khương Tử Dạ lần đầu tiên làm Hương Nương canh 2. Khương Tử Dạ gật gật đầu, hồ năng thủ thượng không sạch sẽ, thân là tuần phủ, vì bá tánh làm việc, ăn uống không ít, kia hổ duy minh ham ăn biếng làm lại háo sắc, hậu viện đoạt trở về tiểu thiếp vài phòng, xác thật không phải lương xứng. A. Liêu gia chủ hòa liếu duy nhạn há hốc mồm, ngươi làm sao mà biết được. Khương tử dạ một đốn, nhàn nhạt nói, lá cây lo là ngoánh ngoánh gả không tốt, cùng ta nói, ta phải người đi tra. Liêu gia chủ hòa Liễu duy nhạn tức khắc một bộ cảm kích biểu tình nhìn đường diệp cùng Khương tử dạ, chính là, lần trước tuần phủ nhìn thấy ta khi cái kia biểu tình, ta sợ là, bên kia sắp tìm người tới cửa cầu hôn. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, trừ bỏ nhà hắn, các ngươi lại có hay không thích hợp nhân ra cấp ngoánh làm mãi sự. Dương Châu không có, mặc dù có mấy cái sinh ý thượng các lão bằng hưu tưởng cùng ta kết thân ra, nhưng là nghe được tuần phủ phủ coi trọng ánh ánh, nhà ai còn dám nói lên việc này. Liêu gia chủ thở dài một tiếng, đây cũng là ánh ánh ăn tết đều 17 còn không có định ra việc hôn nhân nguyên nhân. Khương tử dạ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, nói, các ngươi để ý không thông ra sao. Nếu các ngươi không ngại đem ánh ánh gả vào quan gia cũng không ngại không thông ra nói, ta có một cái huynh đệ, cũng là làm quan, cha mẹ đã qua đời, sau lại ở ta duy trì hạ khảo chúng nhị giáp tiến sĩ, hiện giờ ở Tây Lương Phủ làm quan, bất quá. Nhiều nhất nửa năm, hắn liền sẽ triệu hồi tới, hiện giờ hắn là chính lục phẩm, người thiện lương, cũng thực thông minh, làm người thực chính trực, nếu các ngươi cô ý nói, ta có thể cho hắn trở về một chuyến, các ngươi trông thấy. Liêu gia chủ ngẩn ra, không cha mẹ nhưng thật ra không ngại, chúng ta bên này có người là được, chủ gần bọn họ cũng có thể thường trở về, chỉ là, á dạ à, nay tiểu tử bao lớn rồi. Hắn cảm thấy, Phạm là khảo trung tiến sĩ, hẳn là đều tuổi không nhỏ đi. Năm nay 23, Nếu các ngươi có cái kia ý đồ, ta ngày mai khiến cho người cho hắn truyền tin tức. Khương tử dạ nói. Có thể là có thể, nhưng này hồ tuần phủ bên này vạn nhất thẹn quá thành giận làm sao bây giờ. Rốt cuộc chúng ta vẫn là muốn ở Dương Châu lâu dài làm buôn bán. Liêu gia chủ lo lắng hỏi. Khương tử dạ cười lạnh một tiếng, yên tâm, hắn nhảy nhót không được mấy ngày rồi, nhiều nhất ba tháng, ta nhất định thu thập hắn, làm hắn cấp vương vĩnh đẳng vị trí. Vương vĩnh. kia tiểu tử kêu vương vĩnh. Liêu gia chủ kinh ngạc Khương Tử Dạ này chắc chắn khẩu khí, nghe thế tên, lại hỏi. ân tiêu Vương Vĩnh, cha nuôi kiên trì 3 tháng, này 3 tháng nội, vương vàng, nếu ánh ánh cũng nhìn chúng Vương Vĩnh nói, nhiều nhất 3 tháng, ta làm hồ có thể xuống ngựa. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Liêu duy nhạn kinh ngạc nhìn Khương Tử Dạ, lo lắng nói, a dạ, có thể hay không liên lụy người, rốt cuộc chúng ta người làm ăn, vẫn là ninh bất quá triều đình, kia hồ có thể lại không phải, cũng là cái triều đình mệnh quan, hơn nữa. Hắn vẫn là chính ngũ phẩm ngoại phóng quan viên Khương tử dạ nhìn hắn một cái Yên tâm, ta trong triều cũng có người huống chi hồ có thể là cái tham quan Thịt cá ba cánh, như vậy tham quan Triều đình cũng chịu đựng không được Liêu gia chủ hòa liễu Duy nhạn Vừa nghe Khương tử dạ lời này Đại hỉ, Hảo, cảm ơn ngươi a dạ, vậy an bài ánh ánh cùng ngươi Vị này huynh đệ thấy một mặt nhìn xem Khương tử dạ gật đầu, Hảo Đường diệp trong lúc này một câu Cũng chưa nói Sắc mặt từ bắt đầu lo lắng đến sau lại dần dần ra ra, liền yên lặng nhìn Khương Tử Dạ cùng Liêu Gia Phụ Tử nói chuyện, an bài sự tình. Đại Liêu Gia Phụ Tử sau khi rời đi, Khương Tử Dạ quay đầu nhìn Đường Diệp, La Cây giới thiệu Vương Vĩnh, ta là đột nhiên nảy lòng tham, kỳ thật hẳn là trước cùng ngươi nói một chút. Đường Diệp cười cười, không có việc gì, người nếu cũng không đổi nói, là có thể cho ánh ánh tỷ trông thấy, nếu bọn họ có thể thành, cũng coi như là mỹ sự một cọc. Khương Tử Dạ ừ một tiếng, kém không được. Tiêu tiểu tử ở ta bên người theo nửa năm nhiều, người là cái không tồi người, lớn lên cũng đẹp, nghĩ đến, và anh ánh là có thể nhìn chúng. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, đường Diệp Khương Tử dạ lên rửa mặt sau, thu thập chuẩn bị rời đi dường châu đi trước nghi châu đi. Bọn họ ăn bữa sáng khi, Thiên Vũ cùng Liễu Dực khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh bọn họ cũng tới, bọn họ cũng ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Khương Tử dạ đem giới thiệu và anh ánh cùng Vương Vĩnh sự tình cấp Thiên Vũ cùng Liêu Dực hai người nói một chút. Hai người thiếu chút nữa bị cơm sặc, liêu rực quái kề, lao đại, ngươi thế nhưng đối vương vĩnh tốt như vậy. Ngươi như thế nào không nghĩ chúng ta còn đơn đâu. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, ngánh ánh là ngươi muội muội vương vĩnh là chúng ta huynh đệ, không tiện nghi người trong nhà, hay là còn muốn tiện nghi một ngoại nhân. Lại nói, nếu không phải vì giúp ngươi, ta mới lười quản việc này. Đường Diệp dùng sức nghẹn cười, túi đầu ăn cơm, A dạ luôn là có thể đem A dực cùng A vũ hai cái ăn gắt gào, này há mồm liền lừa gạt bọn họ nói thuận miệng liền tới, ha ha ha, liêu dực tức khắc bị nghẹn nói không ra lời, hắn quên liêu ánh ánh là hắn đường muội việc này, lão đại, ta đột nhiên không nghĩ hồi nghi châu, liêu dực nghĩ đến đường muội, liền nghĩ tới nghi châu chi phủ phủ cái kia cô cô, nghĩ đến cô cô liền nghĩ tới kia đối song bảo thai biểu muội, sọ nào đau, thiên vũ vui sướng khi người gặp họa buồn cười lên, làm ngươi khoe khoang tìm được người nhà, ta cũng rất tò mò nguyên tên như thế nào đi đối mặt ngươi kia đối song bảo thai biểu muội đâu tương tử dạ cùng đường diệp nhìn nhau liếc mắt một cái cũng cùng nhau nở nụ cười này thật đúng là chính là cái vấn đề lớn ngươi không nghĩ trở về cũng đúng trực tiếp hồi tây lương đi di chuyển cha mẹ ngươi di hải thuận tiện đi gặp một lần vương vĩnh đem ta nói mang cho hắn nhiều nhất ba tháng làm hắn tới dương châu làm tuần phủ hắn bên kia sự tình an bài hảo làm hắn mấy ngày nay mau chóng trở về dương châu một chuyến ngươi mang theo hắn thượng liều phủ gặp một lần ngươi nhị thúc nhị thẩm cũng làm hắn trông thấy vinh oánh nếu hai cái cô ý nói Nhất vãn sang năm tháng riêng, hắn liền có thể thành thân. Khương tử dạ an bài thực chú đáo, đây cũng là hắn lần đầu tiên ham thích với cho người khác giật dây bắt cầu, thành tựu một đôi về đường, hắn cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Chính mình hạnh phúc, chính là muốn cho đi theo chính mình các huynh đệ cũng đều hạnh phúc. Liêu dực yên lặng gật đầu, hảo, ta một hồi liền xuất phát. Khương tử dạ gật đầu. Lão đại, vậy ngươi còn thấy hắn sao? Liêu dực hỏi một câu. Không thấy, chờ hắn điều tới dương châu khi. Ta tới tái kiến đi." Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. "Ân." Liêu Dực lên tiếng, bắt đầu túi đầu ăn cơm. "Cảm ơn ngươi, a dạ." Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ đem sự tình đều an bài thỏa đáng, nhẹ giọng đối với hắn nói thanh cảm ơn, này một tiếng là phát ra từ đáy lòng cảm tạ hắn. Khương Tử Dạ hướng về phía nàng Nhu Hòa cười cười, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, "Ăn cơm đi, đối ta, ngươi vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn." Đường Diệp nhẹ nhàng ư một tiếng, túi đầu ăn cơm trong lòng cảm động, mềm mại dối tinh rối mù. Nàng biết, hắn làm này đó, đều là vì giúp nàng, kỳ thật, cùng Liễu Dực không nhiều lắm quan hệ. 454, Đường Diệp lại lần nữa đến Nghi Châu, canh ba. Giờ Thìn một khắc, hai chiếc xe ngựa cùng một con ngựa từ thanh viên rời đi. Phía trước trong xe ngựa là Đường Diệp cùng Hoa Hoa, mặt sau trong xe ngựa là Khương Tử dạ cùng Thiên Vũ Lưu Thiên Đinh ba cái, bọn họ đi Nghi Châu. Đồng thời, Liễu Dực cũng là một thân thanh ý địa, một con tuấn mã thẳng đến Tây Lương phủ mà đi. Khúc Tiến cùng Minh Ca nhìn theo đoàn người rời đi sau, mới hồi Tam Dương cái lẩu thành vội chăng hôm nay buôn bán sự tình. Buổi chiều giờ thân, Khương Tử Dạ đoàn người tới Nghi Châu. Đường Diệp đây là lần thứ hai tới Nghi Châu, lại lần nữa nhìn đến cái kia Nghi Vương phủ khi nàng đột nhiên tới hứng thú, quyết định có rảnh đi xem. Khương Tử Dạ gật đầu, đáp ứng ngày mai mang nàng tới. Đêm ba đã ở phủ cửa chờ bọn họ, nhìn thấy Khương Tử Dạ xuống xe ngựa sau, theo sau ngồi ở trên xe lăn bộ dáng. Hoảng sợ, chạy nhanh ánh mắt dò hỏi thiên vũ. Thiên vũ nhẹ giọng nói, chân bị thương, đang ở trị liệu trung, không cho hắn đi đường. Đêm Bá lúc này mới yên tâm, lại cung cung kính kính cấp đường diệp hành lễ, kêu một tiếng phu nhân. Đường diệp cười khẽ, hư dịu hắn lên, hỏi, đêm Bá nửa năm qua thân mình tốt không? Đêm Bá cười ứng, hảo, rất tốt, cảm ơn phu nhân nhớ mong. Ra ra, là ai tới? Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, một cái một thân màu vàng váy áo cô đương trong tay bưng cái buồn, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đêm bá nghe được thanh âm, quay đầu lại xem qua đi, nhẹ giọng nói, hoanh nhi à, là chủ tử đã trở lại, cũng là ngươi nghĩa huynh, ngươi còn nhớ rõ sao. gia huynh nhìn qua, một đám đánh giá liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, xin lỗi cười nói, thực xin lỗi, ra ra, ta sinh bệnh sau, đã quên quá nhiều sự tình. Không có việc gì, ngươi đi giúp đỡ tử thím làm việc đi thôi, bên này ra gia chiêu đãi liền hảo. Đêm bá nhẹ giọng nói, là, ra ra. Dạ huynh chậm rãi hướng tới mọi người hành lễ, xoay người rời đi. Mọi người đều yên lặng nhìn nàng, thẳng đến nàng đi xa. Khương tử dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đêm bá, dạ huynh nàng, trừ bỏ không nhớ rõ trước kia sự, không còn có cái gì không khỏe đi. Đêm bá gật đầu, ân, cùng bình thường nữ tử vô dị, cảm ơn chủ tử ban nàng tân sinh, kỳ thật, như vậy huynh nhi, mới là vui sướng nhất. Khương tử dạ ừ một tiếng, ân, vậy được rồi, kỳ thật, làm một nữ tử, trung quy. Là muốn xuất giá làm nhân thê, đánh đánh giết giết sự tình, không thích hợp nàng. Là, cảm ơn chủ tử. Đêm bá lại cung kính nói cái cảm ơn. Chúng ta đi trước quế huyện, ngươi làm người đi chuẩn bị đồ ăn đi, thanh đạm một ít, trực tiếp đưa đến quế huyện tới, cấp lưu công tử an bài một chốt sân. Quá mấy ngày hắn cùng phu nhân cùng nhau hồi Bắc Ninh phủ. Khương tử dạ chỉ vào lưu thiên đình nói. Là, chủ tử, lưu công tử mời theo láo nô tới. Đêm bá hướng về phía lưu thiên đình cung kính nói. Lưu Thiên Đinh điểm đầu, đi theo đêm Bá đi rồi, hắn cùng khúc tiến vào dương Châu trước, còn căn bản không biết đêm ca thân phận, hiện giờ xem ra đêm ca xa xa không ngừng bọn họ biết đến như vậy lợi hại. Thiên Vũ đẩy Khương Tử Dạng, Đường Diệp cùng Hoa Hoa theo bên người, cùng nhau hướng Quế Uyển đi đến. Hoa Hoa lúc này mới thấp giọng nói, Hoa, tỷ tỷ, đây là tỷ phu phủ đệ, thật lớn a. Đường Diệp cười cười, thấp giọng nói, đúng vậy, trước kia ngươi tỷ phu ở bên ngoài khi, chính là ở nơi này. Này phủ rất lớn, còn có thiên vũ cùng liễu rực bọn họ, cũng đều ở nơi này, bọn họ đều có chính mình tiểu viện tử. Nga. Hoa hoa thấp thấp lên tiếng, trong lòng vui vẻ, nguyên lai thiên vũ làm ca cũng ở nơi này a. Phía trước khương tử dạ nghe mặt sau hai chị em nói chuyện, cười khẽ một chút. Thiên vũ cũng khỏe miệng tiểu, có vẻ thực vui vẻ. A vũ, buổi tối đi đem khâu lão cùng lận lão mời đến cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đường diệp cùng hoa hoa không nói, khương tử dạ đối thiên vũ nói. Thiên Vũ lên tiếng, Di, tỷ Phu, Khâu Lão, chính là sư phụ ta sao? Hoa Hoa kinh ngạc hỏi. Ân, sư phụ ngươi tìm được hắn sư huynh, này mấy tháng đều ở vì hắn sư huynh trị mặt, vừa lúc ngươi buổi tối cũng trông thấy. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Nga, hào đi. Hoa Hoa lập tức khẩn trương lên, không biết sư phó vừa thấy mặt có thể hay không làm chính mình bối phương thuốc. Thiên Vũ nghe được Hoa Hoa khẩu khí, cười khẽ một chút, quay đầu lại nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi còn có không bối sẽ dược tính phương thuốc. Ân, ta về nhà khi sư phó làm ta bối thư, ta còn không có bối xong, ra tới khi quên cầm, mặt sau một bộ phận không thấy. Hoa Hoa thấp giọng nói. Thiên Vũ lại hỏi, cái gì thư, ta nhìn xem ta nơi đó có hay không, cho ngươi lấy tới ngươi trước nhìn xem. Sở thị Ngạn phương. Hoa Hoa nói. Nga, có, ta một hồi cho ngươi đi lấy. Thiên Vũ lên tiếng. Hắc hắc, cảm ơn Thiên Vũ ca ca. Hoa Hoa vui vẻ. Thật đúng là sợ cái kia kỳ quái sư phó đột nhiên sẽ rửa vào chính mình phương thuốc. Người bồi tới nơi nào? Khương tử dạ cùng đường diệp không nói lời nào, thiên vũ liền tiếp tục hỏi hoa hoa. Chỉ thực sơn chi thị canh. Hoa hoa nhẹ giọng nói. Thiên vũ cười cười, chỉ thực sơn chi hương thị canh, quản bụng trướng mãn cùng phiền lòng. ta nhiệt mại nhiễu kiêm khí trệ, thanh nhiệt trừ mãn hành khí phương. Sách, khâu lão đủ tàn nhẫn, tài học y lì bao lâu, khiến cho ngươi bồi như vậy hậu một quyển sách. Này cũng còn không có quá nửa đi. Ngan thiên phương thuốc, bối sẽ vài thứ kia, đến yêu cầu một cái hảo đầu góc mới được, bằng không người bình thường nhất định sẽ bối hồ đồ. Hoa hoa cười cười, còn hảo, ta đã gặp qua là không quên được, xem qua một lần liền nhớ kỹ, chủ yếu chính là đến lý giải vài thứ kia, sẽ sống dùng. Sư phó của ta thật thực, mỗi lần khảo ta, không ngừng muốn ta bối sẽ, còn muốn ta lý giải sẽ linh hoạt ứng dụng. Thiên vũ kinh ngạc một chút, a, ngươi đã gặp qua là không quên được. Hoa hoa cười một chút, ân, cơ bản xem qua thư, chỉ cần ta tưởng nhớ, đều có thể nhớ rõ trụ. Khá tốt. Thiên Vũ nhẹ nhàng nói một câu. Quế tuyển tới rồi. Chính phòng có tam gian, Khương Tử Dạ ở tại chính giữa nhất kia một gian, đồ vật hai bên hai gian, một gian là làm thư phòng, một gian không. Khương Tử Dạ nói làm hoa hoa đi trụ phía đông kia một gian, đường Diệp liền trước bồi hoa hoa qua đi xem phòng. Tiến vào sau, mới phát hiện phòng nội đã đều cấp chuẩn bị tốt. Đường Diệp trong lòng minh bạch. Nhất định là á dạ trước tiên làm đêm bá chuẩn bị tốt. Tỷ tỷ, ngươi đi xem tỷ phu đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Hoa hoa cảm thấy có điểm mệt, tưởng trước nghỉ ngơi một hồi. Đường Diệp gật đầu, dặn do nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nói sân bên ngoài đều thực can toàn, có ám vệ thủ. Hoa hoa gật đầu, yên tâm bỏ lên trên trên giường ngủ đi. Đường Diệp đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ sau, trở về phòng, thấy Thiên Vũ đã rời đi, mà Khương Tử Dạ ngồi ở giường nệm thượng. La cây, mệt mỏi đi, lại đây nghỉ sẽ. Khương tử dạ vỗ vỗ bên người. Đường Diệp cười cười, đi trước trên bàn đổ hai ly trà, bưng qua đi, đưa cho Khương tử dạ một ly, chính mình bưng một ly, hai người chậm rãi uống. À vũ đi cấp hoa hoa lấy thư. Đường Diệp hỏi. ân, lá cây, ta cảm thấy hoa hoa học y lý thuật là cái co thiên phú, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một chút. Khương tử dạ một bên uống trà một bên đối Đường Diệp nói. Như thế nào bồi dưỡng? Đưa đi dược vương cốc sao? Đường Diệp tò mò hỏi. 455. Lợn Lao cũng muốn nhận hoa hoa vì đồ đệ, canh một. Khương Tử Dạ chậm rãi lắc lắc đầu, "Không, Dược Vương Cốc cũng không phải cái hảo nơi đi, đừng tưởng rằng trong thiên hạ truyền Dược Vương Cốc y lý thuật là tốt nhất, kia chỉ là trước kia, hiện tại y lý thuật tốt nhất chính là A Vũ, ngay cả Khâu lão y lý thuật đều không kịp A Vũ, Khâu lão lợi hại nhất chính là độc thuật." "A, Khâu lão y lý thuật đều không kịp Thiên Vũ." Đường Diệp kinh ngạc, cũng trợn tròn mắt, nàng còn tưởng rằng Khâu lão xem như người từng trải, Y thuật hẳn là ở thiên vũ phía trên. Ân, tựa như A Vũ nói, hắn mấy năm trước theo một cái điên đạo sĩ, người nọ y thuật mới là chân chính thần y y thuật, A Vũ xem như được đến hắn chân truyền. Dược vương quốc y y thuật, so với hắn tới, kém khai. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Nga đường Diệp gật gật đầu, nàng cũng chỉ là nghe người khác nói chuyện phiếm chung nói qua cái này dược vương quốc, chân chính, kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không hiểu biết. Lá cây, ngươi còn muốn gặp đường như sao? Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi. Đường Diệp lắp đầu, ánh mắt lãnh đạm, không cần thiết, các ngươi ấn quy củ xử trí đi, nàng từ đại lao chạy ra tới, này tội, nhẹ không được. Hảo! Khương tử dạ nhẹ nhàng lên tiếng. Thiên vũ cấp hoa hoa ôm một cái dương đựng sách tử lại đây. Hoa hoa kinh ngạc, mở ra cái dương, trên cùng, chính là nàng đang ở bối sở thị ngàn phương, phía dưới còn có thần nông dược thảo kinh, lý thị trâm kinh từ từ thật nhiều y y dược thảo loại thư tịch, hoa hoa nhìn kinh hỉ không thôi. Hoa! Thiên vũ ca ca! Ngươi nơi này thật nhiều y địa thư a, Hoa hoa không cấm tán thưởng. Thiên vũ cười cười, ân, đều là ta xem qua thư, ngươi nếu là không đúng sự thật, liền tặng cho ngươi đi. Đều cho ta. Ngươi từ bỏ. Hoa hoa kinh ngạc. Ân, ta y địa quán còn có, cái này là ở trong phủ khi xem. Thiên vũ ôn hòa cười. Hảo, vậy thật cảm ơn thiên vũ ca ca, sư phụ ta kêu kị thực, cũng chưa đưa quá ta y địa thư, chỉ là làm ta xem, xem xong muốn còn trở về. Hoa Hoa bĩu môi, nói. Thiên Vũ lại cười cười, nhìn Hoa Hoa vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, không dám ở Hoa Hoa trong phòng ngốc lâu lắm. Hắn nói xong lời nói liền chạy nhanh cáo Tử đi ra ngoài. Cơm chiều là bãi ở Quế Viễn, Lưu Thiên Đinh không lại đây ăn, hắn trực tiếp liền ở Quế Viễn ăn xong nghỉ ngơi, không tính toán lại đây quấy giày Đường Diệp cùng Khương Tử Dạng. Ăn cơm trước, Thiên Vũ đi đem lận lão cùng khâu bá hai cái đều cấp người tới. Đường Hoa Hoa nhìn thấy khâu bá kia một khắc, tức khắc lộ ra một bộ chân chó tươi cười. Tiến lên hành lễ, đồ nhi gặp qua sư phó. Khâu ba ra vẻ uy nghiêm gật gật đầu, ân, vi sư không ở trong khoảng thời gian này, công khóa nhưng có kéo xuống. Hoa hoa lắc đầu, sư phó làm đồ nhi xem thư đều xem xong rồi. Khâu ba gật đầu, ân, nhưng có đều bối biết. Là, sư phó, ân, hôm nay muốn ăn cơm, liền không khảo ngươi. Khâu ba rộng lượng nói một câu. Là, sư phó. Hoa hoa ngoan ngoãn lên tiếng. Thiên vũ kinh ngạc nhìn hoa hoa liếc mắt một cái. Hay là, ta buổi chiều mới cho nàng lấy tới, này một hai cái canh dở, nàng liền đều xem xong rồi. Cũng nhớ kỹ. Lận lao lúc này thấu lại đây, trên dưới tả hưu đánh giá hoa hoa, khâu đầu đầu, đây là ngươi đồ nhi. Khâu lão một bộ ngạo kiểu biểu tình gật đầu, đúng vậy, cho ngươi giới thiệu một chút, ta đồ nhi, hoa trồng trong nhà kính, có hạng nhất ngươi vẫn luôn tưởng có bản lĩnh. Hoa hoa, đây là ta sư hình, ngươi sư bá, lại đây thấy cái lễ. Khâu bá quay đầu lại lại đối hoa hoa nói. Lật Lao lúc này trên mặt đã hảo rất nhiều, trước kia vết sẹo đã không thấy, mọc ra tân thịt, nhìn qua san bằng, nhưng là nhan sắc liền có chút đủ mọi màu sắc. Hoa Hoa đánh giá lận Lao liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh cung kính tiến lên hành lễ, vạn bối hoa trồng trong nhà kính gặp qua sư bá. Lận Lao gật đầu, hồi hỏi Hoa Hoa, ta gương mặt này có sợ không? Hoa Hoa lắc đầu, ở y y ở giả trong mắt, ngày này mặt chỉ là khôi phục trong quá trình hẳn là có trạng huống, không sợ. Thiên Vũ lúc này cũng ở đánh giá cẩn thận Lật Lao mặt. Kinh ngạc hỏi khâu bá, khâu lão, ngài ngươi tìm được rồi thần dược Phùng Xuân Hoa. Khâu bá gật đầu, ân, cơ duyên xảo hợp, từ một cái thương đội trong tay được đến, bọn họ trùng hợp có người bị bệnh, ta cho bọn hắn cứu người, bọn họ lấy ra lễ vật làm ta tuyển, ta liếc mắt một cái liền thấy được cái kia Phùng Xuân Hoa, liền tuyển cái này. Thiên vũ gật đầu, nay liên hảo, ta cũng tìm mấy năm, nhưng vẫn luôn không tìm được. Lận lao lúc này lại là chỉ nhìn hoa hoa, có chút kích động hỏi, ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh. Hoa Hoa dừng một chút, yên lặng gật đầu. Ân, cái này rất kỳ quái sao? Tỷ tỷ của ta cũng đúng vậy, ta muội muội cũng là. Mọi người, ha ha à, không kỳ quái, một chút cũng không kỳ quái. Hoa Hoa à, ngươi có hay không ý tưởng đi theo sư bá học cơ quan thuật? Lợn lao chờ mong hỏi Hoa Hoa. A, sư bá không đồ đệ sao? Hoa Hoa tò mò hỏi. Không có, muốn gặp được một cái có tư chất rất khó, ta cả đời đều ở tìm thích hợp đồ đệ, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được. Lợn lao cảm khái nói, Lận Lan Lan, ngươi muốn cùng ta đoạt đồ đệ? Tin hay không ta đem ngươi mặt cho ngươi trị thành đầu heo. Khâu Bá vừa nghe, tức khắc nổi giận. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, buồn cười một chút, chạy nhanh xuất khẩu, Lợn lao, Khâu láo, tới, thỉnh nhập tòa đi, các ngươi đều đừng nóng nội táo, ta cảm thấy lấy nhà của chúng ta hoa hoa tư trước, đồng thời học tập y lý thuật cùng cơ quan thuật cũng đều không thành vấn đề. Khương Tử Dạ nói xong, hướng về phía hoa hoa chớp chớp mắt. Hoa Hoa lập tức liền minh bạch, tỷ phu là nói cho chính mình đáp ứng sứ bá. Đường Diệp cũng hướng về phía Hoa Hoa cười cười, như thế không nghĩ tới, hai vị này tiền bối nhưng đều là trên giang hồ nổi danh lão tiền bối, trong tay là có thực học. Hoa Hoa nếu có thể đi theo bọn họ học tập, đó là Hoa Hoa đời này phúc khí. Khâu Ba phết miệng, dâm di nửa ngày, đột nhiên nhìn về phía lợn lão, lợn Lan Lan, người là nghiêm túc? Thật sự tính toán dạy chúng ta Hoa Hoa. Lợn Lão nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc. Khó được gặp được một cái đã gặp qua là không quên được hải tử, ta điểm này đồ vật lại bất truyền đi xuống, vạn nhất ngày nào đó vừa dâm chân, hay là muốn đưa tới trong quan tài đi. Khâu ba mí môi, không nói. Thật lâu sau, hắn ưu sầu thở dài một tiếng, vậy được rồi, ta đồng ý. Hoa hoa lúc này đột nhiên nói, sư phó, sư bá, ta muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi đều sẽ hồi đông hà trấn sao. Ách, không đi, dạy ngươi đồ vật, nóc tại một chỗ, có thể học được nhiều ít. Yêu cầu hành tẩu giang hồ, như thế nào, ngươi không muốn?" Lật Lao vừa nghe Hoa Hoa vấn đề, khẩn trương hỏi. Hoa Hoa cắn môi, có chút do dự, cuối cùng nhìn về phía Đường Diệp, nhẹ giọng kêu một tiếng, "Tỷ tỷ." Đường Diệp cười cười, "Chính ngươi quyết định, ngươi nếu là thích, liền đi học, trong nhà có ta, sẽ không có việc gì, đi theo các sư bá hành tẩu giang hồ, ngươi cũng có thể chướng không ít kiến thức, bất quá, nếu ngươi quyết định đi theo bọn họ đi, tỷ tỷ kiến nghị ngươi làm nam trang trang điểm." Làm mấy năm tiểu tử. Hoa Hoa lại yên lặng nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cũng gật đầu, "Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, trong nhà có chúng ta, chờ tỷ phu chân hảo cũng sẽ thỉnh thoảng trở về, cha mẹ bên kia ngươi yên tâm, nhiều đi theo sư phụ ngươi đi ra ngoài chướng chướng kiến thức là chuyện tốt." Hoa Hoa yên lặng gật đầu, cuối cùng lại nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, Túi thấp đầu xuống. 456, bái sư, thành sư huynh muội, canh hai. Thiên Vũ thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Tiến lặng nhìn hoa hoa. Khương tử dạ cùng đường diệp cũng nhìn hoa hoa, chờ nàng quyết định. Lận lao cùng khâu bá đều khẩn trương nhìn hoa hoa. Sư phụ, sư bá, vậy các ngươi về sau đều sẽ ở bên nhau sao? Hoa hoa đột nhiên hỏi.